Tính mạng của các ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Kim tiêu trong lòng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, hoàng gia quần hùng xúc động vẫn nộ. Xem ra không phải đang nói láo, hắn đột nhiên nghĩ đến cùng hoàng gia có thủ quân thiên. Bất quá quân thiên tu hành kinh văn, tuyệt không phải đại lôi thiên kinh. Như vậy có rất lớn xác suất là hoàng gia có người tự mình xuất thủ cướp đi tiên chân thạch. Bất kể là ai đang xuất thủ, có thể nắm giữ chấn tộc kinh văn đều là hạch tâm thành viên. Chờ một chút, dừng tay cho ta. Đồ máu đại hình cu mỏng gặng, hoàng gia một vị hắc bào nguyên lão đột nhiên giống to lên tiếng. Thời gian ngắn đẽ xuống chiến trường sát phạt. Hoàng gia, các ngươi liên tiếp khiêu khích ta tộc, thật cho là chúng ta không dám san bằng khu mỏ còn sao? Hắc bào nguyên lão phóng tới không trung, nhìn xuống đổ máu khu mỏ gặng, lạnh giọng nói, không có người so ta tại hiểu hơn chấn tộc kinh văn bảo hộ biện pháp, cũng tỷ như tộc ta là thồn cung, há có thể tùy tiện rơi vào tay người khác? Kim tiêu sắc mặt tông trầm, khởi nguyên giữa đài tập sát hắn hung thủ, đến nay còn không có điều tra ra đến cùng là ai? Hoàng gia một vị dòng chính nguyên lão sắc mặt tông trầm, nói, tốt một cái san bằng khu mỏ gặng, ngươi nghĩ rằng chúng ta hoàng gia là quả hồng mềm hay sao? Thật muốn đánh nhau, ai bị diệt mất còn hai chuyện. Kim tiêu đấy mắt lanh quang bắn ra bốn phía. Đối với hiện tại mà nói, coi như cùng Hoàng gia vậy mặt, cũng muốn đem Tiên chân thạch đoạt lại. Còn tới. Hắc bào nguyên lão sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn có thể cảm giác được bí bảo trên cái hộp tàn hồn bẩn ký đang không ngừng vỡ tan. Ừm, ta ẩn ẩn có thể cảm giác được bí bảo hội vị trí, vẫn còn chấn nguyên động thiên nội bộ, tặc nhân chưa rời đi. Hắc bào nguyên lão hé ra miệng rộng, chỉ vào Hoàng gia một đám dòng chính, cười lạnh nói: Các ngươi những người này, ta ngược lại muốn xem xem có thể mạnh miệng tới khi nào. Mấy vị hoàng gia nguyên lão sắc mặt âm tinh bất định, lo lắng thật sự có hoàng gia dòng chính tại âm thầm ra tay. Hắc bào nguyên lão lấy ra một cái hắc sắc bảo kính, đây là vạn cổ tiền kỳ chân dị bảo thần du kính, có thể đem thần hồn kích phát đến thần du lĩnh vực, triển khai phạm vi lớn hư không tìm đòi. Vạn dám truy hồn, khoe miệng của hắn cấp tốc đúc đích, thi triển một môn thần hồn bí pháp, thần hồn đã chui vào thần du trong kính, quả thật hồn thể mãnh liệt một mảng lớn, bộc phát ra mãnh liệt hồn quang. Vạn dám truy hồn, theo tàn hồn vỡ tan cảm ứng, đi vào một mảnh phong tỏa hỏa sơn khu. Mở cho ta. Hắc Bảo Lão giả thần hồn đã buộc phát đến cực hạn, hồn quang bao trùn phong bế hòa sơn, đồng thời lan đến nội bộ. Quân Thiên đã hoàn thành lần thứ hai thoát thai hoàn cốt, lưu lại đầy đất xương vỡ cùng phế huyết, cơ thể mông lung bảo huy, toàn thân tràn ngập tân sinh khí thế. Hắn ngay tại lần lượt mở ra bí bảo hộ, sáu cái hộp cất đặt nhiều loại trọng bảo vật liệu, còn sót lại bốn cái hộp nở rộ đều là thần thánh bảo dược. Cái này tuyệt không phải bình thường bảo dược, đều là cổ khoáng khu dưỡng dục, dưỡng tồn tại công hiệu đều có khác biệt, nhưng là hắn tiếc hận là không có bổ dưỡng thần hồn bảo dưỡng. Cái quỷ gì? Quân Thiên bỗng nhiên một cơ linh chân lót che mà đến hồn quang bị kinh trụ. Hắn như thiểm điện dâng lên bàn tay, trên cổ tay ngân sắc trang sức chiếu lấp lánh, khỏa khỏa bạc châu ù ù chuyển động ở giữa, phảng phất quần tinh vờn quanh tại quân thiên trên cổ tay, vẩy xuống một mảnh tinh hà quang trạch. Và anh, Tinh hà vòng tay nhẹ nhàng chấn động, đầy trời hồn quang sụp đổ thành kiếp cho, tính cả Hỏa Sơn chia 5 x 7. Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt. Chương 120, thần ma trường thành. Sẽ không phải tại trong khe cống ngầm lật tuyến a. Quân thiên đầu lớn như cái đấu, một tay áo cuốn đi đầy đất trọng bạo vật liệu cấp tốc rời đi hỏa sơn khu vực hắn âm thầm tự trách phòng đoán hẳn là bí bảo hộp tồn tại đặc thù phong ấn lúc này mới bị thấy rõ đến ẩn thân tại hỏa sơn khu nguyên bản quân thiên coi là đối phương hồn quang nổ tung còn không đến mức chuẩn xác định vị đến bản thân chỗ ẩn ấp hơn rất khó kết luận thân phận của hắn nhưng mà hắn vẫn là xem thường kim gia mới vừa vượt qua hơn nghìn dặm nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đáng sợ uy áp từ phương xa đè xuống tựa hồ ngủ say hoàng kim cự long thức tỉnh nhìn xuống mặt đất bao la ép chúng sinh run rẩy muốn đại hỏa lâm đầu vang một tiếng vang thật lớn nổ tung giống như là sao chổi đánh tới hỏa sơn khu, đầy trời sương mù mai cũng vỡ vụn. Tiếp theo buộc phát ra vạn trượng kim sắc thần quang, quét ngang sơn xuyên đại địa. Là kim tiêu, hắn làm sao lại tới đây? Hỏa sơn khu khó nói dựng dục ra cái gì trí bảo. Đến không hết tu sĩ kinh hãi lên tiếng, một đạo bị hoàng kim thần huy bao phủ thân ảnh, như là thiên giới thần lô đứng hỏa sơn khu, bao quát chúng sinh. Kim tiêu khí thôn non sông, khí tức thời gian ngắn liền bao phủ toàn bộ hỏa sơn khu. Trong này tất cả tu sĩ cũng đang run sợ, nhìn không được quỷ phục trên mặt đất. Đây là thần minh sao? Kim tiêu cũng quá kinh khủng ta liền hắn một luồng khí tức cũng khó có thể chịu đựng, thật là không có thiên lý. đây chính là thiên phẩm khởi nguyên giả sao? uy áp như bầu trời, không thể tiếp nhận, không thể khiêu khích. thiên nhân cũng đang phát run, không thể động đậy, có phát ra từ linh hồn sợ hãi. kim tiêu đầu đầy mái tóc dài vàng lóng múa, thân mục bắn ra lãnh điện, nhìn xuống toàn bộ khu vực, chưa từng phát hiện đại lôi thiên kinh ba động. ông, xương chán của hắn bộ phát thần quang, hồn lực mãnh liệt bắn ra bốn phía, giống như là một thanh tiếp lấy một thanh kim sắt thiên ao, thời gian ngắn vượt việt hà núi lớn địa, bao phủ vạn dặm non sông. trời ạ đến không hết người ngựa đầu nhìn trời to lớn non sông tựa hồ hình thành kim sắc kết giới khu vực trung tâm đứng sừng sững thân ảnh trong lúc nhất thời vĩ ngạn đến cực hạn cái này thần hồn so đại nhân vật còn muốn đáng sợ sao thế hệ trước cũng kinh thán không thôi rất nhiều đại nhân vật cũng không có đủ thần du lĩnh vực thần hồn chúng chi kim tiêu thần hồn vô cùng cường đại tuyệt đối từng nuốt lần tràng hạt thần thánh bảo dược. khổ chủ đến nhà tên chó chết này thần hồn vậy mà phục hồi như cũ chắc không được ta không có thu hoạch thần hồn bảo dưỡng nguyên lai cũng bị ngươi cho ăn ruộng quân thiên mặt đen lên hắn thật muốn biết kim tiêu cực hạn chiến lực. Nhưng mà tiếc hận là phóng nhãn chấn nguyên động tiên, không ai có thể cùng Kim Tiêu giao thủ. Ầm ầm. Lần này thật phiền toái. Bất quá cùng lắm thì ta sinh mệnh ngủ say, ta có thể hao tổn nổi. Kim Tiêu coi như ngươi tu thành nguyên thần, cũng không có khả năng tiếp tục tìm tòi một tháng. Quân Thiên giấu ở bị cỏ dại che giấu trong cổ động, nhục thân sinh mệnh cấp tốc ngủ say, chờ đợi Kim Tiêu thần hồn dập dần tại phiến khu vực này, hắn chọn tiến nhập chập miên trạng thái. Cái này Kim Tiêu hảo hảo không bố. Từng đám thế hệ trước long tượng theo đôi mà đến, mở ra thiên mục sa sang ngắm nhìn, tựa hồ nhìn thấy tiên giới thần lô đang tiêu đốt. Minh ngông cuộn cuộn ra kinh khủng huy quang. Kim Tiêu đã dưỡng thành đại nhân vật uy nghiêm. Bực này nhân vật phàm là xuất thủ, trên đời thiên tài ảm đạm vô quang, tương lai nhất định có thể đi càng xa. Thần du thần hồn, thiên phẩm mệnh luân, thể chất có 12 thiên cương số lượng, Kim Tiêu hoàn toàn xứng đáng là Bắc cực mạnh nhất bá chủ Thiên Tiêu. Giang Ngưng Tuyết là Thiên Long mệnh luân lại như thế nào? Như thường bị Kim Tiêu chế trụ. Mấy vị Kim Gia nguyên lao đi tới, nghe được ca ngợi luôn luận ngược lại không vui. Tiên chân thạch nếu như không mất đi, Kim Tiêu thành tựu sẽ càng kỳ quái hơn. Đặc biệt nếu như Kim Thanh không việc gì, cho hắn bộ phận Tiên chân thạch hắn liền có thể ngưng luyện ra đạo gia thiên hai tiên chân quý gia trình độ suy nghĩ một chút đều làm đầu người ra tóc tê dại cường giả tuyệt đỉnh thấy được đều sẽ toàn lực tranh đoạt là tộc đàn bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tiêu trên thực tế dù cho là quân thiệt nhất đại tiếp lấy nhất đại cũng có thiên phẩm khởi nguyên giả vấn thế sao đáp án khẳng định không có khả năng Phạm la xuất hiện kỳ tài gián đoạn có thể thấy được tiên chân thạch là bậc nào trí bảo thánh vật hoàn toàn có thể kéo dài một cái tộc quần huy hoàng nhưng mà tiên chân thạch chủ nhân hiện tại đối tiên chân thạch không có hứng thú tảng đá kia quá nguy tiên Cùng hắn ở lâu tung đều là muốn triển khai sinh mệnh trưởng thành, cũng có thể hiểu thành đốt cháy giai đoạn. Cái gì là thiên nhân? Một lần tiếp lấy một lần chém dụng cũ ta, dựng dục ra mới ta. Có lẽ đối với mệnh luân khởi nguyên giả, không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành thoát thai hoán cốt là được rồi. Nhưng là đối với sinh mệnh khởi nguyên người tới nói, mỗi một lần cải biến đều là sinh mệnh bản chất đang thăng hoa, hơn có thể tìm tòi sinh mệnh khởi nguyên điểm mấu chốt, cũng là sinh mệnh trưởng thành trọng yếu nhất quá trình. Mỗi một lần hoàn thành đều sẽ cung cấp cho quân tiên tu hành kinh nghiệm, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng thoát thai hoán cốt, muốn lắng đọng một thời gian là hắn. Nay thời gian Kim Tiêu đứng thẳng khu vực, Hắc Bảo Lão giả chạy đến, mặc dù Quân Thiên kích rách ra hắn bộ phận thần hồn, nhưng vẫn tại vỡ tan hỏa sơn bên trong, tìm kiếm đến một chút tàn hồn, tàn hồn tụ hợp vào đến chủ hồn bên trong, hắn tìm tòi nghiên cứu đến một mảnh không chọn vẹn tinh thần hình ảnh, ta liền biết là hắn. Một đám Kim gia nguyên lão tập thể tái mặt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng gào thét lên tiếng. Một cái bị bọn hắn truy nã tiểu thu sĩ, vậy mà cướp đi cổ khoang khu, đánh cắp tiên chân thạch, Kim gia người tới chỉ cảm thấy cái bản hai này quá văng rội, hoàng gia khó nói liên thủ với Quân Thiên. Hắc bảo lão giả mới vừa nói ra câu nói này, phát hiện người hoàng gia mặt, vậy mà so bọn hắn còn muốn đen. Nhóm người này trong mắt kém chút trừng ra ngoài, năm ngoái bọn hắn suýt nữa đem Bắc Cực Đại Địa cho là tung, cũng không biết rõ bọn cướp đến cùng là ai, đại lôi thiên kinh thất truyền cũng thành án chưa giải quyết. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là, đại lôi thiên kinh người đoạt giải lại là Quân Thiên, cũng là ngày trước chém giết hoàng huynh tiểu tu sĩ. Đã từng có tham dự qua hành động nguyên lão lập tức minh bạch, thê lương gầm nhẹ, tên tiểu súc sinh này bắt đi hoàng lang hổ, muốn cứu đi hắn muội muội. Hết thệ cũng trải vượt rõ ràng, hoàng gia người muốn rách cả mỹ mắt không nghĩ tới quân thiên tu thành đại lôi thiên kinh, thậm chí vận hành đến suất thần nhập hóa trong lĩnh vực. Quân thiên, cái này con kiến hôi đồ vật. Kim tiêu ánh mắt đáng sợ, thể nội bạo dũng ra đáng sợ tức giận, nhường chung quanh một đám đỉnh tiêm long tượng đang run sợ, nhục thân đều muốn nổ tung. Khu khu, bọn hắn cũng tại ho ra máu, con mắt biến thành màu đen, đã tê liệt trên mặt đất, không chịu nổi kim tiêu phẫn nộ. Ha ha ha ha, tiếng cười dài trong lúc đó đánh tới, phóng khoang vải mái, khoe y ẩn dụ. Ai, người nào tại cười to, đi ra. Hai đại quân việt nguyên lão kinh sợ không gì sánh được, cũng lúc này. Ai ở chỗ này làm càn cười to. Chế Dế ư? Ha ha ha ha. Tiếng cười trong chốc lát trở nên đáng sợ, to ngập trời, tựa hồ cự trùng tại văn minh, toàn bộ hỏa sơn khu đang run rẩy, tất cả hỏa sơn cũng tại văn minh. Đây là một bộ sợ hãi hình ảnh, cười to một tiếng, đầy trời nham tương nổ tung, cảnh tượng dọa người không gì sánh được. A. Một đám nguyên lão khuôn mặt tê lương, hai tay của bọn hắn bịt lấy luôn hai, nhưng là sóng âm vô cùng bất nhập, đã theo lỗ lô chân lông chui vào ngũ tạng lục phủ, chấn bọn hắn nhục thân môn nước. Quân Thiên cũng bị kinh trụ, đi ra cổ động quan sát từ đằng xa. Hỏa Sơn khu kịch liệt ánh minh, tựa hồ bị kỳ lân giống động, trăm ngàn hỏa sơn cùng lúc phun trào, trong lúc nhất thời che giấu Kim Tiêu thần uy. Các ngươi tất cả lui ra đi. Kim Tiêu khuôn mặt lạnh lùng, vung tay lên, cuốn đi những thứ này đứng không vững tu sĩ. Ha ha ha ha. Tiếng cười to lại một lần nữa truyền đến, lại tạo thành như biển sóng âm, tổ hợp thành một đầu to lớn kỳ lân, ngẩng đầu đứng ở Hỏa Sơn khu, hùng vĩ như dãy núi, giống động trời cao. Tô Trường Thanh, ta không có rảnh cùng ngươi đấu. Kim Tiêu lời nói băng lãnh, Quân Thiên tuyệt đối tại vạn rẫm bên trong, lấy hắn thần thông ngắn thời gian có thể tìm tòi hoàn tất. Con mẹ nó, Kim Tiêu ngươi cũng coi hôm nay, cho ca ca nói một chút, dạng gì tiên chân thạch, để ngươi tức giận đến muốn cùng lão nhạc phụ về mặt. Ngươi lớn mật. Kim Tiêu tức sủi mép, đầy đầu mái tóc dài vàng óng luân vũ, xé mở hư không, hắn kinh khủng như là hoàng kim cổ thú, đầy trời nham tương cũng nổ tung tại trước mặt. Con mẹ nó, ngươi tức cái gì? Dám ở lão tử trước mặt cùng. Ai ta nói, ngươi lão nhạc phụ không tìm đến ngươi chơi sao? Ngươi cái này con rể không được a, làm sao có thể cùng lão nhạc phụ mà đỏ? Tiếng cười dài nhiều lần quanh quẩn tại giữa thiên địa, dư uy quần quần hơn vạn và... giảm rất nhiều người đều bị kinh hãi khắp cả người phát lệnh nổi gia gà cũng lên một thân chi phối một câu nói đùa ai biết cũng truyền đến vị này trong lỗ thay càng khiến người ta chăm mối vẫn không có cách giải chính là cái tên điên này chạy thế nào đến chấn nguyên động thiên bên trong hắn dù sao tiếp xúc đại đạo hoàn tất không phù hợp tiến nhập chương trình ngươi muốn chết sao kim tiêu giận dữ trong mắt bắn ra đáng sợ thần mang hóa thành kim sắc kiếm thai, quét về phía thương cung ầm ầm trong chốc lát toàn bộ thương khung xích hồng như máu đánh nước kiếm thay đè nén làm cho người kinh dị một cái thần ma cái bóng từ trên trời giáng xuống, phảng phất một khỏa xích hồng đại tinh ôm theo đẩy trời thần uy ầm vang ở giữa rơi xuống. đi mau! người trung quanh cũng dọa điên rồi, điên cuồng trốn hướng phương xa. cái này nhất định là một trận đỉnh phong đại đối quyết, từ trên trời giáng xuống cái bóng hường hực như tinh thần, hung thần đẩy trời, đè ép toàn bộ đại hỏa sơn khu. với anh, kim tiêu nâng quyền anh thiên, hoàng kim nóng bỏng, hắn cùng từ trên trời giáng xuống thần ma hình thành trên lệnh rõ ràng, nhưng cũng lóa mắt tới cực điểm. kim tiêu chân đạp đại địa, lớn như vậy hỏa sơn đang rung động, đến không hết liệt thổ cũng sụp ra nham tương cuồn cuộn vọt ra, nhưng lại không cách nào tác động đến hướng không trung. Bởi vì từ trên trời giáng xuống thân ảnh, ôm theo uy năng như đại dương mênh mông, áp lực ngàn vạn trọng chìm xuống, từng tòa hỏa sơn cũng không chế không nổi, toát ra đen nhánh một khe lớn, chờ đợi hắn triệt để hạ xuống, toàn diện nổ tung. ầm ầm, một tiếng lôi đỉnh tiếng vang, hỏa sơn khu như là lớn đê đập tầm vang ở giữa giải thể, nổ thành phấn vụt, năng lượng tạo thành to lớn mây hình ngấm, che đậy thiên cung. Chỉ có hai đạo nóng bỏng thân ảnh, lúc lên lúc xuống, bàn tay quyền va chạm, sấm sét vang, rồi, phiến đại địa này sụp đổ thành tiếp cho. Trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh hỏa hải thế giới, nhiều năm không thấy, Kaka đến chỉ điểm một chút tu vi của ngươi. Tô trường thanh như thần ma tại giống to, màu đồng cổ thể xác, vai hùng bá liệt, cao lớn hùng vĩ, có thể xứng xích hồng bá vương tại nộ đạp thiên địa, kích động vô tận chiến ý, khí thôn lang nhiên. Chương 121, đỉnh phong đại đối quyết. Tô trường thanh một thân thiết y liễu, gánh vác màu vàng xanh nhạt cự đao, con ngươi sâu thẳm không gì sánh được, tóc dài như điện tại luân vũ, chấn nhiếp lòng người. Hắn toàn thân có cỗ con kinh thiên động địa chiến ý, nộ đạp thương cùng, giống như là phiên giang đạo hải bá vương chiến y ngực khắc lấy tám khoảng ngôi sao màu vàng biểu thị một vị bắt tinh đại tướng kim tiêu người cũng như tên nóng bỏng như mặt trời đứng giữa trời nhìn mặt không biểu tình kỳ thực thể sát chạy xuôi không có gì sánh kịp vi áp diễm diễm rực rỡ mặc dù kim tiêu mới là vạn vu trưởng nhưng mà hắn chiến lược tuyệt đỉnh tại long tượng cảnh cũng có thể sưng vô địch tồn tại sao lại kia kỵ tô trường thanh quân thiên tại xa xa quan chiến hỏa sơn khu đã bị san thành bình địa liệt hỏa cháy hừng hực chỉ có hai đại nóng bỏng đáng sợ cái bóng ầm vang ở giữa giết ở cùng nhau ầm ầm tiếng vang ầm ầm đánh nứt phương xa đại địa Giống như là thiên giới chiến thần tại phát cuồng, hai đại cường giả hoàn không va chạm trong mấy mắt, giữa lẫn nhau thần quang đại thịnh, đâm vào mắt người sắp không mở ra được. Giống, Tô Trường thành càng thêm dũng manh phi thường, phía sau dâng lên một đầu quái vật khổng lồ, giống như là đánh vỡ non sông kỳ lân sát hướng chiến trường, uy nga hùng hậu, to lớn chống trời, gào vỡ non sông. Đây quả thực là chân chính kỳ lân, phách tuyệt thiên địa, giống to một tiếng nhật nguyệt vô quang, tất cả thiên địa nức. Cái này không gì sánh được không hợp tối thượng, lập tại đường chân trời cuối núi cao cũng lay động bắt đầu, trên mặt đất toác ra hắc sắc một khe lớn thật là gào vỡ non sông bá chủ, tô trưởng thanh giới bầu trời huy quyền, thân ảnh cùng kỳ lân hợp làm một thể, chấn kim tiêu toàn thân run rẩy dữ dội, khí huyết sôi trào, khoe miệng cũng tại chảy máu, kém chút bay tứ tung ra ngoài. trên đời tất cả rung động, đến không hết người vây xem cũng kinh hãi muốn tuyệt. kim tiêu bị chấn thương, lồng ngực vỡ tan, chảy máu, bạch cốt âm ngưu có thể thấy được. cái này là dạng gì cái thế chiến lược? tô trưởng thanh làm sao lại địch thiên đến lĩnh vực này? dù sao kim tiêu là bắc cực đệ nhất bá chủ, tô trưởng thanh sắp xếp tại đệ nhị. người muốn chết? kim tiêu giận tím mặt, sáu long lục tượng hiển hóa kết hợp 12 thiên cương cho hắn chiến thể cường đại chiến lực đương nhiên uy thế khó cùng kỳ lân cổ thú tranh phong kim tiêu đang sợ ở chỗ hắn là thiên phẩm khởi nguyên giả sau đầu kim sắc mệnh luân toàn diện bộc phát vẩy xuống cổ lão tụng kinh âm thiên uy đang kích động đây là kim dương động thiên trí cường kinh văn tại độc. có người phát ra có tính chấn động lời nói mệnh luân như là hàng cổ trường tồn mặt trời chạy xuôi một tầng tiếp lấy một tầng kim sắc thần năng tương tự thái dương thần hỏa đang thiêu đốt bao phủ kim tiêu chấn áp kim tiêu quát lệnh như là sừng sững tại mặt trời bên trong thần tử Bước hơi ra không có gì sánh kịp vĩ áp, chấn kỳ lân lay động, đều muốn nổ thành một mảnh kiếp cho. Con mẹ nó, dự vào thiên phẩm mệnh luân có gì tài ba, có năng lực cùng láo tử liều mạng một trận. Tô Trường Thanh gầm thét lên tiếng, một đầu xích sắt tóc dài như điện mang tại quét ngang, thân hình cùng kỳ lân hợp nhất, hán lực lớn vô cùng, mang đầy ngập tức giận, đều muốn xé nát kim tiêu. ầm ầm, lại là một trận đỉnh phong va chạm, kỳ lân cùng kim dương giết cùng một chỗ, thời gian ngắn va chạm trên trăm lần, thanh thế càng ngày càng đáng sợ. Đây là cái gì mệnh luân, vậy mà có thể tu ra kỳ lân cổ thú? có thể cùng thiên phẩm khởi nguyên giả đỏ sức ta tựa hồ nghe được cổ lão hàn khúc kỳ lân tồn tại đáng sợ ý chí không hổ là trên đời mạnh nhất huyết thống không hổ là đã từng thập đại chí cường tộc đàn các ngươi biết không kỳ lân tuyệt không phải mệnh luân là nguồn gốc từ tại huyết thống thần lực quá nhiều người kịch liệt nghị luận quân thiên ngay tại quan sát từ đằng xa trận này đỉnh phong đại đối quyết cái kêu kỳ lân huyết mạch lộ ra chiến ý cường đại đập vào mặt ẩn ẩn kích thích huyết dịch của hắn quái động ai không rõ ràng thiên phẩm khởi nguyên giả đều là cử thế vô song thiên kêu ba vương không ai có thể cùng tranh tài nhưng là mọi thứ luôn có khác loại Tô trưởng thanh tổ tiên muốn đi ngược dòng tìm hiểu, thật sự là quá cổ xưa. Bởi vì thập đại trí cường tộc đàn huy hoàng đại thời đại, đậu thiên phúc địa còn không có thành lập. đương nhiên Tô gia đã suy bại, chủ yếu là kỳ lân huyết mạch càng ngày càng mỏng manh. Nhưng mà thế hệ này Tô trưởng thanh người mang đại khí vận, tìm được một gốc kỳ lân thảo, đem kỳ lân huyết mạch kích phát cường đại tuyệt luân. Thập đại trí cường tộc đàn. Quân thiên tham thính đến những nghị luận này âm thanh, nghe đồn tại xa xôi thời đại, nhân tộc nhọ yếu, bất cứ lúc nào gặp phải bị hoang thú diệt tuyệt vượng rủi. Cái kia đoạn nhân tộc đau khổ tuyệt nguyện, sinh tồn gian nan mà nhân tộc lục tục ngoan ngoe đi ra 10 vị cử thế vô địch ba vương mở thập đại trí cường tộc đàn thành lập sơn hải hùng quan chống lại hoàng thú thiết kỵ cổ lão thập đại tộc hào đến nay còn khắc lục tại sơn hải hùng quan chủ thành trên cửa chiêu cáo thế nhân đã từng huy hoàng cùng truyền kỳ đương nhiên cùng hủy diệt tại dòng sông lịch sử mấy cái trí cường tộc đàn so sánh với tô gia có thể bảo tồn lại xem như tốt đặc biệt thế hệ này tô trường thành càng thêm không thể coi thường chưa chừng có thể trọng chấn kỳ lân huyết thống chi uy nhưng là thế nhân không hiểu hắn vì sao có thể đến chấn nguyên động thiên hắn tự chém tuyệt đối tự chém một số người phát ra run rẩy lời nói, gầm nhẹ nói, cái này là dạng gì quyết đoán, đem đại đạo tự chém rơi, cường sát đến chấn nguyên đạo thiên, chỉ vì cùng kim tiêu kiếm cái cao thấp sao? bầu trời biết hắn nổi điên làm gì, tự chém đại đạo, lại vào nói, khó khăn sẽ là gấp 10, xưa nay tuổi trẻ anh Kiệt, có thể có mấy người có lá gan chém dụng đại đạo. ta cảm thấy tô trường thanh so trước kia đáng sợ hơn, có phải hay không là tự chém về sau? đại đạo tinh hoa tẩy lễ nhục thân cùng huyết mạch, cái này có thể hiểu thành trùng tu sao? từ thâm ở phương xa quan sát, tự lẩm bẩm, trường thanh đại ca biến hóa thật là lớn. Thế nhưng là cha làm sao cam lòng thả hắn trở về rồi. Đông vực đại chiến không ngừng, giống như là Tô Trường Thanh cái này tuyệt đỉnh ba vương, tự nhiên muốn chấn thủ hùng quan, áp chế tiền sử cự thú khủng bố hậu đại, kiến công lập nghiệp. Trên thực tế, tại Tô Trường Thanh quật khởi thời đại bên trong, Kim Tiêu một mực bị Tô Trường Thanh áp chế làm mấy chục năm lão nhị. Đương nhiên Tô Trường Thanh so Kim Tiêu lớn tuổi 10 tuổi, về sau so Kim Tiêu bái nhập Kim Dương đầu tiên, đem thiên phẩm mệnh luân đảo móc ra cường đại tiềm năng, lúc này mới ngăn được Tô Trường Thanh, trở thành bắc cực mạnh nhất bá vương. Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi đấu, nghi muốn quyết nhất tự chiến. Ngày mai như thế nào? Hai đại cường giả tối đỉnh chém giết cực kỳ thảm liệt, bọn hắn cũng bị thương, thân thể chảy máu, nhưng tán phát chiến lực không chút nào yếu bớt, ngược lại càng đánh càng mạnh. Ai biết còn có hay không ngày mai? Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Tô trưởng thanh mang theo thanh đồng tự đao, giống như là đấm máu thần ma, vai hùng cao lớn, thôi động một môn đáng sợ thiên giai đao pháp, đao mang vật trọng, tê thiên liệt hải, quân thiên kinh hải. Xem ra kim già cùng tô già có huyết hải thâm cứu, nếu không hai đại thiên kiêu sẽ không mới vừa gặp mặt, liền muốn quyết ra một cái sinh tử. Đại chiến kịch liệt, thần quang thoáng hiện. Hoà sơn khu triệt để luôn xuống, bọn hắn giao phong cũng tạo thành siêu cường đại phong bạo, càng quấy sơn xuyên đại địa, phá hủy sơn hà cầm tú. Rất khó nhìn rõ ràng cụ thể giao chiến hình ảnh, lẫn nhau động tác cũng quá nhanh, duy chỉ có va chạm ở giữa thần âm rũ rũ. ầm ầm. Tựa hồ kỳ lân cùng mặt trời tranh đấu, một trận chiến này đánh đằng đắng một ngày cũng không từng lắng lại. Bọn hắn đã thẳng hướng chấn nguyên động thiên chỗ sâu, chiến đấu càng mãnh liệt hơn. Bởi vì đại chiến ảnh hưởng tới cách cục, quân thiên không cần ẩn nút. Hắn xa xa nhìn lại, lưỡng cường cũng vết thương chống chất, nhưng là bọn hắn nội tình thật sự là kinh người. Kỳ Lân vẫn như cũ hung ác điên cuồng, Kim Dương vẫn như cũ nóng bỏng, rất khó phân thắng bại, lại còn không có quyết ra thắng bại, khó nói Bắc Cực Thiên Kiêu bảng danh sách hôm nay muốn triệt để sửa chữa sao? Song Cường đứng hàng đệ nhất, ta xem sẽ không phát ra loại chuyện này, bọn hắn đều là vô địch ba vương, ngưng luyện ra vô địch tín nghiệm, lẫn nhau hơn thế như nước với lửa, không quyết ra một cái sinh tử rất khó ngưng chiến, không thể lại tiếp tục đánh, quân bộ khẳng định sẽ tới trước can thiệp tiền đến. Đúng vậy à, Kim Tiêu là Kim Dương động Thiên Thánh Tử Đại sư Minh, tương lai tiềm năng vô tận, mà Tô Trường Thanh là hùng quan ba vương chiến công bia tự mình sát phong bát tinh đại tướng, hắn vẫn lạc tương đương tướng tinh tái chết. Ta còn là xem trọng kim tiêu, huyết mạch thể chất tính là gì, mệnh luân mới là vương đạo. nguyên bản quân thiên muốn xem xong một trận chiến này, nghị muốn biết rõ ràng kim tiêu cực hạn trạng thái, bất quá nghe đến mấy câu này lập tức ngồi không yên. đi nhanh lên, quân thiên một đường cùng sông, hỏa sơn khu cách ngoại giới cũng không xa xôi, không đến gần nửa ngày hắn liền tiếp cận mục đích. lối vào khu vực phi thường náo nhiệt, người đến người đi núi liền không dứt, thỉnh thoảng có thật xa theo đông vực chạy tới tu sĩ. thiên giai khởi nguyên đài toàn diện mở ra đưa tới rất lớn phong ba, rất nhiều đỉnh tiêm long tượng nhau nhau tới trước lộ đạo. Ya ya. Tiểu Thanh Tinh ngồi tại quân thiên trên đầu, móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân. Hắn đang vì quân thiên cảnh báo, mắt to màu vàng nóng thấy rõ đến. Phía trước trong hư không ẩn nút cái gì, giống như là có to lớn ánh mắt tại tìm tòi hư không. Tiểu Thanh Tinh thấy rõ đến ánh mắt khí tức, cùng kim gia tu hành kinh văn cực kỳ rất giống. Quân Thiên sắc mặt tâm chậm, cường đại như cùng thần hồn cũng không có phát hiện không hợp lý. Rõ ràng kim gia vì ngăn cản hắn rời đi chấn nguyên đạo thiên, đến cùng hao tốn bao nhiêu tâm tư. Ngoại giới. Kim Hồng Thiên cùng Hoàng Thiên Hùng đứng sau vai, bọn họ hai vị giống như là lao huynh đệ, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, xem kỹ lớn như vậy Trấn Nguyên Đạo Thiên, ẩn ẩn có thể rình mò đến phương xa đại chiến. Tô Trường Thanh tới trước, đến cùng vì cái gì? Kim Hồng Thiên sắc mặt âm tình bất định, tự chém đi vào Trấn Nguyên Đạo Thiên. Khó nói vì tranh bá Trấn Nguyên quả thụ, Thiên Trân Thạch cùng Trấn Nguyên quả thụ, tự nhiên không cách nào đánh động. Kim tiêu đối Trấn Nguyên quả thụ nhất định phải được, hiện nay bọn hắn nhất tộc tổ chức đội thám hiểm, đã nắm giữ một chút động tĩnh, rất nhanh có thể tra ra manh mối. Điều này rất trọng yếu càng là tuyệt mật. Bỏ mặc hắn vì cái gì? Tộc ta đại lôi thiên kinh, quyết không thể ngoại truyền. Hoàng thiên hùng ánh mắt âm lãnh không gì sánh được, chém giết hoàng long hổ chân hung tìm được, nhưng là hắn cao hứng so ra. Năm đó đang lâm tuyết nguyên chấn thiếu niên, con kiến một dạng thôn hà tu sĩ, dám bắt cóc quân phiệt dòng chính, uy hiếp quân phiệt đại nhân vật, quả thực là gan to bằng trời. Chậm thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng, chúng ta liền có thể đi vào, xem chấn nguyên động thiên tốt đẹp non sông đồng thời, thuận đường bắt phố cái này tiểu côn trùng. Kim hồng thiên sẽ không nói cho hoàng thiên hùng, quân thiên nắm giữ chấn vực quyền cung chấn vực kiếm. Bởi vì cho tới bây giờ hắn còn không hết hy vọng. Cầu phiếu. Chương 122, danh truyền thiên hạ. Đại chiến kết thúc. Một trận đại chiến đỉnh cao hạ màn kết thúc, thế nhân dung động Tô Trường Thành cường đại, vạn nhất nghĩ đến đông vực tham quân 10 năm, trở về sau tự chém bước vào đại đạo, cường thế xâm nhập chấn nguyên động tiên, cùng Kim Tiêu chém giết một ngày một đêm. Đương nhiên, nếu như không có mệnh lệnh của quân bộ hạ đạn, một trận chiến này quả quyết có thể đánh ra một cái sinh tử. Bất quá khắp nơi không coi trọng Tô Trường Thành, cho dù thể chất của hắn cùng huyết mạch lại người tiên, cũng không đạt được tổ tiên thế hệ lĩnh phong đến nỗi thiên phẩm đỉnh phong khởi nguyên giả là thượng thiên sùng nhi giết tới cuối cùng tô trưởng thanh bại vong sát suất cực lớn nhìn thấy không láo long chúng ta lại có một vị siêu cấp trợ thủ lão lục ngữ khí thâm trầm do xét tàn phá non sông đại chiến vẫn bình tĩnh nhưng là phiến khu vực này phá thành mảnh nhỏ nhộn nhạo kinh khủng sát khí khó có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt đến cái gì cấp độ lão lục hơn cảm thấy áp lực kim tiêu cường đại vô cho hoài nghi đã tích lũy kinh thế nội tình tương lai ngưng luyện gia đạo gia thiên hai mới là hắn cường thịnh nhất thời đại tô trưởng thanh đến chân nguyên độ tiên chẳng lẽ vẫn là giúp nhóm chúng ta hay sao? Hạng Long gãi gãi đầu ổ gà, huyết thống của hắn càng phát phi phàm cùng thần bí, thể phách cũng có mơ hồ giao long chi quang khói động. Ý tứ của ta đó là, chúng ta cũng có cùng chung địch nhân, cùng chung mục tiêu. Lão Lục trầm giọng nói, tự chém bước vào chấn nguyên động tiên, cái này cần dũng khí to lớn, mà lấy tô trường thành tiềm năng, một khi hắn tương lai lại vào nói, chiến lực sẽ tăng vọt một đoạn, chưa chắc không thể cùng kìm tiêu địa vị ngang nhau. Chỉ là muốn diệt trừ thượng thiên sủng nhi, quá khó khăn. Mặc dù Lão Lục cho rằng lấy quân thiên tiềm năng càng cường đại hơn, nhưng là trưởng thành cần thời gian. Tại lịch thiên người cũng rất khó thời gian ngắn leo lên đến long thượng cảnh. Hạng Long cảm xúc trầm thấp, hắn chưa nói với Lão Lục, quân thiên đi là tổ tiên đường, liền tinh nguyện động thiên đại trưởng lão cũng nhận định là phế đường tổ tiên đường. Hạng Long ở trong lòng thở dài, Lão Lục đối quân thiên xem trọng, làm sao cũng không phải đối với mình báo thủ đường xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Nếu như hắn hiện tại biết nội tình, khẳng định sẽ vạn phần khổ sở. Mặc dù chuyện tương lai ai có thể nói hay lắm, nhưng một số thời khắc không thể không hướng hiện thực đối đầu. Tổ tiên đường thật rất khó lại đi thông. Hoàng gia cùng Kim gia đã ngưng chiến xem ra trộm cắp tiên chân thạch một người khác hoàn toàn là ai vậy mà có thể vu oan cho hoàng gia đại lôi thiên kinh thật thất truyền sao cái này không khỏi thật bất khả tư nghị các nơi xôn sao, cũng đang chăm chú chuyện này phát triển hoàng gia cùng kim gia mặc dù hết sức che lấp có chút dấu vết để lại vẫn là bị đào lên theo ta thấy năm ngoái hoàng gia điên cuồng tại bắc cực lùng bắt hung phạm tuyệt đối là bởi vì đại lôi thiên kinh thất truyền mà hoàng thiên hùng nhi tử hoàng long hổ cũng là lúc kia bị trói đi thì ra là thế chắc không được hoàng thiên hùng đoạn thời gian kia như điên buôn tẩu tại bắc cực đại địa cũng xâm nhập thiên đoạn sơn mệnh Không nghĩ tới Kinh Văn là hắn nhi tử làm lầm rớt. Các ngươi còn nhớ rõ trước mấy thời gian, Kim gia tốn hao một gốc thần thánh bảo dược treo thưởng thiếu niên sao? Các ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, trước kia Khổng Kiệt đã từng bí mật treo thưởng qua hắn. Cái gì? Khổng Kiệt, không giá hoạch tâm dòng chính, chuyện này tại sao lại đem Khổng Kiệt cho cuốn vào? Lớn tin tức, thiếu niên tên là Vân Phi, hắn là Bắc Cực học viện học sinh. Càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, cuối cùng dẫn phát sự vang dội hậu quả, một cái nho nhỏ Bắc Cực học viện, vậy mà có thể đi ra bậc này loại người hung ác. Thiếu niên thần thánh, tên là Vân Phi nghe nói cùng Giang Ngưng Tuyết cũng có quan hệ. Trời ạ, thật hay giả? Cái kia Giang Ngưng Tuyết dạng gì thiên nữ? Thiên Hạ Thánh Tử cũng đang khổ cực truy cầu, tương lai khẳng định là Đông Thần Châu tôn quý nhất nữ nhân. Các loại đủ loại tin tức nhau nhau truyền ra, đương nhiên là có quan vân phàm trước đó lai lịch Kim Gia cùng Hoàng Gia không hề để cập tới, ai cũng không muốn xúc động tinh nguyệt động Thiên Thần Kinh dây. Huống hồ hiểu rõ quân thiên người, thiếu chi rất ít, nhưng là Vân Phi Chi Danh đã truyền khắp thiên hạ, rất nhanh liền như sóng biên hay, Danh khi đều muốn che lại Kim Tiêu. Kim Nguyên bị hắn chém chết tươi, còn có Kim Gia ngày trước khu vực bên ngoài khoáng mạnh. Kim Nguyên Bá cùng Kim Lực cũng đều chết ở trong tay của hắn. Kim Linh cùng Kim Ngọc cũng gãy, khẳng định là Vân Phi làm, cái này thế nhưng là hai vị thiên chi tiểu nữ, ta đã từng còn đau khổ truy cầu qua, không nghĩ tới Vân Phi là thủ tối hoa. Tiểu tử này quả thực là cái ma vương, cấp sạch cổ khoáng khu, vu oan cho hoàng gia, nếu không phải Kim gia Nguyên lão cha ra dấu vết để lại, hai đại quân phiệt thật muốn sống mái với nhau. Không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên vậy mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, nghe nói tu hành mới là thiên nhân mà thôi. Thế hệ trước đỉnh tiêm long tượng cũng xanh miệng cứng đơ, cái này là dạng gì nhân sinh kinh lịch. Mỗi một sự kiện đều là lôi cuốn chủ đề, tại tất cả lớn phường thị khu điên truyền. Nhưng mà màn đêm buông xuống, còn có như tiếng sấm tịch quyển thiên hạ, đưa tới kinh thiên hải lãng. Kim Thanh vẫn lạc, một vị chuẩn thiên phẩm khởi nguyên giả, hoàn thành 8 lần thoát thai hoàn cốt kim thanh, bị đánh chết. Huyền môn động thiên truyền nhân vẫn lạc, hư hư thực thực cũng cùng Vân Phi có quan hệ. Không thể nào, khó nói hắn cũng là thiên phẩm khởi nguyên giả. Cả thế gian đều chú ý, thế nhân khó mà tin được tử vong của bằng hắn, cùng Vân Phi có thể liên hệ với nhau. Dù sao hắn mới là một cái nho nhỏ thiên nhân, tùy tiện một cái long tượng cũng có thể chủng chết. Thậm chí cẩn thận tính ra, kim gia, hoàng gia, khổng gia, kim dương đạo tiên, huyền môn đạo tiên, cái này ngũ đại thế lực liền lên tay, có thể đem bắc cực đại địa cho là tung. Thiếu niên thần thánh đến tận cùng là lai lịch gì? Lịch sử trưởng thành của hắn không khỏi quá kinh người, chẳng lẽ lại là một vị bắc cực thiên kiêu muốn hoành không xuất thế? Cái gì thiên kiêu, sống sờ sờ tiên điên mà thôi. Hắn bây giờ căn bản không thể rời đi chấn nguyên đạo tiên, chờ đợi kết cục của hắn có thể nghĩ cỡ nào bi thảm? Không cần thiết nói như vậy nếu là không có Vân phi, ngươi có thể tới đây ngắt lấy linh dược. Các ngươi có thể đi khởi nguyên đài tu hành. Lời ấy có lý, một cái tiểu tu sĩ có thể đem Bắc Cực Huyền Náo Long trời lở đất, nhường Kim Gia cùng Hoàng Gia trong lòng đổ máu, đây là cỡ nào hùng uy. Lão Lục cùng Hạng Long mới vừa tới đến một mảnh phương thị, liền chăn lót che mà đến tin tức chấn choáng đầu, Côn Thiên đã danh dương thiên hạ, nhưng là vượt sâu tử vong đã đem hắn bao phủ lại. Các nơi kêu đánh tiêu giết, tế điệu Vân phi, trực tiếp có thể dương danh thiên hạ. Tốt một cái Vân Vi. Một vị thiên thần cái bóng hạ xuống phường thị khu, toàn thân bao quanh thiểm điện quan trạch đỉnh đầu cũng phun ra ngân sắc lôi điện, xuyên qua thiên địa, sắc bén kích người. Lôi phong vũ thần uy lẫm liệt, tu hành đã bước vào long tượng cảnh, thậm chí gặp may hái tới hiếm có thiểm điện thảo bảo dược, thể chất đạt được thăng hoa, đều muốn hóa thành vương giả bá thể. Hắn là lôi phong vũ, trước kia là bắc cực học viện đại sư mình, mà giang ngưng tuyết đã từng đều là sư muội của hắn. Mau nhìn, hắn vừa mới bước vào long tượng lĩnh vực, vậy mà ngưng luyện ra nhất long nhất tượng, cái này là dạng gì thể chất? Lôi thuộc tính bảo thể, vốn là chiến lược ngọc trời, bình thường đỉnh tiêm long tượng cũng ép không được hắn, có lẽ chờ đợi lôi phong vũ tu hành đến long tượng cảnh đỉnh phong cũng có thể ngưng luyện ra ba long tam tượng, đứng hàng nhân vật đứng đầu. Ba long tam tượng đã có tư cách tranh bá Đông Thần Châu long tự bảng, giờ khắc này Lôi Phong Vũ phá lệ nhìn chăm chú, đều là quân phiệt hậu đại đi qua kết giao tỉnh. Trần Nguyên, Ngột Mạn Văn cùng đông vực không ít thiên tài, đi theo Lôi Phong Vũ bộ pháp, bọn hắn đối với phường thị điên truyền tin tức, nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Trần Nguyên cũng dùng mình, trước kia tại học viện quân tiên liền khí thế của hắn cũng khó có thể chịu đựng, mà bây giờ quân tiên đáng sợ đến, cũng có thể đánh chết rơi kim thanh. Theo ta thấy Cái này Vân Phi phải cùng một ít thế lực liên thủ, bằng không hắn không có lá gan tiến đánh Kim gia cổ quán khu. Có lẽ là Tô gia trong bóng tối ra tay, phế bỏ Kim Thanh, Vân Phi bất quá là dê thế tội mà thôi. Điều phỏng đoán này khả năng rất lớn, Vân Phi là cái thứ gì? Giết Kim Thanh, giết Huyền môn động thiên truyền nhân. Các người coi như cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn liền ý niệm hơn phân nửa cũng không dám động. Bắc Cực học viện thập đại đệ tử, từng cái lắc đầu cười lạnh, cảm thấy không gì sánh được hiểu rõ Vân Phi, đối với khắp thế giới nghe đồn căn bản không thể tin. Chư vị nghe ta một lời, Lôi Phong Vũ lời nói lạnh như băng truyền khắp lớn như vậy phường thị khu, xin đừng nên đem Vân Phi cùng Bắc Cực Học Viện liên hệ với nhau. Ta hiện tại đại biểu Viện trưởng Trịnh Trọng tuyên bố, đem Vân Phi tên ma đầu này trục xuất Bắc Cực Học Viện. Từ phía bát hoang tụ đến đến không hết ánh mắt, Lôi Phong Vũ hoàn toàn chính xác có bương lợi tư cách. mặt khác ta đại biểu Bắc Cực Học Viện tuyên bố lệnh truy sát, toàn lực bắt giữ Vân Phi, chết hay sống không cần lo. Lôi Phong Vũ lạnh giọng nói, dám can đảm bước lên quân phiệt liều mạng, dám can đảm liên tiếp bóp chết thiên tài, bỏ mặc Vân Phi đến tuột cùng lai lịch ra sao, phía sau lại là người nào tại sai sự, nhất định phải trấn sát. Tạm mẩm. Lôi Phong Vũ chỉnh thể quang mang đại thịnh, ngân bạch nóng bỏng, như một bạc lôi điện chiến thần đứng ở trường không, cường đại vô song. Đương nhiên, ta thân là Bắc Cực học viện đại sư minh, có dạy bảo vô phương sai lầm, cá nhân ta thật cảm thấy hổ thẹn, quyết định xuất tiền túi treo thưởng Vân Phi bong giáng, ta nếu có thể thuận lợi đem chân áp, nguyện ý dâng lên một gốc thần thánh bảo dược. Phương thị xôn xao một mảnh, Lôi Phong Vũ được xưng tụng đỉnh tiêm kỳ tài, nho nhỏ thiên nhân há có thể địch nổi. Cái này cẩu đồ vật, viện trưởng cũng không có gung lời, hắn ngược lại là tốt, bao biện làm thay, nhảy ra định bợ kim gia cùng hoàng gia. Vọng tưởng gom góp nhiệt độ, thật muốn giết chết hắn. Lão lục mặt đen lên, đáng tiếc bọn hắn cùng Quân Thiên đã mất đi liên hệ, không phải vậy liên thủ lại còn có thể khô một phiếu. Người này quá âm hiểm, cái gì dạy bảo vô phương. Muốn nổi danh muốn điên rồi a. Hạng Long sắc mặt khó coi, chuyện bây giờ đã triệt để làm lớn chuyện, lần lượt còn có thể có nhiều người hơn đứng ra bưng lợi, Quân Thiên sắp trở thành siêu cấp tội phạm truy nã. Trấn Nguyên động tiên chính là không bao giờ thiếu tuổi trẻ kỳ tài, đỉnh tiêm long tượng liên hợp lại xuất thủ đến, không phải đùa giỡn. Ta cùng hắn không có thù a. Quân Thiên sợ lên cái cảm, chạm tại trong đám người Ngụy Trang thành lão tu sĩ, thân thể bị một tầng ngân sắc hồn quang bao phủ lại, ngoại nhân khó phân biệt hư thực. Quân Thiên vây quanh lôi phong vũ đi vòng vo một vòng, một mặt dính nhau, kém chút vươn tay một bản thai chụp chết hắn. "Ta cất giấu bản công pháp ngự thú hợp nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé chẹt." Chương 123: Thánh dược bóng dáng. Nhất Long nhất tượng rất mạnh sao? Rách dưới chiến y bộc phát, đủ để đem quân thiên chiến lực tăng phúc đến long tượng lĩnh vực. Đương nhiên quân thiên phát hiện, hắn chiến y vỡ tan càng ngày càng nhiều, cung cấp chiến lực cũng suy yếu một đoạn. Tiếp tục kéo dài, cái này cổ quái chiến y triệt để mất đi giá trị nhưng là quân thiên không quan tâm hắn hiện tại có tiền quá có tiền phóng nhan bắc cực đại địa thế hệ tuổi trẻ bên trong rứt bỏ kim tiêu loại người này quân thiên chính là đệ nhất tài chủ quân thiên tiết thật là hỏa sơn khu băng liệt bọn hắn tụ hợp nơi đã không tồn tại bằng không hắn có thể đem hạng long cùng lão lục thuận thuận lợi lợi mang ra chấn nguyên động thiên ta nói chủ quán ngươi quá là không tử tế một cái nho nhỏ đốn thiên phủ cần 80 mai linh thai thạch quân thiên đang cùng một vị lão chủ quán cỏ kệ mặc cả chấn nguyên động thiên địa lớn bất bác ngoại giới có đại lượng thám hiểm tranh bá thiết yếu tài nguyên chảy vào phường thị khu bất quá bảng giá cũng cao hơn 2 3 thành. Mai này Độn Thiên Phủ có thể vượt qua vạn dặm xa, chỉ cần ngươi nắm giữ hắn, Kim tiêu cũng lưu không được ngươi. Chủ quán Lao Thần tự tại đáp lại, bí bảo phù lục vốn là chân quý, đặc biệt Độn Thiên Phủ luyện chế khó khăn trùng điệp, hao tổn bí liệu thường thường là to lớn số lượng. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn 10 cái? Chủ quán bị kinh trụ, trước mặt Lao đầu tử lai lịch ra sao? Quân Thiên mặc dù tài đại khí thô, nhưng cũng sẽ không làm coi tiền như rác, một fan của kẻ mà cả, thuận lợi cầm xuống 10 cái Độn Thiên Phủ. Trên thực tế, Quân Thiên muốn mua đại đạo phù lục Đây là có thể uy hiếp đại nhân vật siêu cấp đòn sát thủ. Không hỏi qua mấy cái quầy hàng cũng không có, ngược lại là các loại đủ loại tu hành tài nguyên, cái gì cần có đều có. Đây là lão phu lấy 18 loại đỉnh tiêm long tượng hoang thú bảo huyết, rèn luyện mà thành bảo dịch, có thể để ngươi giải yếu nhục thân tỏa sáng đệ nhị xuân. Đây là thiên sinh tiên dưỡng thần thánh bảo dịch, lãng động chấn nguyên động thiên vạn vật tinh hoa, đối với rèn luyện nhục thân có thần kỳ diệu dụng. Ta nói đạo hữu ngươi cũng quá đen tối, cái này thế nhưng là một gốc hiếm có thần hồn linh dược, giá trị gần như so được với một gốc hoàn chỉnh thần thánh bảo dược, ngươi mới cho điểm ấy. Đây là cam lộ thần thủy, mỗi một dọn cũng có thể làm cho dược thảo hóa thành linh dược. Càng là bồi dưỡng thần thánh bảo dược tuyệt hảo chi vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cực phẩm địa thủy chỉ còn lại ba dọn, bỏ lỡ nhưng là không còn cơ hội. Quân thiên trên đường đi vừa đi vừa nghỉ, mua sắm đều là kỳ chân dị bảo, hắn không khỏi cảm thán kim tiền trọng yếu. Mấy cái canh giờ trôi qua, quân thiên đã tiêu hết hơn 90 kiện bí bảo, vì quá làm cho người nhìn chăm chú, hắn đổi mấy cái phú thị, nhưng là không thể tìm tới thần hồn bảo dược. Đạo hữu loại này bảo dược ngài cũng đừng nghĩ thần hồn bảo dược phẩm là xuất hiện đều sẽ trực tiếp phong tồn vận đến siêu cấp đấu giá hội bên trong. Đương nhiên, thân hồn bảo dược giá trị khủng bố, vũ đắp được bình thường bảo dược 3, 5 gốc, trên đấu giá hội đều là giá trên trời. Một vị lao đầu dâu bạc cáo chi quân thiên, đỉnh tiêm tài nguyên tại phường thị rất khó mua được. Siêu cấp đấu giá hội. Quân thiên kinh dị. Bắc cực rất ít tổ chức siêu cấp đấu giá hội, đương nhiên liền xem như Đông Ngực đỉnh tiêm thương minh, mỗi một lần siêu cấp đấu giá hội đều muốn chuẩn bị trên trăm năm, điều kiện nhập môn cực cao, cơ hội đều là đại nhân vật chiến trường, bên trong mỗi một vật cũng sẽ không thấp hơn 5000 cân linh thái thạch, bao nhiêu lấy vạn làm đơn vị dâu trắng mặt mũi tràn đầy hâm mộ loại này đấu giá hội hắn liền tham gia qua một lần, suốt đời khó quên. quân thiên giật nảy cả mình lấy vạn làm đơn vị. bất quá suy nghĩ một chút thần hồn cấp độ thần thánh bảo dược giá trị hắn liền tắt lưới. đương nhiên bất quá lúc này không giống ngày xưa, chấn nguyên động thiên đảo được đại lượng kỳ chân dị bảo, có lẽ bắc cực sẽ mở ra siêu cấp đấu giá hội. quân thiên thần hồn đã phá vỡ mà vào ngự vật lĩnh vực, nhưng cách ngự vật đỉnh phong còn có một đoạn xa xôi lộ trình, chớ nói chi là thần du thái hư khó khăn trùng điệp. hôm sau quân thiên lại một lần nữa đi vào ngày trước khu phong tỏa nơi này còn có chưa từ bỏ ý định tu sĩ ở các nơi tìm tỏi chủ động tiên quân thiên mượn nhờ tiểu tình tình hư không đột pháp trên đường đi thông suốt lân cận vi hình động tiên kim gia đã bỏ đi vi hình động tiên duy nhất thu hoạch hoàng kim vật chất cũng nghiên cứu không ra là cái gì hy vọng có thể thông qua hàn nguyên rời đi chấn nguyên động tiên bằng không đợi chờ chấn nguyên động tiên mở ra mạng nhỏ khó đảm bảo quân thiên đã quyết định đi đương nhiên hắn không xác định là có hay không có thể thông hành trên thực tế bảo tàng mở ra toàn bộ cánh đồng tuyết cũng bị lật ngược hàn nguyên hiện tại thông hướng cái gì khu vực cũng là một vấn đề Bất quá đây là hiện nay duy nhất an toàn thông đạo, cẩn thận một chút, trốn vào hư không chỗ sâu nhất, quân thiên cảm nhận được đáng sợ huy áp, hoàn thành hai lần thoát thai hoán cốt nhục thân cũng muốn toàn diện hé ra, hư không thâm thúy, đại khái vô biên, đứng ở bên trong, thời khắc có thể cảm nhận được hư không hào hùng cùng mênh mông, giống như là kinh khủng đại hấp động, áp lực vô cùng vô tận, tiểu tình tình có thể thông suốt, cũng không bị hư không ảnh hưởng cùng cái nhiễu, rất khó tưởng tượng hắn đến cùng là dạng gì sinh linh. Đặc biệt mấy ngày nay tiểu tình tình hấp thu tiên chân thạch tinh hoa, trưởng thành tấn mãnh, đã trưởng thành đứa bé lớn. Hắn thì tốt tốt, giống như là một cái lớn mềm mập, bộ lông trắng sáng như tuyết, một đôi mắt to màu vàng nóng chấp động, đối với muốn trở về Hàn Nguyên cực kỳ không tình nguyện. Quân Thiên an ủi tiểu Tình Tình, hư không giống như là tròng lên thế giới thần bí, như là biển sâu, dấu càng sâu, đại biểu hư không đạo hạnh càng là đáng sợ. Đi tại sâu trong hư không, Quân Thiên thấy được mấy vị kim gia nguyên lão tại vùng hư không này tìm đòi. Ẩn ẩn có thể cảm nhận được bọn hắn cường đại, sinh mệnh khí tức tuyệt đỉnh, đều là kim gia ngày trước lao tiên mới. Bọn hắn rõ ràng cách xa nhau rất gần, nhưng bọn hắn lại không phát hiện được Quân Thiên. Đây cũng là bởi vì tiểu tình tình trưởng thành có thể tại chỗ sâu nhất hư không xuyên hành. Nếu không muốn tránh đi bọn hắn nói nghe thì dễ. Chủ động thiên thật chẳng lẽ không ở nơi này? Kim gia vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ai cũng rõ ràng vi hình động thiên kiến tạo tại chủ động thiên phía dưới khả năng bảo đảm cả ngày lẫn đêm đạt được chủ động thiên tẩy lễ lăng động xuất thần thánh vật chất. Quân thiên ngày trước đạt được hoàng kim hạ cát cũng rất khó cùng mini động thiên đỉnh thịnh thời đại năng lượng vật chất tiến hành so sánh sẽ không phải bị quân thiên luyện hóa đi. Phương xa mấy cái lớn tuổi tu sĩ đang nghị luận cái suy đoán này có khả năng tính sao? bọn hắn không dám đi nghĩ lại, lo lắng thật sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Đống nhiên ở giữa, Phương xa đè xuống một mảnh đáng sợ ấm ảnh, cái này khiến Quân Thiên cũng trong lòng run lên. Trong cõi u minh cảm nhận được mơ hồ đại đạo ba động, chấn động thể xác và tinh thần của hắn. Cái này là dạng gì nhân vật? Quân Thiên trốn ở hư không chỗ sâu nhất, rình mò đến một cái tử sắc cái bóng, hẳn là một vị lão giả, thân thể còn lưng, chống quải trượng đầu rồng, dáng vẻ nặng nề. Bất quá tính mạng của hắn tinh khí rất cường đại, giống như là sinh mệnh hải nhãn phát sáng, cái này khiến Quân Thiên trong lòng giật mình, đây là một vị đại nhân vật nhưng lại tự chém đi tới chấn nguyên đạo tiên thái nguyên trưởng lão có thể từng phát hiện cái gì đỉnh tiêm long tượng hướng về phía trước chào hắn là kim gia thọ nguyên rất cổ đại nhân vật một trong kim tiêu đời ông nội cứng giả bởi vì đại nạn sắp tới vì vậy quyết định tự chém tới trước tìm kiếm tạo hóa trên thực tế loại nhân vật này liền xem như tự chém cũng có liền thành một khối uy nghiêm khu khu kim thái nguyên vừa đi vừa khặc, trên khuôn mặt dán môi che kín nếp nhăn thân thể gầy còm như là tê dại cái lắc đầu nói chủ đạo tiên không ở nơi này một đám long tượng thất vọng kim thái nguyên không phải hạng người bình thường Hắn lấy hư không nhập đạo, chiến lược không gì sánh kịp, coi như hiện tại tự chém. Đối hư không nắm giữ cũng không phải hạng người bình thường có thể sánh ngang. Có người đem trước đó ý nghĩ nói ra, Kim Thái Nguyên lắc đầu, một con kiến nhỏ, có tài đức gì đạt được chủ động tiên? Trừ phi gom góp ngũ đại bí thuật, diễn dịch ra hoàn chỉnh chấn tiên ấn, khả năng luyện hóa động thiên tiên phủ. Tại vạn cổ tiền, lịch đại chủ động tiên trưởng khống giả là động tiên chi chủ, loại người này thần thông quang đại, như là lục địa thần tiên chi cao vô thượng, nhìn xuống đông thần châu, chủ động tiên sở dĩ có thể hóa thành đại đạo thánh bảo, cái này cùng lịch đại động tiên chi chủ có quan hệ bởi vì bọn hắn trước khi tỏa hóa sẽ đem suốt đời sở học lạc ấn tại chủ trong động tiên cái này cũng dẫn đến năm tháng dài đằng đẵng lăng đọng chấn nguyên động tiên đã thâm bất khả chắc luận uy năng tại đông thần châu khẳng định có thể xếp vào trước ba tên tiểu tạm chủ này con kiến một dạng đồ vật ta giơ tay lên liền có thể chủng chết vậy mà từ đầu đến cuối bắt không được tộc ta quật khởi chi hy vọng cũng trên người quân thiên cứ như vậy một tiểu nhân vật lại vẫn cứ để cho ta tộc tổn thất nặng nề đáng hận bọn hắn tức giận đến cắn răng nắm giữ không được chấn thiên ấn coi như phát hiện chủ động thiên lại có thể thế nào Kim gia hận không thể dốc hết tất cả bắt lấy Quân Thiên, mở ra tộc đàn Huy Hoàng đại thời đại, nhưng hết lần này tới lần khác lần lượt hành động bị ngăn trở, mỗi người nhắc lên cũng nổi trận lôi đình. Những người này vẫn còn người si nói ngọng. Sớm muộn cũng có một ngày ta đủ cường đại, xem các ngươi nhất tộc làm kiến thôi. Quân Thiên ánh mắt thanh lãnh, hơn cảm thấy không gì sánh được buồn cười, hắn coi như thật bị bắt đi, đập đầu chết cũng sẽ không nhường Kim gia đã được như nguyện. Đặc biệt nhìn thấy những nguyên lão này biệt cốt sắc mặt, Quân Thiên trong lòng cười lạnh, si tâm vọng tưởng. Chuyện sớm hay muộn. Kim Thái Nguyên lãnh đạm nói, trấn nguyên động thiên sắp mở ra. Quân thiên giấu không được mấy ngày, bất quá dưới mắt Chấn Nguyên Quả Thụ là mới là cực kỳ trọng yếu. Chương 124, vững như lão cậu. Quân thiên trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, Chấn Nguyên Quả Thụ. Hắn không nghĩ tới ngoại ý muốn thám thính đến loại sự tình này. May mắn bản thân cơ linh, chú ý tới tự chém Kim Thái Nguyên, tận lực dừng lại âm thầm thám thính. Kim Thái Nguyên mặc dù là cao quý đại nhân vật, nhưng hắn vô cùng cẩn thận, một đôi kim đang đồng tử, mỗi giờ mỗi khắc cũng đang thẩm vấn xem vùng hư không này, phòng ngừa bị người thám thính đến. Có lẽ hắn thật sợ hãi, ngươi nghe nói không? Câu này ma âm lại một lần nữa truyền khắp thiên hà. Đương nhiên, muốn đem Chấn Nguyên Quả thụ móc ra, động tĩnh có thể tính không nhỏ, nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn khả năng triển khai đào sâu, nếu không không được phép vận động, để tránh được không bù mất. Không hề nghi ngờ, Kim Thái Nguyên tự chém đi vào kim gia, tự nhiên gánh vắt một hạng trọng đại sứ mệnh. Hắn phí hết tâm tư, ném ra đếm không hết tài nguyên, lúc này mới đại thể định vị đến Thánh dược bóng dáng, mỗi khi nhớ tới đào móc đạo được hình ảnh, tâm tình cũng đặc biệt kích động. Trưởng lão, Chấn Nguyên động tiên sắp giải phóng, nhất định phải nắm chặt thời gian hành động. Không đợi Lão phu trong lòng hiểu rõ, Kim Thái Nguyên cười nhạt một tiếng, hắn đã khóa chặt Đại Khái Phạm Vi, không bao lâu liền có thể triển khai hành động, đào ra hoàn chỉnh Chấn Nguyên quả thụ, tại lấy Chấn Nguyên quả dược lực đủ để cho hắn giả yếu nhục thân khôi phục lại cường thịnh, có lẽ đạo hạnh theo sát lấy tăng vọt, trở thành bệ nghệ thiên hạ cường giả. đương nhiên, Chấn Nguyên quả thụ một khi gặp phong hiểm sẽ trốn xa dưới mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Hiện nay Kim Thái Nguyên không dám kinh động Chấn Nguyên quả thụ, thì là chuẩn bị tốn hao lớn đại giới phong tỏa non sông. Không nghĩ tới Kim gia cách thành công đã rất gần, quân thiên trong bóng tối thám thính. Có thể trơ mắt nhìn xem kim gia đã được như nguyện sao? Đáp án khẳng định là không thể. Quân tiên cực kỳ có thể bảo trì bình thản, ẩn thân tại hư không chỗ sâu nhất, mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận hư không nhiễn ép. Bất quá Kim Thái Nguyên không có tính toán bây giờ rời đi, hắn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ở trùng quanh hư không tìm kiếm, tìm tòi, nhưng mà liên tiếp mấy ngày cũng không thu hoạch được gì. Lê ma lê mê, chấn nguyên quả thụ không trọng yếu sao? Lấy xuống trái cây ăn không non sao? Quân tiên thật sắp không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt không máu, nhục thân cũng tại nhỏ bé phát run, cảm thấy sinh mệnh muốn hao hết hắn cũng không thể mượn nhờ linh dược khôi phục nếu không tiết lộ ra sinh mệnh dấu hiệu lấy kim thái nguyên đạo hạnh khẳng định sẽ phát hiện tung ảnh của mình dày vò khốn khổ vài ngày rốt cục có thể lên đường một ngày này quân thiên tinh thần tỉnh táo nhìn qua trước phương mộ dồn khí trầm lão giả kim thái nguyên chống quải trượng đầu rồng, hướng về phương xa đi đến đương nhiên nếu như không phải tiểu tình tình đối hư không nắm giữ xuất thần nhập hóa muốn theo dõi một vị tự chém đại nhân vật quả thực là tại người si nói ngọng chờ đợi kim thái nguyên đi xa quân thiên lấy ra một cái linh dược củ cải ấp úng ấp úng thể nội hao tổn sinh mệnh lực cấp tốc khôi phục trạng thái nên đón chuyển biến tốt đẹp. bất quá quân thiên cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là kim thái nguyên không gì sánh được cẩn thận một mực trong hư không đi lại lại mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn vừa đi vừa về nhìn quanh để phòng ngừa bị người truy tung. trên thực tế tinh thông hư không đại đạo kim thái nguyên không cảm thấy có người có thể truy tung chính mình nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền bọn hắn bây giờ cách thành công còn kém một bước càng thêm không thể chủ quan quân thiên xa xa theo đuôi không dám áp sát quá gần ước chừng một ngày một đêm đi qua kim thái nguyên hai mắt mở to. Nguyên đầu đống nhiên hét lớn một tiếng, người nào cho lão phu cút ra đây? Hoàng họng, quân thiên giật này mình, lao già này vậy mà phát hiện bản thân. Bất quá quân thiên kinh nghiệm xa trường, sinh sinh tử tử đến mấy lần, hắn cực kỳ có thể bảo trì bình thản, cưỡng chế lấy nội tâm bối rối cảm xúc, đứng ở trong hư không tối tăm. Hắn cho rằng kim thái nguyên phát hiện tuyệt không phải bản thân, hẳn là còn có những người khác đang theo dõi kim thái nguyên. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ, mỗi một cái hô hấp đều là dày vò, đều là dài giằng giặc, quân thiên tim đều nhảy đến cổ rồi. Đông đột nột. Kim Thái Nguyên cất bước hướng về phía trước, cái này khiến Quân Thiên một mặt mờ bước, chợt hắn nghĩ tới điều gì, ở trong lòng mắng to, Lão giả này, nhất kinh nhất xả tham dò cái gì? Đương nhiên Kim Thái Nguyên càng như vậy, Quân Thiên tâm tình càng phát ra kích động. Lại đi mấy canh giờ, Kim Thái Nguyên đỗng nhiên dừng lại, trong tay quải trượng đầu rồng trùng điệp gõ trong hư không, bộc phát ngột ngạt như sấm tiếng vang. Hắn nét mặt dán mua âm hàn, lạnh lẽo nói, cút ra đây đi, đừng có lại trước mặt lão phu múa dìu quá mắt thợ. Lão bướu con non. Quân Thiên ra mặt hơi run rẩy, há từ đầu đến cuối nhẹ nhõm chạm trong hư không, không nói một lời lặng lặng nhìn xem hắn lên cơn, rất nhanh Kim Thái Nguyên thu hồi ánh mắt, tiếp tục lên đường. Bất quá hắn càng ngày càng cẩn thận, thời khắc lấy thần hồn tìm tòi hư không. Xem ra Kim Thái Nguyên cách mục đích càng ngày càng tiếp cận. Cút ra đây! Không ai so ta hiểu hơn hư không, không ai so ta hiểu hơn hư không sát phạt. Kim Thái Nguyên đột nhiên dừng lại, ngao gào một cú họng, không biết đến còn tưởng rằng là người điên. Kim Thái Nguyên lãnh mâu liếc nhìn tứ phương, nói: Ra đi, ta đã thấy ngươi. Quân Thiên mặt đen lên, trong lòng mắng: Không ai so ta hiểu hơn bất luận cái gì nhường Kim ra đủ máu. Hiu đột nhiên Kim Thái Nguyên hóa thành một đạo tử sắc lưu quang trong hư không cấp tốc ngang qua Quân Thiên không nhanh không chậm có tiểu tình tình tại hắn sợ ai trên đường đi nhanh chân tiến lên xa xa theo đuôi rất nhanh Kim Thái Nguyên xông ra hắc ám hư không xâm nhập một mảnh to lớn đầm lầy tại thuốc lá này chứa tràn ngập thế giới bên trong mở ra đuổi biến mất tại đường chân trời cuối cùng Quân Thiên vốn nghĩ sung kích mà ra nhưng là hắn trở nên cẩn thận rất nhiều ổn định thân hình chậm ổn không tưởng nổi thời gian từ từ trôi qua gần mười cái hô hấp đi qua Quân Thiên có chút không chịu nổi nhưng lại cảm thấy kim thái nguyên quá cẩn thận rồi bản thân cần càng thêm cẩn thận nhiều mới đúng bí bảo hộp chính là đấm máu giao hấn quân thiên một mực khắc trong tâm khảm đến nỗi cùng tự chém đại nhân vật trong bóng tối lọt sức mạo hiểm khẳng định không nghĩ ra quả thật là cái vững như láo cầu yêu tình quân thiên bỗng nhiên trà sát đem mồ hôi lạnh Bởi vì phía trước trong đầm lầy nô ra một cái trắng bóng đầu giống như là theo đầm lầy bên trong bỏ ra tơi ác thú con mắt tấm lánh, liếc nhìn bốn phía quân thiên kem chút bị hắn lắc ra bệnh tâm thần đường đường đại nhân vật giấu ở trong bùn câu cá chuyến đi cũng không sợ người cười đến dụ răng an toàn lũ Kim Thái Nguyên thả lòng trong lòng, hắn run run người trên nước bùn, hướng về đầm lầy đi đến. Nếu như gia tộc Tiểu Bối có ta một nửa cẩn thận, không đến mức nhường bí mật liên tiếp truyền ra ngoài, Khởi Nguyên Đài cũng đã sớm trở thành tộc ta trí cường nội tình. Kim Thái Nguyên tại tự nói, càng càng già càng tay, các ngươi còn quá trẻ. Ông. Kim Thái Nguyên xương chán bắn tung tóe liên miên thần hồn quang trạch, chiếu xuống mảnh này đầm lầy, vì hắn thời khắc quan sát trung quanh gió thổi cỏ lay. Cái này. Quân Thiên khẹt miệng đống nhiên rút ra, cái này còn đuổi theo cái rắm, coi như có thể vượt qua phiến khu vực này. Quỷ biết Kim Thái Nguyên còn có cái gì báo động trước thủ đoạn chờ lại mình. Không có biện pháp, Kim Thái Nguyên quá trầm ổn, Quân Thiên không thể không phòng. Sau đó, Quân Thiên rời đi hư không, lượn không phi hành, đáp xuống một mảnh đại hình phường thị khu. Lần này tốt, triệt để nổi danh. Còn đi chưa được mấy bước, Quân Thiên liền nghe đến đập vào mặt các loại tiếng nghị luận, cũng cùng hắn có quan hệ. Quân Thiên đầy bụng im lặng, mấy ngày nay vẫn còn thảo luận, nhàn rỗi không chuyện gì làm gì. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Mỗi cái phường thị khu vực cũng có treo thưởng hắn bố cáo đại, đã theo thần thánh bảo dược thăng cấp đến trọng bảo thậm chí kim gia cùng hỏa gia, phân biệt cũng treo thưởng trọng bảo quân tiên thật sự có nhiều sợ hãi có trọng thưởng tất có rũn phù, một khi khắp thế giới tu sĩ liền lên tay lùng bắt bản thân chấn nguyên động thiên sẽ không có chỗ ẩn thân của hắn ta nếu là tại phường thị khu tuyên bố chấn nguyên quả tin tức có lẽ một số người sẽ ra tay đem chấn áp quân tiên ánh mắt có chút lạnh đương nhiên hắn không có tính toán ở chỗ này giải tin tức rất nhanh quân tiên tại phường thị khu do xét được tô trường thanh tung tích chính là ngờ không ngừng vó chạy tới khởi nguyên đại khởi nguyên đại như là thường ngày rộng lớn to lớn trên mặt bàn chạy xuôi đại đạo thiên huy bốc hơi nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, còn có mơ hồ đại đạo thần uy làm tràn. Đoạn thời gian này khởi nguyên đài mở ra, số lớn thế hệ trước long tượng nổ ra được đại đạo, thế hệ tuổi trẻ cũng có một năm lớn, treo đến thế nhân không ngừng hâm mộ, ai không muốn trở thành đại nhân vật? Làm sao đại đạo nguy biến, muốn lĩnh hội mà thoát khỏi tù đài khó trung điệp? Trong lịch sử, có chút không may thiên phẩm khởi nguyên giả cố gắng cả đời, dừng bước tại long tượng lĩnh vực. Tô trưởng thanh xếp bằng ở khởi nguyên trên này, một thân thiết ý nghĩa, gánh vác thanh đồng tự đạo, đầu đầy nồng đậm sắc tóc dài xóa vai, thơm thúi con người, gương mặt như lau gọn, không giận tự uy. Ông Tô Trường Thanh lồng ngực chập trùng, hấp thu thiên điệu tinh hoa tu dưỡng tương thế, màu đồng cổ thể xác nở rộ bà quang, phía sau ẩn ẩn dâng lên to lớn kỳ lân, muốn gào vỡ non sông. Chương 125, lại đến Hàn Nguyên. Tô Trường Thanh thân thể hùng vĩ, xếp bằng ở khởi nguyên đài đỉnh, hấp thu khởi nguyên đài phun trào đi lên năng lượng tinh hoa, đặt vào thể xác bên trong, lớn mạnh nhục thân sinh mệnh, cường thịnh huyết mạch tinh hoa. Khởi nguyên trên đài, có một ít quân bộ kỳ tài ngồi xếp bằng tu hành, bất quá sắc mặt của bọn hắn không đẹp, bởi vì năng lượng cũng bị Tô Trường Thanh cho cướp đoạt sạch sẽ. Nhưng mà bọn hắn không dám đối tô trường thành phát ra cái gì bất mãn ngôn luận ai không biết cái tên điên này làm việc không kiêng nể gì cả phát cuồng lên đến động một chút lại gạo vỡ non sông cường đại như kim tiêu cũng ép không được hiện tại tô trường thành hắn đã là hiện giai đoạn chấn nguyên động thiên nhà vô địch thậm chí tô trường thành vẫn là đông vượt sơn hải hùng quan bắt tinh đại tướng tiến thêm một bước nhưng chính là cựu tinh đại tướng tương lai có tư cách tranh bá chiến vương vị trí chiến vương kia là kinh khủng bậc nào hy vọng thống soái trăm vạn hùng binh mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng nhân tộc đại thế đương nhiên sắc phong chiến vương không chỉ cần có thiên phú và thứ lực càng quan trọng hơn là có thể tại đông được trên chiến trường lẫm xuống ngập trời chiến công, khả năng tổ chức Phong Vương đại điện. Nếu không, mặc ngươi thiên phẩm tuyệt đỉnh, liền xem như chưa hề xuất hiện qua thánh phẩm khởi nguyên nhân giả, cũng không có tư cách sắp phong chiến vương, chớ nói chi là chiêu cáo thiên hạng, mở ra Phong Vương đại điện. Truyền thuyết Tô gia cường thịnh tột đại, kỳ lân huyết mạch bộc phát, có thể hiện hóa ra chân chính kỳ lân cổ thú, uy áp thiên phẩm khởi nguyên nhân giả. Một vị quân phiệt hậu đại ở trong lòng sợ hai tháng phục, bất quá những năm tháng ấy quá xa vời, Tô gia truyền thừa huyết mạch một đời không bằng một đời. Đương nhiên nếu như Tô trưởng thành tương lai có thể vượt khởi Nói không chừng có thể đem kỳ lân huyết mạch khôi phục lại tổ tiên thời đại. Bất quá đây là khó khăn bậc nào? Đặc biệt cường thịnh tộc đàn một khi suy bại, tương lai rất khó quật khởi. Kim gia chính là một ví dụ, gặp vận đen tám đời, đã có chút thế lực đem Kim gia ca tụng là xui xẻo nhất cổ lão tộc đàn. Không biết Tô Trường Thanh cùng Kim Tiêu Diệt, đến cùng ai thắng ai thua. Quân tiên đứng khởi nguyên giới đài, ngửa đầu nhìn về phía Tô Trường Thanh, tâm sự nặng nề. Tô Trường Thanh cùng Kim Tiêu là sinh tử đại địch, nếu như hắn biết được trấn nguyên quả thụ tin tức, quả quyết sẽ lôi đỉnh xuất thủ, bất quá kết cục đến cùng như thế nào? Ai có thể nói rõ được sở? Việc quan hệ thánh dược, kia là ngươi chết ta sống tranh đấu, ai cũng ngăn cản không được. Quân Thiên rất khó đăng lâm khởi nguyên đài đỉnh, hắn vốn định phát ra thần hồn ba động, đem Kim Thái nguyên biến mất tại đầm lầy hình ảnh chuyển cho Tô Trường Thanh. Thế nhưng là đỉnh ngồi xếp bằng đều là nhân vật đứng đầu, thần hồn tương đương cường thịnh, Quân Thiên lo lắng chuyển ra hình ảnh sẽ bị những người khác nháo bắt được, từ đó bại lộ tự thân. Quân Thiên nếu mày, hắn hiện tại là bảo tàng mạnh nhất tội phạm truy nã, các tộc treo thưởng kinh lợi. Mặc dù những quân phiệt này hậu đại sẽ không quá để ý treo thưởng, nhưng ai cũng rõ ràng chân áp của Thiên thay thế hắn hung uy đủ để dương danh lập vạn đến nỗi cùng tô trường thanh mặt đối mặt đối thoại quân thiên không có nghĩ qua mặc dù bọn hắn có cùng chung địa nhân nhưng ai biết tô trường thanh đến cùng có thể hay không đỏ mắt tiên chân thạch làm người tốt thật khó a quân thiên sờ lên đầu suy nghĩ đối sách thời khắc hắn đột nhiên phát hiện phương xa đại điện, một vị ngân bảo nữ tử chậm rãi mà tới nữ tử ngọc thể Tô trưởng thân thể thướt tha trắng nuốt gương mặt đoan trang uy nhã từ thấm ngay tại tiếp cận khởi nguyên này chuẩn bị lĩnh hội đại đạo quân thiên không do dự trong bóng tối tới gần muốn thông qua từ thấm cùng tô trưởng thanh hoàn thành yêu đồ bí mật nghe nói không từ thấm bên thai đột nhiên truyền đến một câu thân thể của nàng trong lúc nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ đáy mắt lóe ra một vòng tinh hỉ gương mặt nở rộ nụ cười xinh đẹp làm cho người thất thần từ thấm nhìn quanh rực rỡ cười nói tự nhiên nàng môi đỏ chân bóng thân thể đoan trang thật giống là vị tuyệt sắc đại mỹ nhân thu thủy đôi mắt sáng tuần sắt buôn phía. thế nào từ thấm bên người đi theo mấy vị từ gia tuổi trẻ người nhao nhao kinh ngạc không thôi bởi vì bọn hắn thời gian rất lâu không nhìn thấy từ thấm lộ ra qua nụ cười ông đông niên ở giữa Một luồng mịt mờ thần hồn ba động theo hư không hướng về Từ Thẩm Lan tràn mà đến, nàng không có ngăn cản, mặc cho cái này sợi thần hồn xâm nhập tinh thần của nàng môn hộ bên trong. Từ Thẩm có thể cảm nhận được quân tiên khí tức, là hắn, hắn khẳng định liền tại phụ cận. Từ Thẩm ôm um Tồn Ngọc thủ nắm chặt, nàng rất rõ ràng quân tiên tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm, bất quá hắn đến khởi nguyên đài làm gì? Kim Thái Nguyên. Từ Thẩm cái này sợi thần hồn truyền ra hình ảnh, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở to, Kim Thái Nguyên là cao quý kim gia quyền cao chức trọng cường giả, vậy mà tự chém tới trấn nguyên độc thiên. Cùng loại Kim Thái Nguyên loại này cấp bậc tồn tại Tuyệt không phải Kim Hồng Thiên có thể sánh ngang, bởi vì hắn có thể cùng Tinh Nguyên Động Thiên Đại trưởng lão nói chuyện ngang hàng. đương nhiên, Từ Thấm rõ ràng Kim Thái Nguyên đại nạn sắp tới, bất quá bậc này cường giả bước lên kỳ hiểm sông đến Trấn Nguyên Động Thiên, tuyên dương ra ngoài tất nhiên gây nên một trận phong bạo. Tô Trường Thanh, Trấn Nguyên quả thụ, quân thiên truyền ra thần hồn lời nói, tại Từ Thấm tinh thần thức hải bên trong quanh quẩn, giống như là một khỏa tiếng sấm. Từ Thấm đáy mắt lóe ra hãi nhiên, rất khó bảo trì bình thản, hoa dung thất sắc. Trấn Nguyên quả thụ, Kim ra vậy mà định vị đến Trấn Nguyên quả thụ, nàng hết sức rõ ràng. Quân bộ đã tổ chức nhân thủ tìm tòi minh mông cương vực, đương nhiên cũng bao quát khắp nơi. Quân Việt đã sớm thành lập đội thám hiểm tìm kiếm chấn nguyên quả thụ. Nhưng mà Kim Gia đã vượt lên trước một bước định vị đến. Từ thấm dung động đồng thời có chút động. Xem ra Kim Gia tám đời vẫn rủi, đều là quân tiên dẫn ra. Từ thấm liếc nhìn bốn phía, chưa từng phát hiện quân tiên bóng dáng. Nàng long nóng như lửa đốt, chấn nguyên động thiên nhanh mở ra, quân tiên như thế nào rời đi? Từ thấm mặc dù nghĩ đến một chút biện pháp có thể rút quân thiên, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, quân thiên căn bản tiếp tục tín nhiệm từ gia. Tu hành lộ cẩn thận một chút cũng rất tốt. Từ Thắng Ngọc Thủ nắm chặt, Quân Thiên tỉnh cảnh gian nan, bằng không hắn không thông suốt qua bản thân đi liên hệ Tô Trường Thanh. Từ Thắng Vội tử thế nào? Tô Trường Thanh quét mắt hướng đi khởi nguyên đài đỉnh Ngân Bảo Nữ tử, như đau tức lánh khóc gương mặt, hiếm thấy loe ra một vòng bao hàm tăng thương tiểu dung. Không có gì. Từ Thắng khẽ lắc đầu, đã Quân Thiên liền Kim Thái Nguyên cũng có năng lực truy tung, có lẽ hắn có cái khác biện pháp rời đi vùng đất thị phi này. Kim Tiêu có chút cổ quái, Tô Trường Thanh hai mắt bên trong thần quang bắn tung tóe, thân thể mông lung một tầng uy áp, đem phiến khu vực này ngăn cách, phòng ngừa bị người nghe lén giữa bọn họ nói chuyện. Cổ quái. Cái gì cổ quái? Trường Thanh lão đại, lời này của ngươi có ý tứ gì? Từ thấm lấy lại tinh thần, nàng biết Tô Trường Thanh tại chưa từng tham công trước, cùng Kim Tiêu Minh tranh ám đấu rất nhiều năm, hiện bây giờ 10 năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Tô Trường Thanh cũng không phải đã từng Tô Trường Thanh. Nói không chính xác, nhưng là người này rất tâm hiểm, có chút khó làm. Tô Trường Thanh lắc đầu, đột nhiên trêu chọc cười một tiếng, nói hắn làm gì, ta nói ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, dưới trướng của ta có cái tiên phong đại tướng coi như không tệ, đuổi rõ ràng giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Ngươi có phải hay không cùng phụ thân ta ở lâu? nhiệm lên hắn tật xấu, chuẩn bị đổi nghề làm bám ai. Từ thấm một mặt bất đắc dĩ, còn nhớ rõ tô trường thanh mới vừa tham quân, trở thành phụ thân binh lính dưới quyền, cả ngày cũng không được, điển hình trong quân đau đầu. đến nỗi từ thấm phụ thân từ anh chính là quân đội tiếng tăm lừng lây ma quỷ huấn luyện viên, cả ngày đem tô trường thanh thao luyện giống như đầu cầu, mới đem tạo thành dũng man thiện chiến đại tướng. đương nhiên hiện tại tô trường thanh đã là bát tinh đại tướng, quan giai đã siêu việt từ anh, bất quá hắn một mực đem từ anh coi là lao sư, mà cùng từ thấm quan hệ càng là tình như thủ túc. tô trường thanh cười hắc hắc, ta đối vân phi cảm thấy rất hứng thú có thể hay không gọi tới trò chuyện chút, lấy hắn sát phạt lực lượng, không đi trên chiến trường thật sự là đáng tiếc. Từ thấm rất rõ ràng, Từ Quân Tùng đã bị bắt giữ lấy Đông Vực. Tô Trường Thanh biết được những nội tình này không kỳ quái. Huống hồ, nàng Đích sắc muốn thông qua Tô Trường Thanh đem Quân Thiên tiếp đón được Đông Vực. Nghe nói không. Trấn Nguyên quả thụ. Ngươi nói cái gì? Tô Trường Thanh hai mắt mở to, hắn trước chuyến này đến lớn nhất nhiệm vụ chính là Trấn Nguyên quả, tương lai có thể giúp hắn tạo nên tiên thay. Giờ phút này Quân Thiên lần cận Hà Liên, lần thứ hai trở lại chốn cũ, đi xuyên qua Thâm Thủy trong hư không giống như là vượt qua từng mảnh từng mảnh hư không trùng động, ngao du tại thời gian trường hà bên trong, cuối cùng đi vào mục đích, xâm nhập hàn nguyên bên trong. quân thiên vốn cho rằng tiến nhập mùa đông lạnh lẽo, chỉ là hắn kinh ngạc là vùng trời này mang lại lạnh lẽo thế giới, cùng dị vãng so sánh hoàn toàn khác biệt. ầm ầm, tầng tầng sinh mệnh khởi nguyên ba động đang cuộn trào, ảnh hưởng mảnh này hàn nguyên phát sinh cải biến, tựa hồ dài rằng giặc trời đông giá rét kỷ đi đến cuối con đường, nên đón kỷ nguyên mới trường không. thế giới tại biến, ta có thể cảm giác được. quân thiên cảm nhận được bảng bạc sinh cơ không ngừng khuấy động, không giống với ngoại giới không giống với chấn nguyên động thiên, giống như băng lãnh vùng đất lạnh nên đón xuân về đại địa, tựa như ngủ đông đại địa tại nhịp động. thế giới cách cục chuyển biến, mùa tại thay đổi, sinh mệnh đang thức tỉnh, xuân về đại địa nhân gian ấm. quân thiên tư tự như hải, thần hồn bút phát, thiên nhân hợp nhất, thể ngộ hàn nguyên chỉ biến. đồng dạng hắn âm thầm kích động, như là đứng ở tổ tiên thời không bên trong, đi cảm thụ vũ trụ sinh mệnh biến hóa chi đạo, từ đó xác minh hắn sinh mệnh khởi nguyên đường. ông, quân thiên thân hình nhàn nhã có chút mơ hồ, tựa hồ tiến nhập thập nguyên trạng thái, thân thể lạnh như là khối băng, chỉ để trở thành hàn nguyên một bộ phận. Rõ ràng hơn cảm thụ Hàn Nguyên sinh mệnh biến hóa. Đông đông đông. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quân Thiên nghe được đại địa nhịp đập thanh âm, một trận tiếp lấy một trận, giống như là sấm mùa xuân nổ vang bên tai bờ. Một tiếng sấm mùa xuân vạn vật tỉnh. Quân Thiên nắm chặt cái gì điểm mấu chốt, ngủ say sinh mệnh đang thức tỉnh, thẳng tắp thân thể hiện ra nhàn nhạt vàng rực, như là đi đến trời đông giá rét đạp về mùa xuân thần chỉ. Dầm dầm. Tựa hồ trời mưa, Quân Thiên thấy được đầy trời mịt mờ mưa phùn, phiêu tán tại Hàn Nguyên bên trong, mang cho mảnh thế giới này ấm áp cùng hy vọng. Mưa xuân quý, vạn vật sinh. Quân Thiên Dương Chán sinh ra tuệ quang, thân thể vờn quanh ánh bình minh, thần thánh cùng trang nghiêm, thể nội đi theo truyền gia cổ lão tụng kinh âm, khởi nguyên kinh thiên trường tự chủ bắt đầu đọc, hắn cảm nhận được càng đáng sợ sinh mệnh khởi nguyên đường. Tác phẩm mới của thần Đông khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 126, trăm Trấn Nguyên Tiên Tử. Hàn Nguyên lạnh lùng như cũ, nguyên công vô bờ, thâm thúy như là vũ trụ hấp động, thiên địa vô cùng u ám. Tại nguyên công Hàn Nguyên dưới đáy, một đạo khởi nguyên quang trạch đang tỏ ra, bao phủ thiếu niên thân hình hiện ra nhàn nhạt vàng rực, chiếu sáng một vùng không gian. Hán Tự hồ đứng sừng sững ở hoàng hôn bên trong cổ lao thần chỉ, nhìn như yên tĩnh im mắng, kỳ thực thể nội truyền đến tụng kinh âm, trình bày sinh mệnh khởi nguyên chi đạo, diễn dịch sinh mệnh con đường trưởng thành. Ông, quân thiên toàn thân mệnh luân chiếu lấp lánh, mỗi một cái mệnh luân cũng truyền ra đạo âm, cùng đại địa nhịp đập sinh ra cộng minh nào đó, lục thân nguyên ngông cuộn cuộn ra sinh mệnh khôi phục quan trạch. đương nhiên quân thiên lần này sinh mệnh khôi phục quá trình là không gì sánh được chậm rãi, hắn đang cùng Thâm Nguyên hợp nhất, cảm thụ vĩ đại sinh mệnh khởi nguyên ba động. Sinh mệnh khởi nguyên từ lúc nào triển khai? Giống như tử vong cùng phá diệt về sau, đại địa khôi phục sinh cơ. Hạt giống rút ra chồi non, côn trùng theo ngủ đông bên trong khôi phục, vạn vật triển khai mới trưởng thành. Tựa như một trận luân hồi, sinh sinh tử tử, lặp đi lặp lại. Quân Thiên rất khó ngộ ra, bởi vì đây là đạo, vạn vật đạo, bao quát hết thể nói, toàn diện ngộ ra khó khăn trùng điệp. Mặc dù hắn ngộ không ra hạch tâm, nhưng có thể loáng thoáng nắm chắc đến điểm mấu chốt, hơn có thể để cho sinh mệnh của mình tốt hơn khởi nguyên cùng trưởng thành. Quân Thiên thể phách theo chập miên bên trong dần dần thức tỉnh, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, từng khúc huyết nhục sáng lên, từng cây cốt cách rung động, ngũ tạng lục phủ cũng tại đồng loạt chấn động. Quân thiên thể nội thần âm ủ ủ, thanh thế càng lúc càng lớn, huyết nục chi khu âm vang rung động, như là một cái binh khí tại rung động, toàn thân bị sinh mệnh tinh khí bao phủ lại, lộ ra bảng bạc sinh cơ. Ồ ồ. Tiểu Tinh Tinh móng nuốt nhỏ nắm tay, mắt to quét mắt xung quanh, phát hiện quân thiên đứng thẳng xung quanh, hàn xương tại tiêu tán, chạy xuôi sinh cơ, tựa hồ muốn hóa thành một mảnh trắng lệ non sông. Rõ ràng, quân thiên đang thông thả khôi phục quá trình bên trong, từ đó ảnh hưởng tới mảnh này thiên địa. Không có cái gì quá mạnh thể hiện, giống như là ngủ đông quá lâu sinh mệnh đang thức tỉnh, đồng thời cùng hàn nguyên nộn nhạo sinh mệnh khởi nguyên ba động sinh ra mãnh liệt hơn cộng hưởng. Hắn cảm xúc rất nhiều, đối với thiên nhân lý giải càng sâu, đối với vạn vật nguyên thể cùng khởi nguyên kinh có chút rất sâu cách nhìn, hơn hẳn luận dỉnh mò đến tương lai muốn đi đại đạo đường. Đây là đại đạo đường, tương lai tu hành lộ. Quân Thiên kích động trong lòng, đây là một kỳ ngộ lớn. Trên đời không ai lại đi một con đường này, không ai có thể đối với hắn tu hành giúp cho chỉ dẫn, hiện bây giờ hắn thông qua Hàn Nguyên biến hóa, thấy rõ ràng một cái mơ hồ thông thiên đại đạo. Mệnh luân, thôn hà, thần tàng, tiên nhân, long tượng, nhập đạo, linh thai. Trên con đường tu hành trước bảy cái cảnh giới, một bước tiếp lấy một bước nhập đạo tự nhiên là lĩnh hội đại đạo mỗi một vị long tượng đều muốn tìm tòi thuộc về tự thân đại đạo đường Nộ gia được nói mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa ngưng luyện ra linh thai hoặc là thiên thai đương nhiên mệnh luân khởi nguyên đường là mệnh luân hóa thành linh thai cất giữ sinh mệnh tinh khí tương đương với tính mạng con người hải nhãn đến nỗi sinh mệnh khởi nguyên đường lấy thể chất làm gốc nguyên hết thể thân lực nguồn gốc từ tại thể phách mà mở nổ thân mệnh luân giống như là sinh mệnh tuyệt nhãn trên thực tế quân thiên cho rằng đi sinh mệnh khởi nguyên đường cùng giai mệnh luân khởi nguyên giả so sánh con đường của hắn tuổi thọ sẽ thường thường cao hơn một chút ầm ầm quân thiên khôi phục động tinh càng lúc càng lớn huyết đủ có ánh từ trong ra ngoài chạy xuôi thần huy khí thế tựa hồ trở nên hùng vĩ tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ giờ khắc này hắn giống như là đứng ngạo nghệ tại giữa thiên địa đại nhân vật có phi phàm khí thế bước người uy nghiêm tựa như hoành hành tại giữa thiên địa ba vương tinh khí thần triệt để thổi biến trong cơ thể hắn chứa hùng hậu sinh mệnh khởi nguyên ba động giống như là đạt được vạn vật đại đạo tỷ lệ hai con ngươi thần quang trong trẻo đang mở hí bắn ra thần mang quân thiên anh tư bừng bừng phân chấn thẳng tắp thân thể cường kiện mạnh mẽ, mỗi một cái lỗ chân lông cũng phát ra sinh mệnh ba động, tinh khiết không tì vết. lỗ bút, quân thiên trầm rãi theo nội đạo bên trong tình nộ, toàn thân căn cốt tề minh, sinh mệnh khí tượng hào hùng. hắn cảm thấy giờ khắc này bản thân càng giống là một vị tìm tòi tổ tiên đường khởi nguyên giả. thậm chí quân thiên không hợp thói thường phát hiện, hắn hai lần thoát thai hoán cốt nhục thân, sinh mệnh lực cường thịnh một đoạn, thể xác đi theo liền thành một khối, động một tí có thể buộc phát đỉnh phong chiến lực, không thể tưởng tượng nổi. quân thiên kinh dị, hắn có không bị ràng buộc cảm giác, ý niệm thông suốt, nhục thân trong suốt, khí vũ phi phẳng. Giống như là tự nhiên thủy tinh, tinh khiết vô ngần. Mặc dù không có phá kính, nhưng mà những thứ này cảm ngộ cùng thể chất thăng hoa đúng là kinh ngợi, càng thêm Quân Thiên tương lai ngộ đạo trải đường, đây là cầu cũng không, cầu được cơ duyên. Vạn vật nguyên thể. Đặc biệt hắn phát hiện, vạn vật nguyên thể tại hướng về đại thành lĩnh vực triển khai tiến hóa, đương nhiên Quân Thiên đã theo phàm thể tu thành vạn vật thể, đại thành lĩnh vực tối thiểu nhất cũng muốn hoàn thành 7-8 lần thoát thai hoán cốt khả năng thành hình. Thời gian vậy mà đã qua 1 tháng. Quân Thiên giật nảy cả mình, hắn vốn cho rằng đứng ở chỗ này mấy canh giờ, nhưng mà cẩn thận suy tính một chút, vậy mà không nhúc nhích đứng một tháng mệnh này hàn nguyên biến hóa không lớn mặc dù có sinh mệnh khởi nguyên ba động tại lan tràn vấn đề là như thế biến hóa không gì sánh được chậm chạm không biết muốn năm nào tháng nào khả năng hoàn thành đông quân thiên bỗng nhiên hướng về phía trước dậm chân cơ thể buộc phát ngút trời quan mang trong chốc lát cùng thiên địa hợp nhất cảm thụ hàn nguyên lan tràn sinh mệnh áo nghĩa mà mà lần này quân thiên gặp lôi đỉnh chân áp giống như là trí cường sinh mạng thể đặt ở thể sát tinh thần lên hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hảo giác giống như nhục thân chia năm sẻ bảy nhuốm hóa thành kiếp cho cái này quân thiên cười khổ Ta quá yếu, không có tư cách ngộ đạo, đáng tiếc như thế cơ hội khó được. Quân Tiên nắm đấm hơi nắm, không có cam lòng. Hắn ở chỗ này có thể thấy rõ ràng hoàn chỉnh vạn vật đạo, nhưng ở bên ngoài lại không được. Quân Tiên đột nhiên nghĩ đến Giang Ngân Tuyết, tổ tiên đường đã không thích hợp làm bên dưới, hiện thế đường mới là lựa chọn tốt hơn. Đúng vậy a, hoàn cảnh thay đổi, ngộ đạo rất khó khăn. Không biết tương lai có cơ hội hay không lại đến. Quân Tiên trong lòng thở dài, dù sao lưu lại lâu dài ở chỗ này không thực tế, hắn còn muốn trưởng thành, còn muốn mạnh lên, mới có nội đạo tư cách một lần nữa đang lâm từng tầng từng tầng cầu thang đá bằng bạch ngọc nhưng là chưa từng gặp áp bách rất nhanh quân thiên đi tới hàn uyên cuối cùng nơi này hẳn là sinh mệnh khởi nguyên ba động đầu nguồn quân thiên nóng nhìn phía trước bên ngông xương ngủ cái kia phiến chậm chạp chuyển động đại tuyệt qua ngay tại bụng lộ ra sinh mệnh khởi nguyên khí thế bên ngông cuộn cuộn tại hàn uyên thế giới bên trong có lẽ hàn uyên là tổ tiên truyền thừa xuống không gian bị chấn nguyên động thiên đoạt được trở thành nên động thiên động thiên tiến phủ quân thiên ngoái nhìn nóng nhìn dưới thêm đá những cái kia cô tịch cùng thanh lãnh công trình kiến trúc lỏng có hoang mang trong truyền thuyết động thiên tiến phủ vật bảo thiên hoa Linh dược khắp nơi, tiên sơn núi lớn, đạo cung bí phủ, quân thiên trong lòng lẩm bẩm, khó nói ngày trước bắc cực toàn diện bị băng phong, động thiên tiên phủ cũng gặp trầm trọng đả kích, biến thành hiện tại Hàn Uyên. Nhưng bất kể nói thế nào, mảnh này Hàn Uyên thật sự có khôi phục hy vọng, nhưng là cái này cần thời gian rất dài phát triển. ầm ầm, nay thời gian, quân thiên nếm thử thôi động thạch tháp cánh cửa, môn này vẫn nặng nề như cũ, giống như là thần nhạc đặt ở trước mặt, rất khó đi dung chuyện. Mở cho ta, quân thiên hét lớn một tiếng, hai tay dương ra ở giữa, phía sau dâng lên một đầu mơ hồ hoàng kim cự cầm bao trùn lấy Long Thần lấp lóe lánh quang, Tựa Hồ sát kiếm tại âm vang rung động, chim bằng hiền hóa, hình thể khổng lồ, hắn Tựa Hồ cùng quân Thiên hợp làm một thể, chiến lược bao tác, Bác thiên thuật, quân Thiên phóng xuất ra rất lực chiến đấu mạnh mẽ, thân hình như thiên đao, ôm theo Tê Thiên liệt hải thần uy, oanh kích cửa tháp đang lay động, nhưng là vẹn vẹn mở ra một cái khe hở, quân Thiên thất vọng, hắn mặc dù đem bác thiên thuật tu thành, nhưng không cách nào đem cái này môn bí thuật thôi động đến đại thành lĩnh vực. Bát thiên thuật là một môn chiến đấu võ kỹ, không tính là cái gì bí thuật, mà muốn đem bát thiên thuật phát huy ra vốn có thần uy, Long Tượng cảnh mới có tư cách. Sát thực nói, bất kỳ cái gì thiên giai bí thuật, long tượng cảnh mới có thể phát huy ra chân chính thần uy. Mà về phần thần thông, chỉ có đại nhân vật lấy đạo lực thôi động, mới có thể diễn dịch ra thần thông thánh pháp ý năng. Ngao, phút chốc, tiểu tình tình bộ lông tạc lập, giống như là cái con nhím lớn, hắn nhận lấy kinh hãi, di trượt lập tức vọt tới quân thiên trong tay háo, lộ ra một đôi mắt to bất an quan sát. Quân thiên thân thể có chút cứng ngắc, hắn cảm thấy cổ có chút lạnh. Quân thiên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, cả khuôn mặt cũng tại cứng ngắc, trong mắt cũng đang phát run. Một trương tuyệt thế tiên nhàn, gần trong gan tức. Cơ hồ dán tại Quân Thiên trên mặt, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Quân Thiên kém chút bị dọa ra bệnh tim đi ra, nàng lại chạy đến dọa người. Nữ tử thần bí thân thể thon dài, da thịt so tuyết còn muốn phi công, băng cơ ngọc phù, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ tiên diễm, đẹp làm cho người ngẩn tở. Mọi ảo tính tiên nhan, đều không thể dùng khuynh quốc khuynh thành đi hình dung, nàng tóc xanh như suối, mặc một thân hoàng kim giáp trụ, bộc lộ ra viễn cổ tang thương tức. Giáp trụ tựa hồ cực kỳ lạnh bướt, phía trên có từng điểm từng điểm vết máu, cho người ta một loại run rẩy cảm giác, không biết là sinh vật gì lưu lại huyết dịch. Đến nay cũng không từng năm nheo. Đến nội nữ tử bên hông treo cổ lão lệnh bài, ngông lung đại đạo tiến vận, lấp lóe hai cái đại đạo văn tự. Trấn Nguyên. Quân Tiên không nhận ra đại đạo, nhưng có thể cảm nhận được mặt chữ ý tứ. Trấn Nguyên tiên tử. Nữ tử dung mạo tuyệt thế, ngọc cốt tự nhiên, cổ lão giáp trụ có chút bộ vị nứt ra, lộ ra như tuyết cơ thể, quang trạch điểm điểm, rất dễ dàng để cho người ta mê thất. Quân Tiên toàn thân dâng lên lớn lao hàn ý, thần bí nữ tiên liền trạm trước mặt mình, cái này khiến hắn lên một thân nội ra gà. Ông. Cùng lúc đó, thể nội chìm nổi viên ngói Ngân sắc thực vật no ngoe muốn động, mơ hổ phải bay ra ngoài. Tác phẩm mới của Thần Đông khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 127, quay về đại địa. Quân Tiên lên một thân mồ hôi, cái trán cũng toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn thật bị dọa, cùng thần bí nữ tiên mặt đối mặt thì cũng thôi đi, mấu chốt là năng cơ thể mông lung đại đạo quan vũ, tồn tại một loại vĩnh tịch ba động. Loại lực lượng này rất khó đi trình bày, bao trùm quân tiên thể sát tinh thần, để ép hắn nhỏ bé sinh mệnh. Quân Tiên con mắt biến thành màu đen, hắn cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé thật đáng buồn, lại rơi vào vực sâu tử vong bên trong sinh mệnh tại tịch diệt, muốn khô kiệt, tàn lùi. Cái này quá bất hợp lý, khó có thể tưởng tượng nàng đứng cái gì lĩnh vực, chỉ bằng vào cơ thể tán phát ba động cũng có thể làm cho Quân Thiên vỡ lạc, không có lực lượng đi chống lại, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Chỉ cảm thấy nói cho Quân Thiên, coi như tu hành trăm ngàn năm, cũng đấu không lại thần bí nữ tiên, đây là một loại lớn lao thần uy bao phủ tự thân, rất khó đi kháng cự, bất kỳ cái gì vô địch tín niệm đều sẽ bị đánh. Đại nhân vật có mạnh như vậy sao? Quân Thiên đã từng thấy qua, tự nhiên cảm thấy đại nhân vật không cách nào cùng nàng đánh đồng. Đây tuyệt đối là một vị siêu phàm thoát tục nữ tiên, hẳn là chính là vạn cổ tiền chấn nguyên động thiên động thiên chi chủ hay sao? Nhưng mà, tịch diệt vạn cổ lại bắt đầu khôi phục sinh mệnh, nếu như nàng thật là động thiên đứng đầu, khẳng định tu hành đến thâm bất khả trắc trong lĩnh vực. A. Quân Thiên sắp không chịu nổi, cảm thấy tại tiếp nhận vạn cổ thê lương cùng cô tịch, thật sẽ cho người điên mất. Hắn nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, đương nhiên cái này không đáng mất mặt, coi như kim tiêu tới đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn căn bản không thuộc về một cái phương diện. Rang rắc. Khá cảm hình ảnh trong lúc đó vỡ vụn, Quân Thiên nhìn thấy qua mình miệng lớn thở dốc, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, giống như là ướt sũng. Thoạt đầu có chút ngây ngô cùng mê mang, nhưng hắn rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Ai? sâu kín tiếng thở dài truyền đến, rơi vào người tâm ruộng, xa xăm mà chống trải, xuyên thấu tâm linh của người ta, nhưng lại ẩn ẩn bộc lộ ra từng sợi tâm tình tuyệt vọng. Quân Thiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, loại tâm tình này cùng bồi hồi tại Hàn Uyên bên trong cảm xúc cực kỳ rất giống, năm tháng dài đằng đẵng cũng không từng biến mất. Đáng sợ như vậy tồn tại, cũng có tuyệt vọng thời khắc sao? Quân Thiên cảm thấy khó có thể tin, nàng hoặc là bọn hắn đã từng trải qua cái gì? Tiên tử, có cái gì có thể giúp ngươi? Quân Thiên nhẫn không ra kêu ra tiếng, nhìn về phía Minh Mông Sương ngủ bên trong, bóng lưng dần dần biến mất cái bóng, nghĩ biết đã từng phát sinh qua cái gì, bất cực lịch sử có thể hay không tái diễn, mà lại vị nữ tử này đi khẳng định là sinh mệnh khởi nguyên đường, cũng đi cực kỳ đáng sợ trong lĩnh vực, cái này khiến Quân Thiên càng nghĩ đến hơn giải, đã từng nàng kinh lịch quá khứ. Ngươi quá yếu. Ẩn ẩn có âm thanh tự nhiên truyền đến, lơ lửng không cố định, tựa hồ giữa bọn họ cách một tầng thế giới, một tầng Quân Thiên khó mà vượt qua khé dáng. Thần bí nữ tiên biến mất trong mây vụ. Tựa hồ bước vào một mảnh làm người tuyệt vọng thổ địa. Lốt buốt, Quân Thiên nắm đấm nắm chặt, hắn ma xui quỷ khiến cảm thấy, vùng thế giới kia có lẽ tương lai cũng là nơi trở về của hắn. Hắn cũng không rõ ràng tại sao có như thế trực giác, nhưng là cái này đã để trong lòng hắn phát hoảng. Quân Thiên hô hấp nặng nề, mảnh thế giới này ẩn nút thiên đại bí ẩn, mê vụ chỗ sâu quả quyết ẩn nút cái gì không thể cho ai biết tận tình, có lẽ cùng Bắc Cực bị băng phong có liên quan. Trấn Nguyên tiên tử, Quân Thiên ánh mắt lấp lóe, hắn trước kia chưa nghe nói qua, Trấn Nguyên động thiên động tiên chi chủ là một vị nữ tính. Quân Thiên cảm thấy trở về bắc cực nhất định phải lật xem một chút điện tịch dù sao lấy đạo hiệu chấn nguyên tiên tử thực lực trong lịch sử hẳn là sẽ lưu lại dấu chân nay thời gian hắn không định tại tiếp tục trì hoãn thời gian quân Tiên muốn rời đi đương nhiên trước mắt hắn không quan tâm chấn nguyên quả thụ thuộc về bởi vì vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì loại kia chiến tranh đều không phải là hắn có thể tham dự trời đất bao la rời đi chấn nguyên động tiên theo đuổi tính mạng của ta trưởng thành đường một ngày kia có lẽ ta còn có thể lại đến hơn có thể đến giúp ngươi quân thiên là làm việc quyết đoán người không còn lưu luyến muốn đi xa Ầm ầm, Quân Thiên hai chân dỗ lượng, nhảy lên, xuyên vân phá vụ, như kim bằng gỗ cánh, xông lên vân tiêu. Hàn nguyên to lớn, đơn giản sâu không thấy đáy, cách đỉnh càng là một đoạn lộ trình, lại càng là đi lên áp lực càng lớn, giống như là gánh vác lấy từng tòa đại sơn. Quân Thiên gầm nhẹ, hắc sắc kiếm thai hoành không, hắn ngự kiếm công kích, đã nhìn thấy Hàn Nguyên cuối cùng. Quân Thiên toàn thân tràn ngập sinh mệnh khởi nguyên quang trạch, tại lẫn cận đỉnh trong mắt, như là bị thiên đạo vạn quả, tại bị vô tận năng lượng xé rách, đơn giản muốn chết mất. Đây là địa phương nào? Giống như một cái to lớn trùng động thế giới có khí phách tuế nguyệt ba đậu, quân thiên yên lặng tiếp nhận, thấy không rõ đến cùng tại cái gì khu vực, trung quanh cũng đen nghịt, không nói ra được lạnh lẹo cùng khủng bố. Nơi này không phải là hư không, càng không phải là cánh đồng tuyết, ngược lại giống như là to lớn hám đường hầm. hắn không dám chỉ hoãn thời gian, trên đường đi điên chạy, không ngừng nghỉ chút nào, cũng không biết qua bao lâu, quân thiên thấy được ánh sáng, giống như là một cái hư không liệt phùng. Vù vù, quân thiên bọn mạnh mà ra, chạm mặt tới chính là gió rét thấu xương, xuống tại người bình thường trên mặt cũng hễ ra da mặt. Ta đi ra, ha ha ha, hét dài một tiếng. Quân Tiên đạp về phương xa đại địa, mảnh này cánh đồng tuyết cũng tại hoành minh, cứng rắn vùng đất lạnh cũng sụp đổ thành một khe lớn, đầy đất tuyết động tuôn hướng không trung. Quân Tiên ngửa đầu cười to, cảm xúc kích động, quen thuộc không khí, quen thuộc diện mạo, hắn chưa bao giờ nóng như vậy yêu bác cực. Quân Tiên miệng lớn thở dốc, đứng ở bên mông cánh đồng tuyết lên, miệng lớn hô hấp không khí lạnh, tóc dài luân vũ, lanh mâu quét về phía bốn phía, sức quan sát quả thực là kinh người. Thân hồn nọ độ, ngắn thời gian có thể bao trùm mảnh này tuyết lớn nguyên, rất nhanh tìm tòi nghiên cứu đến quen thuộc diện mạo. Nơi này cách tuyết nguyên trấn cũng không xa xôi. Quân Tiên thoải mái cười to so với hắn trong dự đoán tốt hơn nhiều. Quân Thiên như phát điên tại cánh đồng tuyết trên chạy, tại không khí trên lưu lại một đạo tiếp lấy một đạo tàn ảnh, giống như là cái vui sướng tiểu giã người, vũ động tiên phong, trên đường đi nhanh như điện chớp. Hắn thời gian rất lâu không có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn không thể tại cánh đồng tuyết trên điên chạy cái ba ngày ba đêm, từ đầu đến cuối khát vọng cuộc sống vô câu vô thúc. Man đêm buông xuống, Quân Thiên chạy tới Tuyết Nguyên Trấn. đương nhiên hắn không có tới gần tiểu trấn, quan sát từ đằng xa, cả tòa tiểu trấn tại trong gió tuyết hơi có vẻ yên lặng, nhưng cũng như là thường ngày. Quân Thiên sắc mặt nghiêm trọng. Trên trực giác nói cho hắn biết, Tuyết Nguyên trấn tồn tại vấn đề. Ông, tiểu tình tình trốn vào trong hư không, hắn trong hư không như cá gặp nước, nói cho Quân Thiên, tại Tuyết Nguyên trấn trên không, ngồi xếp bằng một cái tóc trắng tiểu lão đầu. Lão nhân ngồi xếp bằng trong hư không, đỉnh đầu treo lấy cổ tháp, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống Quân Thiên từ nhỏ lớn lên gạch xanh tiểu viện. Hắn nét mặt già nua có chút dữ tợn, một cái từ nhỏ liền cơm cũng ăn không đủ no, liền áo đông cũng không có dân đen, bất quá là cả nhà nô lệ, vậy mà nhường kim gia liên tiếp tổn thất nặng nề. Cái gì gọi là thiên lý khó chứa? Kim gia danh sương bắc cực bá vương hiện tại mất hết thể diện, tính cả kim tiêu cũng không ngoại lệ, quả thực là vô cùng nục nhã. Tương phản vân phi chi danh, mặc dù khắp thế giới lại bị truy nã, nhưng là hắn hiện tại hung uy lan xa, đã bị liệt là quấy phong vân. Thiếu niên thần thánh, ken ken, tiệm tợ rèn, truyền đến một trận rèn sắt âm thanh. Một đám tiểu học đồ đang bận rộn, bọn hắn đều là mặc rách dưới áo da thú khổ đứa bé, đương nhiên bọn hắn cực kỳ ưa thích tới đây, bởi vì trong lò rèn rất ấm áp. Thiết tượng ngồi sồn ở cửa ra vào, khói ngô giống như là thiết hấp, râu ria sồn sòn bẹp bẹp quất lấy tẩu thuốc ở trong màn đêm có chút thâm trầm tuyết nguyên chấn bên ngoài quân tiên ánh mắt thiêng tĩnh tại cái này cũng không so chấn nguyên động tiên một khi bóng dáng tiết lộ tùy tiện đi tới một vị đại nhân vật lật bàn tay liền có thể đem hắn cho chấn áp lại liên nhà cũng không thể quay về quân tiên chỉ cảm thấy buồn cười nhưng hắn ánh mắt lóe ra hàn mang đầy ngập đấu trí bốc cháy lên đối cường giả khát vọng càng phát ra mãnh liệt quân tiên tinh thần phấn chấn nội tâm lấp đầy sự tự tin mạnh mẽ hắn nguyên chuyến đi hắn thấy được tương lai đường thấy được bản thân đại đạo mặc dù còn rất mơ hồ cũng không rõ rệt Tin tưởng hắn kiên trì không ngừng cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày có thể nhìn xuống kim ra. Chúng ta cần phải đi. Quân Tiên xoay người, nhanh chân tiến lên, bóng lưng tại trong gió tuyết dị thường cao lớn, dần dần biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Ô ô. Hàn Phong gào thét, lạnh thấu xương như đao, cái này bắt cực thời tiết chưa hề chuyển biến tốt đẹp qua. Ken ken. Tiểu chân tiệm thợ rèn cửa ra vào, thiết tượng gõ gõ tẩu thuốc, đứng lên phun ra điếu thuốc vòng, hắn xoay người lại đến tiệm thợ rèn bên trong, chỉ điểm những hài tử này rèn sắt, muốn cho bọn hắn trưởng thành có thể cái nào đó sinh kế. Chương 128. Hai tân lương, Hàn Phong gào thét, tuyết lớn đầy trời. Chập Long Thành như là đặt trong gió tuyết cương thiết cử thành, chống cự lấy tứ phía bát hoang cuốn tới Hàn Lưu, trăm ngàn năm không ngã. So sánh di vãng, hiện tại Chập Long Thành bên trong phi thường náo nhiệt, nơi này dù sao cũng là cách bảo tàng khu gần đây cổ thành, bây giờ bên trong thành cường giả tụ tập, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt nhiều lần đến. Mặc ra mặc dù là cao quý thành chủ nhất mạnh, nhưng là hơn nửa năm nay giống như là tu tử, bọn hắn ai cũng không thể chơi vào, tùy tiện một vị đông vực cường giả cũng có thể diệt đi phụ thành chủ nhất mạnh. Bắc cực không thể so với Đông vực, Đông vực mấy năm liên tục chiến loạn, phàm là có chút quy mô thế lực cũng có tộc nhân tham quân đánh trận, phàm là đến điểm một quan nửa trước, tộc đàn cũng đi theo Huy Hoàng. Đương nhiên coi như binh lính bình thường, cũng thuộc về quân đội Nhân Mã, huống bọn hắn cùng gia đình của bọn hắn huy động đồ đao. Quân phiệt có cũng sẽ không trắng trận làm loạn. Triêu binh, Triêu binh. Quân thiên đã đi tới Trập Long Thành, xa xa nhìn thấy một đám cường đại binh sĩ người mặc tinh lương giáp trụ, mỗi một cái cũng trung khí mười phần, cảnh giới tu hành cũng không yếu. Năm nay phúc lợi không tệ nha. Quân Tiên hiếu kỳ, đi qua quan sát, muốn tham quân. Yêu cầu thấp nhất là thôn hạ cảnh tu sĩ, Mệnh Luân cũng không có nhập chiến trường tư cách, phàm nhân liền càng thêm không có khả năng. Lấy vớ, thân tàng cảnh tu sĩ tha quân, trực tiếp ban thưởng 3 cân linh thái thạch, mỗi tháng quân lương 32 linh thái thạch, giết cái mấy năm có thể để dành được một bút tài phú, xông quan thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh phúc lợi so những năm qua cao hơn rất nhiều, hàng tháng phát ra quân lương là 1 cân linh thái thạch, ta cũng có chút động tâm, đáng tiếc ta đã giả, thật đi chiến trường liền pháo hôi cũng không bằng. Ha ha, vẫn là long tượng phúc lợi phong phú, trực tiếp được phong làm ngũ trưởng, ban cho một cái bí bảo người vây xem rất nhiều, nhưng là người ghi danh phi thường có hạn. Ai cũng biết Đông vực chiến trường tử thương dẫn đầu có bao nhiêu giò người, mặc dù nhân tộc dựa vào hùng quan có thể chống cự hoang thú đại quy mô xâm lấn, nhưng là quan ngoại chiến trường tử vong dẫn đầu lại cao đến ba thành. Cái này cực kỳ không hợp thói thường, cho dù là cường đại quân đoàn, còn có tướng quân xuất lĩnh chiến đội, tỷ lệ tử vong cũng khá cao. Đương nhiên, nếu như có thể nhiều lần lập chiến công, đạt được phong thưởng tương đương có thể nhìn, một khi được sắc phong làm tướng quân, cũng có thể được đến một mảnh đất phong, tại Đông vực đại địa đặt chân. Trên thực tế, nhìn chung Đông vực tất cả đại quân vương đáng sợ nhất chính là quân phiệt xây dựng đại quân, bọn hắn đều là hoành hành chiến trường hùng sư, là bọn hắn tộc đàn lập xuống ngập trời chiến công, kéo dài tộc đàn chi huy hoàng. Quân thiên nghĩ mày, hắn vốn định thám thính đến có quan hệ chấn nguyên quả thụ tin tức, bất quá nhưng không có thu được bất luận cái gì phong thanh truyền đến. Quân thiên có chút nhức đầu, từ thấm hẳn là thông chi tô trường thành, khó nói tô trường thành sợ phải không? Không có đạo lý a, cũng một tháng, hắn đến cùng đang làm cái gì? Quân thiên lướt qua đầu, chấn nguyên động thiên đều nhanh triệt để mở ra, nếu như tô trường thành không ngậm cơ hội đánh tới, chờ đợi đại nhân vật tham dự vào bên trong, còn kiếm cái dám? cái kia dù sao cũng là thánh dược, đủ để cho đại nhân vật đả sinh đả tử tiên chân. Tô Trường Thanh hẳn là rất rõ ràng giải pháp này, lại không bất cứ hy vọng nào tranh đoạt tạo hóa. Thôi, nên làm ta cũng làm, hy vọng kết cục không nên quá hỏng bét. Nếu không Kim Tiêu đạt được thánh dược, tương lai nghị không thành Tiêu Cường giả cũng khó khăn. Quân Thiên không có nghĩ lại, rời đi chân nguyên độc tiên. Hắn nhỏ yếu dối tinh dối mù, phàm là lộ ra chân ngựa đều sẽ gặp phải tử vong uy hiếp. Quân Thiên đón gió Tuyết, áo bào phất phới, đi trên đường phố, rất nhanh hắn đi vào đầu cầu cửa hàng bánh bao. Lão bản, đến mười lồng bánh bao. Quân Tiên vừa muốn nói ra, ai ngờ cửa hàng bánh bao đã đã đóng cửa, cửa ra vào cũng xuống đầy bụi đất, hiển nhiên thời gian rất lâu không có quét sạch qua. Quân Tiên hơi thất thần, ngắm nhìn cửa hàng bánh bao cửa ra vào, tựa hồ nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc, một bộ hắc sắc váy dài, yêu kiều thoát tha, trong mắt như thu thủy, tổ tức Như Lan, xinh đẹp không gì sánh được. Chập long thành đầu hũ tây Thi, tam đại mỹ nhân một chồng, không người không hiểu, quá nhiều người trong bóng tối nhớ thương, thèm nhỏ nức rãễ. Khó nói là, Quân Tiên tâm thần mãnh liệt rung động, chẳng lẽ Kim Gia bắt đi Mạc Hàm? Dù sao đã một tháng Mặc dù Kim Dương Đức bọn hắn cũng bị Quân Thiên cho diệt trừ, nhưng là cũng khó đảm bảo Kim gia những người khác sẽ không trong bóng tối ra tay với Mạc Hàm. Một cái nhược nữ tử, không hiểu được tu hành, cha ruột cũng không nhận nàng, như thế nào mới có thể chống cự? Quân Thiên có chút hốt hoảng, liền vội hỏi lên người qua đường, cấp bách nghị muốn biết đáp án. "Ta nói tiểu huynh đệ, tuổi không lớn lắm sắc tâm không nhỏ." Qua đường lao đầu tử treo chọc một tiếng, đầu hũ tây thi cửa hàng bánh bao đều đóng cửa một tháng, người vẫn còn nhớ thương à. "Bất quá." Bà đi lao đầu hèn mọn cười một tiếng, thịt lừa bánh bao hương vị ta cũng thời gian rất lâu không có thưởng thức được, rất là hoài niệm a. làm sao lại đột nhiên đóng cửa? Quân Thiên nhẹ nhàng thở ra, xem ra sự tình không phải hắn tưởng tượng bết bát như vậy. xem ra ngươi thật là cái gì cũng không biết. Bạch đi lao đầu ngẩn người, trợ hắn đem Quân Thiên kéo đến nơi hẻo lánh bên trong, thở dài nói, còn không phải là bởi vì hoàng gia, mệnh của nàng. ai, vốn là phủ thành chủ quý tiểu thư, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, kết quả lại đau khổ đáng thương, liền mẫu thân của nàng cũng không bằng, thượng thượng đuôi mù a. cái này cùng hoàng gia có quan hệ gì? Quân Thiên hai mắt mở to có dự cảm xấu, biết vân phi sao, bạch đi lao đầu sắc mặt biến hóa, sợ hai than nói, thiếu niên thần thánh, cao minh à, nho nhỏ thôn hà cảnh cũng dám can đảm bắt cóc hoàng long hổ, áp chế hoàng thiên hùng, như thế đạm phách người, bác cực đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, liền liền năm đó tô trường thành cũng không sánh nổi hắn điên cuồng, thậm chí cùng áp chế đại nhân vật so sánh, quân thiên tiết lộ chấn nguyên động thiên tin tức, càng thêm rung động lòng người, mà lại đại lôi thiên kinh thất truyền, đã huy động thiên hạ, nghe nói trên chợ đen đã mở ra kinh thiên bảo giá, muốn mua sắm quân thiên nắm giữ đại lôi thiên kinh, việc quan hệ thiên giai kinh văn. Hoàng gia cũng vô cùng nổi nóng, trong bóng tối tiêu diệt mấy cái chợ đen. Mặc dù ngắn ngủi áp chế Phong Ba, nhưng vẫn là có bí ẩn con đường tại đối bên ngoài truyền tin tức. Rõ ràng Hoàng gia cũng có thế lực đối địch, cho dù là còn lại cường tộc, đối với Đại Lôi Thiên Kinh cũng dị thường cảm thấy hứng thú, cho dù là khúc dạo đầu cũng có thể bán đi giá trên trời. Hoàng Long Hổ nguyên nhân cái chết đã tra ra được, Hoàng Thiên Hùng tại dưới cơn thịnh nộ sẽ lấy trước con của hắn nữ nhân toàn bộ đều kéo đi qua chết theo. Bạch Y lao đầu thấp giọng chửi mắng, lao giả xem mặt hàm dáng dấp không tệ, chuẩn bị nhường nàng cùng Hoàng Long Hổ kết tâm hôn. Ngươi nói cái gì? Quân Thiên đấy mắt lóe ra đáng sợ hàn ý, đầy ngập nộ huyết sôi trào, con ngươi cũng bắn ra lãnh điện. Minh Hôn liền quá tàn nhẫn, đây là buộc mặc hàm đi chết ta, hơn nữa còn là bi thảm nhất kiểu chết, như rơi sâm la luyện ngục, sống không bằng chết. Quân Thiên nổi giận, khiếp người con ngươi, hàn ý cuộn cuộn cũng tạo thành thần mang xé rách trường không. Ngươi, Bạch Y lão đầu bị Quân Thiên thần uy giật ngã mình, hắn vừa muốn quay người rời đi, bất quá phát hiện hai chân như là rót chỉ, hành động khó khăn. Đây là cái gì hung nhân? Lão nhân cũng hiểu tu hành, bất quá phía sau thiếu niên không gì sánh được doanh người giống như là một vị tuổi nhỏ đại nhân vật tại Long Hành Hổ Bộ ép tới hắn hít thở không thông sau đó thì sao Quân Thiên lời nói băng lãnh Hoàng Thiên Hùng là cao quý đại nhân vật muốn định bợ làm hắn vui lòng nhiều người phải là chuyện này truyền đến chập Long Thành thời khắc, Thành chủ trực tiếp tuyên bố mặc hàm là tiểu nữ nhi của hắn sẽ đem nàng nở mệ, nở mặt đưa đến Hoàng gia lỗ búa lẽ nào lại như vậy Quân Thiên giận tím mặt cái này tính là cái gì phụ thân coi như hắn không nhận mặc hàm cảm thấy nàng mẫu thân xuất thân thấp hèn nhưng là cũng không cần thiết đến bán nữ nhi lấy lòng Hoàng gia trình độ a bất quá sự thật chính là như thế, mặc ra vì trèo lên hoàng gia cây đại thụ này, nửa điểm da mặt đều không cần. đặc biệt trước mấy thời gian, mặc hàm mâu thân đau khổ cầu khẩn không có kết quả, đã nhảy sông tự vẫn. lúc ấy chập long thành bên trong, rất nhiều người làm chuyện này minh bất bình, nhưng lại không dám trắng trợn nói ra. tóm lại từ nay về sau ngủ đông long thành, lại không đậu hữu tây thì, chẳng mấy chốc sẽ ôm hoàng long hổ linh bài bị sống sờ sờ đóng đinh tại trong quan tài, là hoàng long hổ chết theo. nên nói ta đều nói, lão hắn đi trước một bước, bản đi lão đầu có chút chịu không được quân thiên khí thế hung ác như cái lao thỏ có cẳng liền chạy. Mặc ra, các ngươi sao dám như thế? Quân Thiên tóc đen tung bay, trong mắt lánh điện bắn ra bốn phía. Hắn bỗng nhiên xoay người, một bước tiếp lấy một bước, hướng đi phủ thành chủ biệt tự. Cổ Đông Đại môn cửa ra vào hai đôi kim sắc hùng sư, khí phái uy nghiêm. Thời khắc có cường đại đội tuần tra bên ngoài đi lại. Nhưng là cái này nhiều thời gian mặc ra cùng thường ngày khác biệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Hiện nhiên mặc hàm xuất giá thời gian sắp đến. Mặc hàm ở tại một mảnh trang viên, nơi này có trọng binh chấn giữ, liền con rùi cũng không bay ra được rất nhiều thị nữ nha hoàn hội tụ tại trong trang viên, thời khắc chú ý tân nương động tĩnh, bởi vì nàng tìm chết qua rất nhiều lần. cái này tiểu tiện nhân, bất quá là một cái nho nhỏ phàm nhân, mấy chục năm tuổi thọ, nàng có thể được đến hoàng gia phu nhân hậu táng đã không hưởng công đời này, còn cả ngày tìm cái chết. có nha hoàn không quan nhìn, nói lời rất khó nghe. im miệng. một vị lớn tuổi lão nha hoàn trừng mắt, nghiêm nghị nói, cái gì tiện nhân, lời này nếu là truyền đến hoàng gia trong lỗ thay còn chịu nổi sao? các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, về sau bảo nàng hoàng phu nhân, nghe rõ ràng chưa? Trung quanh Nha hoàn một mặt sợ hai gật đầu. Chợt này Thịnh Đại hôn lễ là Hoàng Thiên Hùng tự mình tổ chức, Tân Nương càng là Thành Chủ Tiểu Nữ Nhi, không phải cái gì bán bánh bao dân đen. Mặc Hàm quần áo đơn bạc, sợi tóc lộn xộn, ôm đầu gối ngồi tại chân giường, hai mắt vô thần, giống như là cái xác không hồn. Từ khi mẫu thân nhảy sông tự vẫn, nàng nhìn thấy phụ thân ý chí sắt đá, Mặc Hàm tâm cũng triệt để chết rồi. Nàng cả ngày uất không vui, gầy gò rất nhiều, xem làm lòng người đau. Nàng nghĩ tới tìm chết, nhưng là làm không được. Mặc Hàm rất rõ ràng, lại có tầm một tháng, nàng liền sẽ được đưa đến Hoàng gia chờ đợi nàng kết cục là vì chết người chết theo. Nàng đột nhiên cười thảm, đôi mắt trong sáng lấp lóe lệ quang, nạo nhân dáng người nhỏ bé phát run. Nếu như Hoàng Thiên Hùng biết Hoàng Long Hổ chính là tại bọc của nàng con phố bị chấn áp mang đi, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Là để cho mình chết theo, vẫn là trực tiếp đánh chết rơi bản thân. "Tiểu tử, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Mà tại mặc gia cửa ra vào, một đám hộ vệ đồng loạt vọt tới, nhãn thần đều rất lạnh, nhìn chằm chằm đứng ở đại môn ngay phía trước Hắc Bảo thiếu niên. Có sắc mặt người bất thiện, trầm mặt nói, "Như cái thần giữ cửa, ngươi cho ta tránh xa một chút." Quân Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cái này khiến Hộ Vệ không khỏi run rầy. Đây là ánh mắt gì? Thâm thúy như là luyện ngục, kém chút thôn phệ hết linh hồn của hắn. Mặc ra, rất đáng gờm sao? Quân Thiên thần sắc lạnh lùng, ngũ đại thế lực cũng tại truy nã bản thân, nho nhỏ mặc ra ở trong mắt tính là gì? Đông. Quân Thiên tóc đen tung bay, một bước tiếp lấy một bước, hướng đi Mặc Ra Đại Môn. Cái kia toàn thân tràn ngập ra khí tràng ba động, ép số lớn Hộ Vệ tê liệt trên mặt đất. A. Đám này Hộ Vệ phát ra hoảng sợ tiếng kêu, cất bước thiếu niên càng phát hưng cực, đứng ở Mặc Ra Đại Môn phía dưới, thân hình thẳng tắp phảng vứt một cái thông tiên kiếm thay chương 129, Động hai tiên truyền nhân đông đông đông quân tiên mỗi một bước rơi trên mặt đất giống như là tiếng sấm vang ở trên mặt đất cứng rắn nền đá diện cũng sụp đổ thành vết rạn đầy trời gió tuyết cuốn ngược hướng không trung thân hình hắn như điện như lao như kiếm thấy không do hắn tu hành đến cùng là cái gì có uy hiếp non sông uy áp chân đạp non sông anh tư bừng bừng phấn chấn thôn hạ cảnh hắn cũng dám can đảm bắt cóc hoàng long hổ uy hiếp hoàng thiên hùng hiện tại đứng thiên nhân lĩnh vực quân thiên giết ra cùng thế hệ vô địch tín nhiệm hơn sinh sinh tử tử rất nhiều lần khấy lên một trận ngập trời phong bạo, Bây giờ tại Trập Long Thành nơi này, hắn có gì có thể sợ? Đi ngang qua tu sĩ nhiều lần vẽ mắt, một số người ngừng lại, kinh dị quan sát. Hiện tại Trập Long Thành không thể so với Di Vãng. Bên trong thành có thật nhiều đại thế lực ánh kiệt, đương nhiên Mặc Gia không phải dễ chơi. Thành chủ mặc dù không phải đại nhân vật, nhưng là hắn đã nhập đạo. Cho dù Mặc Gia số lớn cao thủ, xông về Trấn Nguyên Động Thiên tìm kiếm tạo hóa, bất quá lây quân thiên thần hồn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Mặc Gia biệt thự nội bộ, tối thiểu nhất có hơn mười vị Long Tượng. Đây là một nhóm không nhỏ đội hình. Muốn thời gian ngắn giết sạch mặc ra cứu ra Mạc Hàm, phong hiểm quá lớn. Người nào tại tộc ta trước cửa dương ai? Giờ này khắc này, mấy vị long tượng đồng loạt vẩng vào... ra, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ trước mặt thiếu niên, trong lòng trầm xuống, cảm thấy trước mặt Hắc Bảo thiếu niên chiến lực cường thịnh, quả quyết là đại thế lực chuyên nhân. Người là ai? Trong đó một vị long tượng đè ép tức giận trong lòng, đi lên hỏi. Không có gì. Quân thiên mỉm cười, miệng đầy hàm răng trắng như tuyết, thiếu dung sán lạ, nói: "Mạc Hàm tiểu thư đại hồn, mấy ngày nữa ta đến đòi một chén rượu mừng, chư vị cảm thấy thế nào?" mấy vị long tượng lẫn nhau đối mặt, liền hiểu hắn ý đổ đến. Bởi vì những thứ này thời gian thường xuyên có chút khách không mời mà đến tiến về mặc gia, còn không phải là bởi vì đối mặt hàm gặp phải bất mãn, nhưng chuyện này phía sau là hoàng gia chủ đạo, càng là một vị đại nhân vật tự mình tổ chức, ai cũng không dám trắng trợn chỉ trích cái gì, cũng liền phát vài câu bực tức liền đi. Nguyên lai like là dạng này, quý khách nhanh mời vào bên trong. Ta còn có việc, mấy ngày nữa ta nhất định sẽ tới. Quân Thiên thật sâu ngắm nhìn mặc gia chỗ sâu, hắn xoay người, đón tuyết bay, dần dần biến mất tại cuối con đường mấy vị mặc ra nguyên láo sắc mặt âm tình bất định thế nào cảm giác vị thiếu niên này không phải dễ chê ư nhưng là hắn cũng không thể gan to bằng trời đến tới trước cấp cô dâu à chuyện gì xảy ra nay thời gian Mạc vũ tuyển theo trong phủ đi tới hắn hiện tại mặt mày tỏa sáng không có gì vãng vẫn lạc nhi tử thương cảm cũng không có linh phẩm khởi nguyên đài vỡ tan buồn cuồng. mấy vị long tượng đem sự tình vừa rồi nói ra Mạc vũ tuyển cũng không có coi ra gì hoàng gia là cái gì thế lực bắc cực có thể đi ra cái thứ hai vân vi còn có thể đi ra cái thứ hai gan to bằng trời tên điền không thành mấy ngày nay mặc hàm thế nào Mạc Vũ tuyên hỏi, Hoàng gia đã đưa tới lễ hỏi danh sách, nhiều loại kỳ chân dị bảo tạm thời không nói. Mấu chốt là Hoàng gia cho Mạc gia một tòa linh phẩm đỉnh phong khởi nguyên đại. coi như trung thực, chính là cả ngày không ăn không uống. Một vị nữ tính Long Tượng nói, Mạc Vũ tuyên nếu mày, lạnh lùng nói, ngươi tốn nhiều điểm tâm nghĩ, đem nàng cho ta dưỡng hảo, ngày kết hôn trước không được phép xảy ra bất chắc, về sau sự tình liền không có quan hệ gì với chúng ta. Rời đi Mạc gia, quân Thiên đi chập Long Thành bên trong mấy cái đại hình cửa hàng đi vòng vo gần nửa ngày, bình tĩnh hạ tâm thần, tiếp lấy chạy tới Long Thụ Phong. Nơi này đều nhanh trở thành chập long thành thánh địa, ai không biết mấy tháng trước, Thiên Hà Thánh tử cùng Giang Ngưng Tuyết sánh vai mà đi, đặt về trấn Nguyên Độc Tiên, chế trụ Kim Tiêu. Cấp độ thánh tử tồn tại vô cùng kinh khủng, huống chi hắn vẫn là Cựu Tinh đại tướng, Ngưng luyện gia đạo gia thiên thai thiên chi tiêu tử, có thể cùng hắn đồng hành, có thể thấy được đối Giang Ngưng Tuyết coi trọng trình độ. Mà Giang Ngưng Tuyết là trong truyền thuyết Thiên Long mệnh luân, tiềm năng không gì sánh kịp, tương lai tuyệt đối là huy trấn Đông Thần Châu thiên chi tiểu nữ. Người đến người nào? Vân Vũ Sơn Trang, một vị nam tử trẻ tuổi đứng cửa ra vào, khí vu hiên ngang, thần thái uy nghiêm, Giữa lúc giơ tay nhấc chân cũng có uy áp mạnh mẽ, phía sau ẩn ẩn hiện hóa ra cự long cùng cự tượng. Quân thiên nội tâm giật mình, nam tử trẻ tuổi này tiềm năng tương đương phi phàm, hắn có thể thấy rõ đến, vị này khẳng định ngưng luyện ra ba long tam tượng. Đặc biệt nam tử trẻ tuổi áo bào ngực, theo lên từng tia từng sợi kim sắc hào quang, mơ hồ tản mát ra đại đạo ba động. Nguyên lai là Thiên Hạ động Thiên chuyên nhân. Quân thiên thần sắc nghiêm trọng, hướng về phía trước chào, nói: "Tại Hạ Đạo Quân, Vân Vũ Sơn chàng chàng chủ là tại Hạ Trường Ngôi." Đạo Quân. Nam tử trẻ tuổi khẽ nhíu mày, hắn nhìn lướt qua Quân Tiên, Nhìn thường thường không có gì lạ, tựa hồ không có cái gì tu hành. Bất quá việc quan hệ Giang Ngưng Tuyết ra ra, Vũ Thần chưa từng có xử, gật đầu nói, truyền nhân không dám nhận, ta bất quá là phổ thông đệ tử mà thôi, người đi vào đi. Vũ Thần cũng không phải khiêm tốn, chỉ có động thiên phúc địa truyền thừa đệ tử, mới có tư cách xưng là động thiên truyền nhân. Đương nhiên một cái đệ tử bình thường có như vậy tiềm năng, Quân Thiên hoàn toàn chính xác trong lòng chấn động. Khó nói Giang Ngưng Tuyết chưa từng rời đi. Quân Thiên tại nói thầm trong lòng một tiếng, trên thân dán một trương bí bảo dịch dung phủ, đại nhân vật cũng rất khó coi mặc hắn chân thực diện mạo cũng là không lo lắng tiết lộ thân phận. Đi vào mê vụ mông lung trong trang viên, đập vào mi mắt là mấy vị thanh lệ xuất trần tuổi trẻ nữ tử, nàng nhóm đang đang líu díu lẫn nhau nói giỡn. Ba vị này nữ tử, niên kỷ ít nhất mới 17, 18 tuổi, nhưng là tu hành đã đến long tượng cảnh lĩnh vực, đến nỗi hai vị khác cùng vũ thần thực lực tương đương. Chắc không được không phải thiên phẩm khởi nguyên giả, không có tư cách phá lệ nhập động thiên thánh địa, cái này thập đại động thiên phúc địa, quả nhiên là túi tận thế gian kỳ anh tài. Quân Thiên trong lòng cảm khái, tùy tiện đi tới một vị đệ tử, đều là chiến lực cường đại kỳ tài. Trên thực tế tất cả đại động thiên phúc địa đối với chấn nguyên động thiên bảo tăng địa không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú bọn hắn dù sao muốn cái gì có cái đó đồng thời bọn hắn tu hành hoàn cảnh so hiện tại chấn nguyên động thiên còn cường thịnh hơn xuất sắc người hơn cũng có thể được đến vi hình động thiên tu hành tư cách đối với thập đại động thiên phúc địa mà nói kỳ tài tính là gì bọn hắn chân chính cần thiết chính là thiên phẩm khởi nguyên giả mục đích là vì bồi dưỡng tuổi trẻ chiến vương mấy cái tuổi trẻ nữ tử quét mắt quân thiên không có để ý cái này tiểu phàm nhân quân thiên thần thái bình tĩnh một đường tiến lên hướng đi trang chủ trong sân lão nhân như thường ngày nằm tại trên ghế mây, mặc cổ xưa đã bảo, xám trắng tóc dài rối tung, đầy dây nếp nhăn, đục ngầu con mắt, dáng vẻ nặng nề. Lão gia tử, ta đến xem ngài. Quân Thiên Bác rơi mất dịch dung phủ, hướng về phía trước cung thân chào, thái độ phi thường cung kính. Lão nhân quét mắt Quân Thiên, đáy mắt phát ra ánh sáng kỳ dị, gật đầu nói, không cần lo lắng, người bên ngoài không có ác ý, đều là Ngưng Tuyết Đồng môn. Bọn hắn tới đây làm gì? Quân Thiên cảm thấy kỳ quái, tìm cái ghế ngồi xuống, hỏi, khó nói rằng Ngưng Tuyết còn chưa hề quay về Đông Bực. đã đi đạo bào lao nhân đôi mắt giàn mua vẫn đủ quan sát ngoài cửa, thản nhiên nói: một vị ngưng tuyết người đồng hành, nhường mấy người bọn hắn lưu tại nơi này, phụ trách chăm sóc cuộc sống của ta. Ơ, quân thiên trong lúc nhất thời nhẹ lời, thiên hà thánh tử thật là đại thủ bút, vậy mà nhường một đám động thiên phúc địa đệ tử ở chỗ này tứ hậu lao ra tử, cái này cũng không có người nào. Đứa bé, ngươi tựa hồ gặp một chút nguy hiểm. đạo bào lao nhân đứng lên, hắn thân thể còn lưng, dáng vẻ nặng nề, nói nói nhảm đến về bài, không tính là gì đại sự, ta có thể bãi bình, không cần ngại là ta quan tâm. quân thiên đi theo đứng lên nói ra, văn bối muốn ở chỗ này ở mấy ngày, lao ra tử ngài chớ tiết lộ ra thân phận chân thật của ta. lấy ngươi thành tựu hiện tại, có thể đi đông vực phát triển, đi càng tốt hơn, mạnh hơn hoàn cảnh đi cảm thụ tự nhiên biến hóa. nếu là có thể đi động thiên phúc địa hơn, có thể tốt hơn triển khai sinh mệnh trưởng thành. đạo bào lao nhân lời nói trầm thấp, hắn nhìn gần đất xa trời, đại nạn sắp tới, nhưng đối với sinh mệnh khởi nguyên đường có rất sâu cách nhìn. quân thiên lấy mắt khác thường sắc, hỏi, ngài trước kia đi qua sinh mệnh khởi nguyên đường sao? lao nhân bình tĩnh lắc đầu, không nói gì thêm. bất quá. Hắn bị Quân Thiên trong tay háo chui ra phí công nung nung tiểu thú cho kinh chủ, trực tiếp nô ra giả mua đại thủ, nắm lên nho nhỏ tỉnh tỉnh bộ đông, đem nhấc lên. Quân Thiên có chút ngượng bước, tiểu tỉnh tỉnh thế nhưng là cấm đoán bất luận kẻ nào tóm nó. Tiểu tỉnh tỉnh hướng về phía lao nhân vung móng đuôi nhỏ, Quân Thiên còn lo lắng hắn làm bị thương người, ở bên cạnh tiến hành trấn an, nói lao nhân là hắn trên con đường tu hành người dẫn đường. Lao nhân nấy mắt khác thường sắc, cẩn thận quan sát tiểu tỉnh tỉnh, không biết tại sao hắn đôi mắt giàn mua vẫn đục, nhường tiểu tỉnh tỉnh có chút bớt nữa. Lão gia tử ngài có phải hay không nhận ra tiểu Tình Tình lai lịch? Quân Thiên liền vội vàng hỏi. Khó mà nói. Lão nhân buông ra tiểu Tình Tình, một thân cũ kỹ đã bảo, gương mặt hơi ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Quân Thiên sắc mặt cổ quái, cảm thấy lão nhân có chút bất phàm, trước kia tựa hồ tại trên con đường tu hành có rất cao thành tựu. Chỉ bất quá Quân Thiên có thể cảm giác được lão tính mạng con người thể rất nhỏ yếu, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đèn đuốc, đại nạn sắp tới. Quân Thiên nếu mày, trang chủ sẽ không phải đi qua sinh mệnh khởi nguyên đường, nhưng là lại luyện phế bỏ a nhưng là trang chủ cực kỳ khát vọng giang ngưng tuyết đi con đường này hiện nhiên là cái suy đoán này không thành lập liên tiếp mấy ngày đi qua quân thiên thâm cư không ra ngoài hắn đến vân vũ sơn trang mục đích lớn nhất là hào quang màu tím thần bí hào quang tương tự long mạch tinh hoa hắn phỏng đoán giang ngưng tuyết thiên long mệnh luân tựa hồ cùng thần bí hào quang có trọng đại liên quan dựa theo đạo bào lão nhân nhiều lời thần bí hào quang mỗi cách một đoạn thời gian sẽ phun trào một lần cũng không có thời gian cụ thể quân thiên chuẩn bị ôm cây lợi tỏ thử thời vận bởi vì thoát thai hoa cốt mỗi một lần cũng dùng không giống vật chất đối với thể chất sẽ có tốt hơn phát triển. Ta nói tiểu câm điếc, ngươi cả ngày đại môn không ra cổng trong không bước, làm sao giống như là cái đại cô nương? Đêm khuya, một vị tử bào thiếu nữ quét mắt quân thiên, nàng dáng người tinh tế, xinh xắn lanh lợi, trắng muốt gương mặt, thanh xuân tịnh lệ, bất quá lại một mặt dầu gì không vui. Nàng cảm thấy thánh tử quên bọn hắn, cũng không thể một mực nơi này hầu hạ một cái lao già hoạn hạp a. đương nhiên bọn hắn cũng không dám tự mình rời đi, ai cũng rõ ràng thánh tử đang theo đuổi Giang Ngưng Tuyết, mà đem bọn hắn an bài ở chỗ này, chủ yếu vì để cho lão nhân nhìn thấy thành ý của hắn. Ta không phải câm điếc." Quân Thiên đáp lại, "Ai u, ngươi còn dám mạnh miệng." Từ y thiếu nữ đứng lên, vũ thần bọn hắn cũng xuống núi du ngoạn, nàng đang giàu không có chuyện làm, lập tức trừng mắt Quân Thiên, nói, "Ngươi cái này tiểu phàm nhân, mỗi ngày tại dưới mí mắt ta đi dạo, thực đáng ghét, đi, nấu cơm cho ta đi. Ngươi không có tay sao?" Quân Thiên sẽ không nuông chiều nàng thật xấu. "Tốt ngươi cái tiểu câm điếc, ngươi biết ta là ai không?" Từ y thiếu nữ dương nhanh muốn đuốt, nếu không phải là bởi vì trang chủ cái tầng quan hệ này, đã sớm một tay áo đánh bay Quân Thiên, tiết kiệm chuột mắt. "Biết ta?" Các ngươi là Thiên Hà Động thiên đệ tử. Vậy ngươi còn dám đối ta vô lễ? Lập tức cho ta đi làm cơm, ta muốn uống một qua linh nước canh. Ngươi rất đáng gồm sao? Quân Thiên quét mắt nàng còn không có bắt đầu chỗ mã thân thể, cười nhạo nói, "Còn một qua linh nước canh, có muốn hay không ta ra ngoài cho ngươi bắt một đầu lớn bò sữa?" "Ngươi có ý tứ gì? Có tin ta hay không đem ngươi ném sơn?" Từ y thiếu nữ như sủ lông có nhím, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, không khỏi hớn một mức, cảm thấy vừa rồi giống như bị phàm nhân rất khi bị. Không tin Quân Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn trầm trầm Tử Y Thiếu nữ trắng muốt gương mặt, toát miệng nói: Ta muội muội thế nhưng là Giang ngưng Tuyết, nàng vẫn là Thiên Hà Động Thiên Truyền thừa đệ tử, ngươi dám vì khó ta? Có tin ta hay không để ngươi chịu không nổi? Ngươi. Tử Y Thiếu nữ mặt cũng thay đổi, mặc dù hoài nghi Quân Thiên, nhưng nàng thật sự có nhiều bỡ ngỡ. Ai cũng biết trọc Giang ngưng Tuyết, tương đương với trọc Thiên Hà Thánh Tử. Còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức nấu cơm cho ta đi. Quân Thiên hừ lạnh nói: Thánh Tử để các ngươi đến hầu hạ người, ngươi cả ngày ngược lại tốt, như cái hai đại gia, còn muốn cho ta nấu cơm cho ngươi? quay đầu ta kiện ngươi hình dáng. Ngươi có dũng khí? Còn để cho ta nấu cơm? Coi như ngươi là Giang Ngưng Tuyết thân cả cả cũng không được. Tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Chương 130, lòng đất long mạch. Từ y thiếu nữ từ nhỏ nuông chiều từ bé, sinh ở quân việt thế gia, ngọc thủ không dính nước mùa xuân, đừng nói nấu cơm, chưa từng có người nào dám can đảm phân phó nàng làm loại chuyện này. Còn dám mạnh miệng? Cẩn thận ta kiện ngươi hình, nhuận thánh tử đem ngươi trục xuất tiên hà động thiên. Quân tiên tiểu ác ma, tức giận đến Tử Y thiếu nữ thật phát điên, cọ sắt răng nẻo, giữ giận nhưng là nàng đối quân tiên không thể làm gì thánh tử hoàn toàn chính xác an bài bọn hắn ở chỗ này hầu hạ người quân tiên nhìn xem nha đầu không có trải qua nhân sinh đánh đập sự thế không sâu không bao lâu tự thân vì nàng mặc vào tiểu tập rể chỉ huy nàng nấu cơm giản dũ từ y thiếu nữ ủy khuất kém chút khóc lên cũng không hiểu cái này phàm nhân làm sao lại lớn mật như thế tựa hồ so trong truyền thuyết vân phi chỉ có hơn chứ không kém nàng đang nghĩ bản thân đường đường động thiên phúc địa lệ tử vậy mà tại nơi này đặt xuống ngôi lớn chuyến đi còn không bị người che cười chết nghĩ đi nghĩ lại muốn phát cuồng trong mắt Quân Thiên Ác Ma lời nói chuyện đến, nhìn một cái người, cắt cái đồ ăn cũng không biết. Ta ngày mai liền đi thông chi thánh tử, nhường hắn thay người, kiên quyết thay người. Chớ a! Từ Y thiếu nữ bỗng nhiên rụt rụt đầu, đối với thánh tử rất là e ngại, vội vội vàng vàng thái thịt, vào nồi, xào rau. Đêm khuya, mấy vị động thiên phúc địa đệ tử trở về vân vũ sơn trang, là bọn hắn nhìn thấy tại trong phòng bếp bận rộn tiểu chủ đương, cả đám đều trợn to trong mắt. Đây là gần đây ngạo kiều tử vân tiên tử sao? Từ vân ngược lại là cực kỳ có thể bảo trì bình thản, đã làm tốt bốn đồ ăn một chén canh cũng không có đem vừa rồi hai nạn xấu hổ nói ra ngoài. Đây coi là cái gì?" Tử Vân duỗi lưng một cái, đường cong lộ ra, nàng màu da trắng như tuyết, mắt to lập tức nhất chuyện, cười giả dối, "Thật lâu không có thi triển tài nấu nướng của ta tài hoa, các ngươi mau tới nếm thử đi." "Ha ha ha," tử Vân tiên tử tự mình xuống bếp, xem ra ta chân tảng trăm năm hầu nhi tựu phát huy được tác dụng. Vũ thần kích động đống nhiên vỗ đùi, không gì sánh được hưng phấn lấy ra một vò rượu ngon, cười to nói, "Cái này thật là là nhân sinh một vui thú lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau nhập tọa." Quân tiên đứng trong rừng cây, Sasa nhìn về phía tiểu chú nương, tiểu chú nương tựa hồ lưu ý đến ánh mắt khát thưởng, hung hăng hướng về phía quân thiên huy động đôi bàn tay trắng như phấn, ý kia giống như lại nói ta và người không đội trời chung. Bốn vị động thiên phúc địa đệ tử ngồi vây quanh tại trong rừng cây, mở ra phong ấn vỏ rượu, mùi thơm nồng đậm, bồi hồi tại giữa thiên địa, kéo dài không tiêu tan. Ta nói đạo quân tiểu huynh đệ, ngươi cũng tới ăn chút. Vũ thần chào hỏi quân thiên, ta đến qua, các ngươi ăn nhiều đồ ăn. Quân thiên đầu xa giống như là chống lúc lắc, vậy ngươi liền không có có lộc ăn, ta nếu là biết tử vân tiên tử hôm nay tự mình xuống bếp nhất định phải trước đói cái ba ngày ba đêm, ha ha, có rượu có thịt nên uống cạn một chén lớn. Vũ thần càng phát hứng phấn, không nghĩ tới gần đây nạo kiểu tử Vân tiên Tử, vậy mà lại xuống phòng bếp. Tử Vân hai tay nâng cầm lên, mặt trái xoan gò má mang theo tiểu dung, không gì sánh được sung sướng nhìn xem bọn hắn ăn cơm. Hoa! tiếng sói chu quanh quẩn, đinh hai nhức óc. A, đây là cái gì? Chơi ạ, Tử Vân ngươi sao có thể đối ta hạ độc? Vũ thần sắc mặt của bọn hắn tím xanh một mảnh, bị xuống đất điên cuồng nôn mửa, ruột kém chút phun tới, khó chịu sắp không thở nổi. Ha ha ha. Tử Vân cười ngựa tới ngựa lui, mảnh khảnh dáng người đường cong chập trùng, bờ eo thon không chịu nổi một nắm, mái tóc tung bay, sung sướng tới cực điểm. Quân Thiên cũng có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải, vịn từng đi. Thời gian nhoáng một cái lại là 20 ngày tới. Quân Thiên một mực yên lặng tu hành, tích lũy thiên nhân nội tình, lưu ý mặc ra phương hướng, chú ý chấn nguyên động thiên truyền ra tin tức. Tiếc thật là, tàn bi không có cái mới nội dung xuất hiện, khó nói là thực lực không đủ. Tiểu Câm Niếp, ngươi mỗi ngày giáo giác nhìn quanh cái gì? Còn dám chôn chính ta? Xuống núi trở về Quân Thiên mỗi lần cũng vòng quanh tiểu chủ nương đi, hắn cũng không nghĩ tới Tử Vân mỗi ngày xuống bếp, bề lòng vững dạ, nhưng mà đồ ăn thật sự là khó mà ngon ăn. Tử Vân nếu mày, mịt mờ cảm thấy, Quân Thiên tựa hồ đang chăm chú mặc ra phương hướng. Quân Thiên không muốn cùng tiểu chủ nương đối thoại, nhà đầu này quỷ tinh quỷ tinh, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, rất dễ dàng xuyên thủng lòng người. Siêu cấp đấu giá hội muốn mở ra. Một ngày này, vũ thần bọn hắn theo dưới núi trở về, mang đến một thì tin tức kinh người. Bắc Cực muốn tổ chức siêu cấp đấu giá hội, Tử Vân cũng lấy làm kinh hãi. Ta đã được đến tin tức xác thật, không cao hơn một tháng liền sẽ mở ra. Nghe nói cũng có động Thiên Chi Chủ cấp tồn tại tới trước tham gia, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đi đến một chút náo nhiệt. Tử Vân Hải hùng kết vía, khủng bố như thế tồn tại dáng lâm đấu giá hội. Xem ra thật sự có tuyệt thế tiên chân lấy ra cạnh tranh. Hôm sau còn có có tính chấn động tin tức truyền đến, Chấn Nguyên Động Thiên sắp toàn diện giải phong, thời gian không siêu việt nửa tháng. Bây giờ Bắc Cực Đại Địa các tộc lão cường giả ngồi không yên, nho nhau chạy tới Chấn Nguyên Động Thiên muốn tranh ba Chấn Nguyên quả thụ. Cái này To Trường Thanh đến cùng làm cái gì? Quân Thiên Tâm thần chìm vào đáy cốc, khó nói từ thẩm không có đem tin tức chuyển cáo cho Tô Trường Thanh. Tiểu Câm điếc người đang nói cái gì, ta làm sao nghe được Tô Trường Thanh? Tử Vân tính thai vô cùng, mang theo cái thẻ lớn chạy đến, sáng lấp lánh đôi mắt dò xét Quân Thiên, khinh bị nói, liền ngươi, còn Tô Trường Thanh. Chớ minh hoang, tranh thủ thời gian tới cho ta thí đồ ăn. Ta không đi. Quân Thiên giơ chân lên liền muốn vào nhà, bởi vì trên núi Lao thử cũng bị độc chết một mạng lớn. Tử Vân mặt đen lại, nàng tại Thiên Hà động thiên tại nói như thế nào cũng được xưng là tiên tử, cái này phàm nhân ngược lại là tốt mỗi ngày trốn tránh bản thân, vòng quanh nàng đi. Ngươi không đi cũng phải đi, còn có xin ngươi đừng cầm Thánh Tử đến uy hiếp ta. Ta mỗi ngày nấu cơm giặt rũ phục, các ngươi không ăn trách ta sao? Tử Vân trụt vào Quân Thiên đầu vai, muốn mạnh mẽ lôi kéo hắn đi thí đồ ăn. Ông. Đột nhiên, mê vụ cuồn cuộn núi rừng bên trong, bốc hơi ra nhất trọng sinh mệnh ba độ. Quân Thiên hai mắt mở to, hắn khổ đợi thời gian dài như vậy hào quang màu tím, rốt cục bạo phát. Đó là cái gì? Tử Vân ngây mẩn cả người, một mảnh hào quang theo lòng đất phát ra, sáng lóa, từng sợi hào quang. Giống như là tử sắc tiểu long trong hư không vô độ, xinh đẹp phi phàm. Đây là Tử Vân thân thể mềm mại mảnh liệt rung động, Hoàng sợ nói, long mạch tinh hoa, trời ạ, nơi này tại sao có thể có long mạch tinh hoa mà lại bác cực? Bác cực long mạch không phải bị đóng băng đứt gãy sao? Tử Vân nghĩ tới điều gì, phát ra có tính chấn động thanh âm, nếu như bác cực long mạch vẫn còn, còn có thể tạo nên ra một mảnh động thiên thánh thổ. Long mạch chính là động thiên thánh địa đặt chân căn bản, cũng có thể đem chuẩn thiên giai khởi nguyên này, bổ dưỡng ra thiên giai khởi nguyên đại căn cơ. Long mạch giá trị không cách nào tưởng tượng đặc biệt bắc cực long mạch hơn là độc nhất vô nhị, tương truyền tại vạn cổ tiền, bắc cực quân phiệt mọc lên như rừng, cường giả xuất hiện lớp lớp, cái này cùng bắc cực long mạch có trọng đại quan hệ. sát từ nói, long mạch đại biểu cho lớn tinh hoa, hắn phun ra ra long mạch tinh hoa, có thể sương đại địa long châu, giá trị là thường nhân khó có thể tưởng tượng. từ y thiếu nữ tới, đôi mắt tuấn sắc phun chào hào quang thộn nhưỡng, trái tim nhỏ bịch bịch loạn chiến. nàng quan tâm tuyệt không phải long mạch tinh hoa, mà là phía dưới rất có thể cất giấu đứt gãy long mạch, thứ này giá trị là thiên văn số lượng, không chút thua kém thánh dược. long đất long mạch. Quân Thiên đấy mắt khác thường sắc, hắn vù vù ống tay háo, núp ở bên trong tiểu tình tình di trượt lập tức liền xông ra ngoài, béo mập móng nuốt nhỏ đập vào tử vân trắng như tuyết xương chán bên trên. A, tử vân bị đau vừa gọi, ngọc thủ sờ lấy nâng lên tới chán, một trận trời đất quay cuồng, tê liệt trên mặt đất. Nhưng mà nàng rất bất phàm, óng ánh trắng như tuyết xương chán bên trong, có dấu thần hồn bí bảo, bộc phát ra nóng bỏng thần huy, muốn chấn thủ mê muội thần hồn. Nhưng là tiểu tình tình động tác càng nhanh, trước mắt to, lại là một móng nuốt gõ đi lên. Tử vân hai mắt biến thành màu đen, nàng tại hôn mê trước đó, cố gắng mở ra mắt to. Ẩn ẩn nhìn thấy Tiểu Câm Niết một mặt cười xấu xa hướng về bản thân đi tới. "Không cần." Tử Vân hai tay ôm ngực, ta vúng lập tức hôn mê bất tỉnh. "Ô ô." Tiểu Tình Tình tung bay ở giữa không trung, hé miệng, lộ ra răng nẻo, thử trượt lập tức hút đi phun trào đi lên hào quang màu tím, tụ nạp đến thân thể bên trong. Trên thực tế, Quân thiên đối loại vật chất này không có hứng thú, bởi vì hắn đủ cường đại, căn cơ cũng đã viên mãn, không cần dùng cái này vật chất thăng hoa thể chất. Quân Tiên chạy mà đến, ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc khảo sát phiến khu vực này. Thử Vân mới vừa nói lăng mạch Hẳn là dấu ở lòng đất. Tiểu Tình Tình khinh bị lắc đầu, lập tức lôi kéo Quân Thiên tóc, xâm nhập từ hà phun trào ở giữa mở ra lòng đất đường hầm, xâm nhập một mảnh ảm đạm thế giới bên trong. Cái gì? Giang Ngưng Tuyết. Quân Thiên giật mình, lời nói truyền đến, nội tâm lấp kín vô tận rung động, hơn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chân 131, long mạch thần dịch. Dưới mặt đất đường hầm cuối cùng, một mảnh trống rỗng thế giới, tựa hồ bị đào giông to lớn hang động, tia sáng lờ mờ. Toàn bộ hang động tĩnh mịch nặng nề, nhìn không giống như là cái gì tạo hóa địa, cũng không giống là thay ngén long mạch thần thánh tinh thố. Quân Thiên một đường sông về phía trước, xa xa nhào bắt được một đạo nổi bật thân ảnh, vô cùng mơ hồ, như là một mảnh hư không hòa bích, cho cảm giác không chân thật. Không hề nghi ngờ, nàng là Giang Ngưng Tuyết. Thân ảnh mơ hồ, ngồi xếp bằng hang động chỗ sâu, toàn thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động, giống như là không tồn tại ảo ảnh trong mơ, tựa hồ một trận gió cũng có thể thổi tan rơi. Quân Thiên còn tưởng rằng Giang Ngưng Tuyết quận ngồi ở bên trong tu hành, nhưng mà khoảng cách gần xem xét chính là kinh hãi không gì sánh được. Không gian ảnh lưu niệm. Đây là Giang Ngưng Tuyết ngày trước tu hành hình ảnh, nàng đến cùng có dạng gì tiềm năng? vậy mà có thể để cho không gian khắc lục mảnh này hình ảnh quân thiên giật nảy cả mình bởi vì theo không gian ảnh lưu niệm lên ẩn ẩn cảm nhận được cực hạn đáng sợ uy áp giống như là đứng ngạo nghệ thương khung nữ thánh nhân bao quát chúng sinh quân thiên cũng cảm nhận được ngạ tở, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng giang ngưng tuyết đến cùng tu thành cái gì rất nhanh quân thiên tại dưới chân trong đất bùn, tìm kiếm ra một khối nhỏ trong suốt như ngọc tàn cốt rõ ràng giang ngưng tuyết trong này hoàn thành thoát thai hóa cốt quân thiên xương chán thần quang tứ dạng hồn lực cường thịnh sung mãn hắn trước mấy thời gian luyện hóa một gốc cực phẩm thần hồn linh dược cách ngự vật viên mãn càng ngày càng tiếp cận hiện bây giờ tại thần hồn quan sát bên dưới thông qua tàn cốt trình độ cứng cáp náo bắt được đáng sợ tin tức khó nói quân thiên sắc mặt nghiêm túc giang ngưng tuyết rất có thể hoàn thành lần thứ 9 thoát thai hoàn cốt cái này có chút nghe rợn cả người cho dù là kim tiêu cùng tô trường thanh cũng không có hoàn thành lần thứ 9, nhưng mà giang ngưng tuyết lại tại nơi này leo lên đến thiên nhân cực cảnh lĩnh vực quân thiên không hiểu hoảng sợ giang ngưng tuyết tẩn tàng không khỏi quá sâu hoàn thành chín lần là bực nào không hợp tối thường thành cựu vạn năm đều chưa chắc có thể đi ra mấy vị đi ra đặc biệt kim tiêu là kim dương động thiên thánh tử liền hắn loại người này cũng không có tài nguyên hoàn thành lần thứ 9, rõ ràng cần thiết tài nguyên là thế nhân khó có thể tưởng tượng khó nói là bởi vì trong này thần dịch quân thiên quét về phía phía trước cổ xưa dao nhỏ ánh mắt ngưng tụ tại đáy dao chất lỏng màu tím bên trên tiểu tình tình đột nhiên rối ra béo mập đầu lưới, liếm liếm đáy dao tử sắc thần dịch thời gian ngắn ngủi hắn đạt được siêu cấp tỷ lễ, thân thể khoái động ra sáng chói từ hạ giống tiểu tình tình đang hướng không trung hóa thành một đầu tiểu lá hổ sáng chói như là mặt trời nhỏ thể nội mơ hồ truyền ra trầm thấp long thiếu Hắn vừa rồi tựa hồ nuốt lấy một đầu tàn long. Loại này thần dịch thế nào cảm giác không kém cỏi tiên chân thạch mấy phần. Bỏ mặc là tiểu tình tình hoặc là Quân Thiên, những thứ này thời gian chưa từng hấp thu tiên chân thạch năng lượng, tiên chân thạch vật chất không gì sánh được cấp cao, không phải bọn hắn bây giờ có thể tiêu hóa. Quân Thiên đứng lên, liếc nhìn thế giới dưới lòng đất, cảm thấy tại quan sát đầu rồng to lớn, đến nỗi ao nhỏ như là dẫn đầu bên trong bảo huyệt, bước hơi lấy tử sắc thần hạ. Long thủ phong, khó nói nơi này chính là Bắc Cực long mạch dẫn đầu. Quân Thiên có kinh nghiệm suy đoán, quét về phía hao nhỏ, nói như vậy trong này vật chất có thể xưng là long mạch thần dịch sao? ông, quân thiên thần hồn lại một lần nữa khôi phục, bao trùm cả tòa ao nhỏ, rất nhanh hắn đang thông thả thổ nạp, quá trình nhìn phi thường chậm chạp, nhưng lại diễn sinh ra khó mà thấy rõ hùng vĩ ba động. Ao nhìn rất nhỏ, kỳ thực như là vũ trụ hắc động tại thổ nạp, so cổ khoáng khu còn cường đại hơn, phóng xạ mênh ngông cương vực, tự chủ thu thập bắt cực đại địa tinh hoa. Quân thiên tay háo hất lên, hấp xả ra một dọt linh mạch thần dịch, chật chừng to mắt quan sát, phát hiện mỗi một dọt thần dịch bên trong cũng có vô số cái thật nhỏ như sợi tóc cấu long. Hắn rung động tột đỉnh cái này là dạng gì vật chất? Long mạch tinh hoa đã danh sương đại địa hội tụ Long Châu, như vậy một giọt này tích thần dịch, phản phất vô số cái ấu long giao hòa mà thành, giá trị khẳng định khó mà đánh giá. Quân Thiên quả quyết nuốt mất một giọt, lục thân bên trong tựa hồ xuất hiện một lượng tử sắc mặt trời, toàn thân thần quang đại thịnh, cường quang trói mắt. hắn như là nuốt lấy một đầu ấu long, toàn bộ mái tóc cũng bị nhuộm thành tử sắc, toàn thân càng là tràn đầy dùng không hết lực lượng, muốn gào vỡ non sông. Ha ha ha! Quân Thiên cười dài, như thế vật chất đối với thể chất trợ giúp quá lớn, toàn thân hắn nóng hầm hập, bị năng lượng màu tím bao phủ lại muốn triển khai lần thứ ba thoát thai hoàn cốt, đến nổi những cái kia thật nhỏ như sợi tóc cấu long, đồng loạt chui vào ngũ tạng lục phủ, cùng theo cốt cách chui vào trong xương vĩ. Quân Thiên có run rẩy cảm giác, cảm thấy lại bị bắt Cực Đại địa Tinh Hoa Tự Lễ, sinh mạng thể trình đang điên cuồng cường thịnh. Thậm chí Quân Thiên phát hiện, Long Mạch Thần Dịch tẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, hắn vậy mà cùng lúc triển khai hai lần thoát thai hoàn cốt, lỗ chân lông không ngừng bài tiết ra sền sền vật chất, hồi thối khó ngửi. Ngao, tiểu tinh tinh phát đốt, móng nuốt nhỏ cầm cái muối, quá khó ngửi. Hắn cấp tốc cách xa Quân Thiên, tìm cái đen như mực nơi hẻo lánh ngồi sồn xuống đất, bụng lập tức lôi ra một đoàn hoàng kim liệu. Tiểu Tinh Tinh mắt to lấp lóe thẹn thùng, cấp tốc lấy bùn đất che lại kín, bất lưu thần trở về, rồi ra béo mập đầu lưỡi, lại thêm một giọt long mạch thần dịch. Loại vật chất này không gì sánh được cường thịnh, Tiểu Tinh Tinh cái bụng cũng chống cực kỳ cao, không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa. Quân Thiên dáng vẻ trang nghiêm, thoát thai hoan cốt đồng thời, thông qua thần dịch tán phát ba động, hắn thấy rõ đến long mạch cổ lão sinh mệnh trưởng thành đường. Quân Thiên hai mắt thần quang đại thịnh, mơ hồ nhìn thấy một cái ấu tiểu thạch long, tụ nạp nhật nguyệt tinh hoa, chịu đựng gió táp mưa xa, hấp thu bắc cực đại địa năng lượng. Trải qua vô lượng tuế nguyệt, hóa thành thường cổ đại long, nói là long mạch, cũng có thể hiểu thành bắc cực tổ căn. Thánh dược được vinh dự linh căn, nhưng cũng chỉ là tổ căn nừa bé, mà cái này bắc cực chúng sinh cùng thảo một văn vật phi cầm tổ thú, cũng tại tổ căn thẩm thấu và khỏe mạnh trưởng thành. Quân tiên cảm nhận được cổ lão sinh mệnh khởi nguyên đường, càng là nhìn thấy một cái to lớn thần sủng vắt ngang tại bắc cực đại địa bên trên chống ra thương khung thần uy vô lượng. Đây chính là long mạch, không cách nào vô lượng, vô cùng vô tận. Quân thiên nhìn mà than thở, khó có thể tưởng tượng cường đại như thế long mạch, tại vạn cổ tiền cũng đứt gãy đến nay cũng không từng khôi phục lại. Tử Vân ngươi thế nào? Vân vũ sơn trang bên trong, vũ thần bọn hắn theo dưới núi trở về, nhìn thấy té rượu trên đất Tử Vân đều là lấy làm kinh hãi, cấp tốc chạy tới đưa nàng rượu dắt đứng lên. Tử Vân mê man, có chút mơ hồ, nàng thanh tú ngọc thủ che lấy xương lên bao lơ chán, đau cũng tại chảy nước mắt. Tiểu câm biết cái này hỗn đản, Tử Vân kém chút thét lên lên tiếng, nhưng mà đối mặt vũ thần bọn hắn hiếu kỳ cùng khôn ánh mắt mê hoặc, gần đây nạo tiểu Tử Vân làm sao có thể thừa nhận bị quân tiên đánh ngất xỉu? Không có gì đáng ngại, vừa mới mặc đi hư không thời điểm không cẩn thận ngã sắp xuống. Tử Vân một mặt xem thường, mảnh khảnh dáng người mông lung tựa hà, như là một lượt tử sắc thần nguyệt treo cao, rất có tiên tử phong phạm. sư muội vậy mà có thể trong hư không ngăn qua, thật là không tầm thường. đuổi rõ ràng cái ngươi dạy một chút ta. Vũ Thần một mặt hâm mộ, cái này không tính là gì. hai ngày nữa học thành dẫn ngươi bay. Tử Vân xem thường, nàng lưu ý vô ý đá bay một mảnh bùn đất, cái chán ẩn ẩn toát ra hất tuyến, trong lòng xì xì độc, hắn không nghĩ tới quân tiên giấu sâu như vậy. đặc biệt là nàng phát hiện bản thân váy áo hoàn chỉnh, ngọc thể kiện toàn, không có cái gì tổn thương. Ở trong lòng chửi rủa nói, cái này tham tiền, cũng không sợ ta bị sói tha đi. Nàng càng nghĩ càng tức giận, đỏ lên gương mặt xinh đẹp, thông hướng long mạch dưới mặt đất đường hầm đã đóng lại, mạnh mẽ xông tới dám chắc được không thông. Việc quan hệ bất cực long mạch, Tử Vân sẽ không nói cho Vũ thần bọn hắn, bởi vì nàng biết cái này là dạng gì kỳ ngộ. Mấy ngày kế tiếp, Vũ thần bọn hắn cảm giác sâu sắc kỳ quái, tiểu chủ nương không còn xuống bếp, cũng không còn buộc bọn hắn thí thức ăn. Ngược lại nàng bây giờ, ngồi ngay ngắn ở trong rừng cây nhỏ, một mặt thần thánh cùng ngẩn tưởng, như một xuân phong. Chơi ạ. Sư muội vậy mà tại không ai dám sát tình huống dưới, khắc khổ tu hành. Ta không thấy mắt mở a. Tiểu sư muội vậy mà lại nghiêm túc tu luyện, nàng bị cái gì kích thích? Vũ thần kém chút đập rớt xuống ba, hắn khắc sâu tỉnh lại, nhất định phải kiểm điểm, cảm thấy những thứ này thời gian có chỗ lơ biếng. Đông đông đông. Lại là mấy ngày đi qua, Trập Long thành không bình tĩnh, trung vang âm thanh liên tiếp truyền ra, tất cả đường cái nói vui mừng hớn hở, phố lớn ngõ nhỏ cũng răng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng đỏ. Một trận thật lớn hôn khánh, đã chậm rãi kéo ra màn che. Cho dù ai cũng lòng dạ biết rõ. Mặc ra tại định bợ lấy lòng hoàng gia. Chập Long thành tam đại mỹ nhân một trong mặc Hàm, cứ như vậy tiêu hương ngọc tổn hại, rất nhiều người cảm giác sâu sắc thiết hận, nhưng cũng vô lực thay đổi gì. Đương nhiên, hiện tại khắp thế giới ánh mắt cũng hội tụ tại trấn Nguyên động tiên, lại có mấy ngày trấn Nguyên đại trận dư uy toàn diện biến mất, vỏ mặc là chủ động tiên cùng trấn Nguyên quả thụ cuối cùng thuộc về, đều sẽ chấn động đông thần châu. Hoàng gia biệt thự cửa ra vào, quý khách như mây. Mà tại trang viên chỗ sâu, Mạc Vũ Tuyền đứng chắp tay, nhìn qua từ đầu đến cuối không nguyện ý mặc vào giá y Mạc Hàm, trầm giọng nói, "Nữ nhi Ta đã đưa ngươi mẫu thân an táng tại ta mặc gia trong mộ tổ, linh bài linh vị cũng đặt ở tổ tông từ đường. Tin tưởng mẫu thân ngươi có thể mỉm cười chịu tuyển, ngươi còn có cái gì chưa hết tâm nguyện hiện tại có thể nói ra. Mặc hàm chậm rãi ngẩng đầu, nàng bị cưỡng ép cho ăn linh dược chấp, như tuyết da thịt cũng có thể bớt xuất thủy đến, mái tóc ánh sáng dịu dịu, rối tung tại eo thon, dung mạo tuyệt sắc. Đây coi như là giao dịch sao? Mặc hàm trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm tình sát thái, lạnh lùng nhìn qua cao cao tại thượng mặc vũ tuyển. Nữ nhi, ngươi phải hiểu là cha khổ tâm. Mặc vũ tuyển một mặt đau xót. Hoàng Long Hổ vẫn lạc tại Trập Long Thành, treo đến Hoàng Thiên Hùng bất mãn, nếu không phải bởi vì trấn nguyên động thiên mở ra, mặc ra có lẽ đã sớm không tồn tại nữa, vì gia tộc tương lai, hy vọng ngươi có thể minh bạch là cha khổ tâm. Mặc Hàm quỳ trên mặt đất, là mặc Vũ tuyển dập đầu mấy cái, thản nhiên nói, cái này tối đầu, chỉ vì ngươi cho huyết mạch của ta tri ân, từ nay về sau ngươi ta lại không liên quan. Mặc Vũ tuyển sắc mặt âm lãnh không gì sánh được, nhìn chằm chằm hướng đi bản trang điểm Mạc Hàm, muốn nói cái gì, cuối cùng không có mở miệng. Hoàng phu nhân, hắn hướng đi cửa ra vào, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chớp cấp tốc chạy tới cửa ra vào, nên đón vãng lai like quý khách, yên lặng chờ hoàng gia đón dâu đội ngũ đến. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa tạ. Chương 132, Lôi đình xuất thủ. Tia sáng u ám đầu dòng động, tính mịch cùng lỗ trống. Cái này nếu là tại vạn năm trước, to lớn hang đá lấp đầy vô tận tinh hoa vật chất, thời thời khắc khắc bổ dưỡng thiên địa vạn vật sinh trưởng. Long mạch tất nhiên đứng gãy, nhưng lưu lại một đạo thần dịch. Đương nhiên bên trong thần dịch cũng bị Giang Ngưng Tuyết cho đã dùng hết, hiện tại còn lại thì là ao nhỏ thông qua chậm chạp tụ nạp, một lần nữa cất giữ 20 tích long mạch thần dịch. Lớp buốt Quân Thiên đã nuốt lấy 5 giọt long mạch thần dịch, cùng lúc triển khai 2 lần thoát thai hoán cốt, lỗ chân lông không ngừng bài tiết ra xương vỡ, thịt nhão. Thân thể của hắn tại dạng nước bên trong khép lại, lại tại khép lại bên trong bắt đầu dạng nước, Cùng lúc hoàn thành 2 lần. Nói ra đại nhân vật cũng rất khó tin tưởng. Đối với tu sĩ mà nói, cường đại tài nguyên thường thường đặt ở hậu kỳ thoát thai hoán cốt trên bắt đầu dùng. Nếu không phải đoạn thời gian này Quân Thiên tích lũy đã đầy đủ, lại thấy được mơ hồ vạn vật đạo, đặt vững tương lai trưởng thành đường, hắn cũng không dám tùy tiện triển khai 2 lần xung quan. Tóm lại, Quân Thiên hiện tại cần thực lực, càng mạnh càng tốt lỗ bướu lần thứ tư thoát thai hoán cốt đã toàn bộ phương vị hoàn thành quân thiên thân thể toàn diện khép lại tân sinh cơ thể sáng chói như thần ngọc phảng phất một tôn kim sắc tự thần tràn đầy đáng sợ uy áp thiên nhân cảnh tứ trọng thiên quân thiên hai mắt mở ra bắn ra hai đầu lãnh điện hắn có thể cảm nhận được trong nhục thể cất giữ sinh mệnh tinh khí như cùng sống hỏa sơn tại bút lên đã sớm siêu việt ngày trước kim thanh quân thiên ẩn ẩn có long tượng chi huy nhục thân căn cơ hùng hậu không tưởng nổi lỗ chân lông tràn ra kim sắc thần quang cũng hình thành chiến ý liệt phủ thân thể của hắn thần võ phi phàm ầm ầm Quân thiên song quyền nắm chặt, thiên địa buộc phát một tiếng vang thật lớn, giống như là ngủ say chân long đang thức tỉnh, ẩn ẩn lan tràn ra hừng hực vạn vật tinh hoa, lồng ngực chập trùng ở giữa cũng có nuốt ngạt quần quần tiếng sấm rền. Hắn có thể cảm giác được tự thân cường đại, vạn vật nguyên thể cách đại thành càng ngày càng tiếp cận, thể chất cứng rắn có thể so với bí bảo, đây người cơ bắp co vào ở giữa, động một tí có thể đánh nứt phổ thông bí bảo. Đây là cỡ nào nghịch thiên nhục thân, nhục thân mệnh luân đồng loạt mở ra, thân ảnh bị cuộn cuộn sinh mệnh nguyên tuyển bao phủ lại, ẩn ẩn sinh ra khí thôn trời cao thần uy, làm hắn thu liễm khí tức nhìn về phía trong hồ còn xuất lại hai dọn thần dịch, không khỏi thở dài, khó có thể tưởng tượng đã từng Giang Ngưng Tuyết thu hoạch dạng gì tạo hóa, hắn cũng hoài nghi Giang Ngưng Tuyết rèn luyện ra vương giả bản thể, hẳn là đạo bào lao nhân biết ao nhỏ, hắn bồi dưỡng Giang Ngưng Tuyết đi sinh mệnh khởi nguyên đường, nội tình cũng tại những thứ này lòng mạch thần dịch phía trên, nói đùa lấy ao nhỏ cất giữ lượng, có thể thâu tóm mười mấy vạn giọt ta, đó là dạng gì tài phú, giá trị bù đắp được thánh dược, quân thiên bấm ngón tay tính toán, sắc mặt chìm xuống, nên đi đó dâu, mặc ra đây là các ngươi tự tìm. Quân Thiên ánh mắt lạnh lùng, thân hình xông ra đường hầm, xuất hiện trong vân vụ Sơn Trang. Nguyên bản Quân Thiên muốn lập tức xuất phát, lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại thêm nắm giữ nhiều loại nội tình, không cần đi kiêng kỵ động thiên thánh địa phổ thông đệ tử. Nhưng mà Quân Thiên không nghĩ tới, thân ảnh của hắn mới xuất hiện, liền bị nhất trọng khủng bố vô biên khí tức hóa chặt lại. Đại nhân vật, Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, khí tức nguồn gốc từ tại Sơn Trang bên trong, đã có cường đại thần hồn ba động lan tràn mà đến, vừa đi vừa về hướng về phía Quân Thiên tiến hành tìm bòi. Ngươi là ai? Lạnh lùng lời nói truyền đến kia là một vị người mặc rào long bảo thanh niên nam tử, long hành hổ bộ, thần thái uy nghiêm, màu đồng cổ thể phách, cường đại cường thịnh. hắn đứng quân thiên trước mặt, trong con mắt bắn ra một cái tính thực chất kiếm tuyến, kinh khủng như là chân long nghiền ép mà tới. quân thiên toàn thân che kín hán ý, thân thể mạnh mẽ đơn giản muốn giải thể, đây là đại đạo khói động mà đến, thần uy lớn lao, chấn động hư không. sư minh, tề trác sư minh không cần. tử vân cấp tốc vào tới, trắng nuốt khuôn mặt chất đầy lo lắng, la lên. nguyên bản quân thiên không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì tề trác đại đạo lực lượng không có cái gì sắc ý bất quá hắn không nghĩ tới bởi vì tử vân câu tình, đại đạo hóa thành sát phạt, muốn lôi đỉnh vạn quân đánh xuống. dưới tình huống bình thường, đỉnh tiêm long tượng đối mặt đại đạo nghiền ép, động một tí đều sẽ hình thần câu diện. bất quá quân thiên có trọng bảo chiến ý hộ thể, còn không đến mức không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. sư muội hắn là gì của ngươi? Tề chắc sắc mặt trầm xuống, quét mắt tử vân dáng vẻ lo lắng, hắn nhàn nhạt quét mắt quân thiên, ánh mắt tận tận có chút tâm trầm. tử vân là thân phận gì? không chỉ có là trưởng lão xem trọng kỳ tài, càng là tử gia quý nữ, tộc chủ nữ nhi bà bối, thân phận của nàng khá kinh người cùng khổng kiệt loại người này tương lai đều là quát tháo thiên hạ anh kiệt hắn là giang ngưng tuyết biểu đệ từ vân cái khó lo cái khôn cười nói đi ra đồng thời nàng cùng quân thiên đứng chung một chỗ bí mật truyền âm tốt người cũng tiểu câm điếc, ngươi chờ đó cho ta xem ta như thế nào thu thập ngươi quân thiên mỉm cười vãn bối đạo quân gặp qua sư huynh tề chắc kinh nghi bất định giang ngưng tuyết biểu đệ nàng không phải là không có cha mẹ người thân sao khó nói là sơn trang lão nhân hậu bối nói ngươi ở bên trong đạt được bảo bối gì có cái đại bảo bối ngươi có muốn hay không bây giờ nhìn đừng tuyệt đối đừng hiện tại lấy ra quay đầu chúng ta trong phòng quan sát ta xem vẫn là hiện tại lấy ra đi tiết kiệm ngươi đỏ mắt tử vân kém chút tiến lên cắn hắn một cái việc quan hệ long mạch tản cái còn xuất lại vật chất tại loại trường hợp này bên trong lấy ra khó đảm bảo tề chắc không đỏ mắt tề chắc sắc mặt âm tình bất định lấy đạo hạnh của hắn tự nhiên thấy rõ đến bọn hắn tại giữa lẫn nhau truyền âm hắn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua tử vân như thế thân cận nam đệ tử sư muội ngươi theo ta đi theo ta ta lời nói vẫn chưa nói xong tề chắc vừa dứt lời quân thiên vội vàng nói ngươi mau đi đi Sư huynh của ngươi tìm ngươi có việc. Tử Vân kèm chút nhịn không được của Ngẫu Quân Thiên, hắn cảm thấy Quân Thiên muốn chạy trốn, không muốn Vân cho nàng tạo hóa. Nàng cảm thấy không gì sánh được bị khuất, rõ ràng là bản thân trước đi phát hiện, là Quân Thiên trốn ở phía sau Hạ Áng Côn, đem bản thân đánh mất xỉu đi qua. Nếu không nàng cũng có thể tận mắt thấy Bắc Cực tàn mạch. Tiểu tử, ngươi nếu là dám can đảm chạy thoát, ta liền khắp thế giới tuyên bố ngươi đạt được Bắc Cực Long Mạch lưu lại bảo tàng, để ngươi giống như Vân Phi, lên trời không đường xuống đất không cửa. Ta có thể hung hắc, ngươi có thể tuyệt đối không nên hoài nghi ta. Tử Vân âm thầm uy hiếp. Sáng lấp lánh đôi mắt hung hăng trừng mắt quân Thiên, chợt quay người liền theo Tề Trác đi xa. Đạo Quân, ta bỏ mặc ngươi đến cùng phải hay không Giang ngưng Tuyết biểu đệ, bất quá ngươi phải hiểu được, Tử Vân là Tử gia hòn ngọc quý trên tay, tuyệt không phải ngươi có thể vọng tưởng, hiểu không? Tề Trác lạnh lùng lời nói đột nhiên truyền đến, như là kinh lôi quanh quần tại Quân Thiên bên hai. Quân Thiên một trận ác hàn, cái này bình dấm chua. đương nhiên hắn không có tâm tình để ý tới loại sự tình này, cấp tốc xuống núi, chạy tới Mặc Gia châu điện. Giờ lệnh đã đến, Mặc Gia biệt thự, phi thường náo nhiệt, toàn thành pháo hoa đầy trời, hoan hô sôi sảo. Hoàng gia đón dâu đội ngũ đã đến đến, màu đỏ cúc tiệu chìm nổi giữa không trùng, điêu long hòa phượng, phun ra điểm lạnh, lượn lờ bảo huy, nhất tiệu đều là bốn vị long tượng tu sĩ. Cái này treo đến toàn thành tu sĩ sợ hai tháng phụ, hoàng gia chính là hoàng gia, quá ba khí, lại dẫn đầu hắc bảo hoàng gia, tuyệt đối là một vị nhập đạo lĩnh vực cường giả. Hắn mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng tinh thần phấn chấn, trong con mắt lấp lóe đạo ngân, không giận tự uy. Phanh phanh phanh, pháo hoa đầy trời, đến không hết người vây xem đồng loạt hội tụ tại, mặc ra biệt thự đại môn đi ra tân đường, một thân màng trắng, đỏ tươi như máu. Không biết tại sao, phía khu vực này yên tĩnh ý mắng, có chút kẻ ngắt. Mặc hàm che kín đỏ khăn cô dâu, thấy không rõ cái gì bộ dáng, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được một loại tâm tình tuyệt vọng. Cứ như vậy bị đưa lên quỷ muôn quan, leo lên đỏ cốt kiệu. Mặc Vũ Tuyền cũng tự mình đi, bởi vì Hoàng Thiên Hùng hứa hẹn cho Mặc Vũ Tuyền khách khanh thân phận, từ đây hắn cũng coi là nửa cái người nhà họ Mặc. Phát giác được bốn phía không ít ánh mắt khinh bỉ, Mặc Vũ Tuyền cười lạnh, người thành đại sự không câu nợ tiểu tiết. Hoàng gia khách khanh thân phận, từ nay về sau cái này phương viên mười vạn dặm đều sẽ trở thành Mặc gia thống trị địa bàn gia tộc quy mô tuyệt đối thời gian ngắn bành trướng gấp 10. Theo đó cúc kiệu đi xa trên đường phố người vây xem tán đi chín thành chín, lanh lanh thanh thanh. Tam đại mỹ nhân một trong mặc hàm cứ như vậy nở mày nở mặt lớn cả, thê thê thảm thảm kết thúc. Mặc gia trạch viện nội bộ phi thường náo nhiệt, bọn hắn cũng đang ăn mừng mặc gia sắp mở ra thời đại huy hoàng. Nhưng mà tiệc rượu này chưa khai trương một luồng tiếp lấy một luồng, hồng hoang manh thu sắc ý trong chốc lát che mất cả tòa mặc gia biệt thự. rất nhiều người đều như rơi vào băng, long tượng cảnh cũng không ngoại lệ, sắp đứt cả tim gan, run lẩy bẩy. Đông đông đông tiếng bước chân chuyển đến từ xa đến gần trong chốc lát như là cựu thiên kinh lôi gào thét điếc tai phát hội, đều muốn lay động tạ thế người thần hồn thẩm phán tội ác của bọn hắn quân thiên đứng ở mặt ra cửa ra vào màu thiên thanh chiến giáp bao phủ cơ thể mông lung ra vạn trọng đạo ngân nóng bỏng như thiên đao tại âm vang rung động ép to lớn dinh thự cũng tại hành mình cùng run rẩy ầm ầm quân thiên trong chốc lát rút ra gánh vác kiếm thai, chạy xuôi sáng như tuyết kiếm mang cả tòa cửa phủ nổ tung bụi mù cuốn che lệ nửa bên bầu trời sáng chói kiếm mang phá vỡ khô kéo sảo quét về phía mặt ra biệt thự ầm ầm Một mảnh tiếp lấy một mảnh cung điện nhao nhao toát ra to lớn lỗ thủng đen, tính cả vạn tòa bị vải đỏ bao phủ thì cứới, nổ thành một mảnh kiếp cho. Ta Diệu Mừng chuẩn bị xong chưa? Quân Thiên cầm kiếm mà đi, Lãnh Mâu bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, đang lâm mặt ra. Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa Tạ. Chương 133, theo ta đi. Ta Diệu Mừng chuẩn bị xong chưa? Thanh âm lạnh lùng truyền khắp lớn như vậy phủ thành chủ, tại quần quần bước lên khói bụi bên trong, một đạo thon dài thân ảnh cất bước đi tới, nhìn xuống cả tòa phủ thành chủ. Ngươi là ai, dám can đảm tiến đánh ta mặc ra? còn chém dách tộc ta đại môn một vị mặc gia nguyên lão gầm thét, hôm nay là cái gì thời gian toàn thành cũng tại nhìn chăm chú bọn hắn mặc gia thân là chập long thành bá chủ tộc đàn chưa hề bị người như vậy đánh tới cửa là hắn mấy vị long tượng tu sĩ khuôn mặt tâm trầm nhớ tới một tháng trước tại biệt thự cửa ra vào bung lời thiếu niên hắn nói hắn nhất định sẽ tới thế nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một thiếu niên chiến lược cường thịnh đến đâu có thể đạt tới cái gì lĩnh vực chẳng lẽ lại còn vọng tưởng lật tung mặc gia không thành các ngươi mau nhìn chỗ nào tựa như là phụ thành chủ phương hướng tình huống như thế nào Mạc gia biệt thự đại môn trực tiếp nổ tung, đây là ai tại cường công Mạc gia? Ha ha ha, giết tốt, giết quá sảng khoái. Đúng đấy, đã sớm nên có người sửa chữa Mạc gia, những năm này bọn hắn bốc lột mất tính, việc ác bất thận, Mạc Vũ tuyển lại đem bản thân thân nữ nhi đẩy vào tử địa, lại còn có thể mặt dày vô sỉ xếp đặt tiến hội, vơ vét khắp nơi gia tộc quyền thế. Chập Long thành bên trong đại gia tộc cũng tức giận bất bình, Mạc gia xếp đặt tiến hội, đệ nhất vì điểm danh bọn hắn cùng hoàng gia ở giữa quan hệ thân mật, cái thứ hai là muốn cho tất cả đại hào môn suất hết nhiều. Chờ ngại hình thức, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bây giờ không nghĩ tới sẽ có người tiến đánh mặc gia, hủy đi trận này yến hội long trọng. Vì lấy lòng hoàng gia, mặc gia không có chút nào ra mặt, không có chút nào tâm địa, thật không biết là dạng gì hùng nhân đang xuất thủ, đây không phải tại rút ra hoàng thiên hùng mặt. Chập Long Thành rất nhanh xôi chào liên miên, cho dù là đông vực các lộ anh kiệt cũng nhao nhao kinh dị, đứng phương xa tiến hành quan sát, nghĩ biết người nào dám can đảm cùng hoàng gia đối nghịch. Nếu quả như thật là đến đập phá quán, đón dâu đội ngũ có thể hay không bị tập kích. Có người ở trong lòng lẩm bẩm, thật chẳng lẽ có người gan to bằng trời đến đến cướp cô dâu. Đường Đường Mạc gia Chuyên thừa mấy ngàn năm, chính là mảnh này địa giới chân chính địa đầu giả, chưa hề bị địch nhân đánh đến tận cửa qua, huống chi là lúc này này khác. Phủ đệ đại môn đã nổ tung, chưa khai tiệc yến hội sảnh cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhiều ngày như vậy chuẩn bị toàn bộ cũng bị quân thiên một kiếm cho chẳng phá. Nhanh thông chi tộc chủ trở về, rất nhiều người đều gầm thét lên tiếng, bởi vì chấn nguyên động thiên mở ra, mặc ra trong tộc cao thủ không nhiều, đương nhiên mặc vũ tuyển khác biệt, hắn cũng là nhập đạo cấp cường giả. Giết a! Mấy vị long tượng liên thủ đánh tới, chiến lược thôi động đến cực hạn, còn có cường đại bí bảo đang vận hành. Bạo dũng ra một mảnh sát phạt quan mang, hướng về quân thiên để ép mà tới. đương nhiên không chỉ có là là những thứ này, mặc ra là cao quý thành chủ nhất mạch, cả tòa biệt thự bị đánh tạo vững như thành đồng, lục tục no ngoe có tầng mười mấy sát trận mở ra. ầm ầm, liên tiếp tầng mười mấy sát trận mãnh liệt bùng phát, có liệt hỏa, có hàn sương, có lôi điện, có phù văn, có dị thú hình chiếu, Cương đại như thế sát phạt vực trường toàn diện tiêu đốt, cho dù là đỉnh tiêm long tượng bị nhốt ở bên trong, cũng sống không quá mấy hơi thở. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là bắc cực mạnh nhất tội phạm truy nã, quân thiên, đông. Quân Thiên chân đạo trường không, thần sắc nhìn như bình tĩnh, bao trùm nụt thân màu thiên thanh chiến giáp lại tại cực hạn bùng phát. Vạn trọng đạo ngân lóe sáng quang trạch, chấn động ra kinh khủng đại đạo thần lực, quán xuyên trời cao. Mở cho ta. Quân Thiên ngửa mặt lên trời gào to, trọng bảo thần uy mãnh liệt không thể lỡ, mỗi một đầu đạo ngân đều có thể nghiền nát đại sơn. tầng mười mấy sát trận tính là gì, trực tiếp đang run sợ bên trong nổ thành phấn vụn. Quân Thiên toàn thân thần quang đại thịnh, rõ ràng là một người tại cất bước, nhưng lớn như vậy mặc gia tộc địa cũng tại gì rào run rẩy, toàn bộ biệt thự đều muốn tại hắn thần ủy phía dưới sụp đổ. Đây là trọng bảo hắn vậy mà nắm giữ trọng bảo mấy vị đánh tới long tượng sợ hãi không gì sánh được đang dệt ra đại đạo dấu vết đồ vật cuối cùng thật đáng sợ ẩn chứa kinh thiên địa khắc quỷ thần đạo lực một khi đánh ra đến đỉnh tiêm long tượng trực tiếp bị đánh chết đương nhiên muốn kích phát trọng bảo hao tổn năng lượng nhiều lắm bất quá quân tiên đã dám can đảm giết vào mặc ra tự nhiên chuẩn bị hoàn toàn hắn có thể liên tục không ngừng trèo chống trọng bảo vận hành vì cái gì bởi vì hắn có tiền ngươi đến cùng là ai một vị long tượng gào thét lên tiếng tộc ta đã cùng hoàng gia kết thân ngươi nghĩ thông suốt đến cùng đang làm gì sao Ta tới đây gột rửa thế gian tội ác, trả lại thế nhân sáng sủa cần khôn. Quân Thiên quất lạnh, hắn huy động quyền ấn, đạo ngân huy sái, bộc méo hư không, hướng về phía trước giáp trận lòng tượng tu sĩ, bộc phát ra hung ác điên của một quyền. Ầm ầm. Long tượng cảnh lại như thế nào? Phạm La bị quyền ấn quẹt vào thân thể, thân thể trực tiếp vỡ tan. Đại đạo sát phạt không gì sánh kịp, mấy vị long tượng trực tiếp tại Quân Thiên quyền ấn phía dưới thân thể sụp đổ, nổ thành kiếp cho. A. Bị quét vào thân thể tu sĩ thê lương rối thảm, cảm thấy bị tinh thể đánh trúng, mệnh luân cũng bị chấn động xuất hiện vết rách một thân tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn nằm trên mặt đất tuyệt vọng rãy rủa, rõ ràng bị trọng bảo thần uy ma diệt đi sinh mệnh, rất nhanh một mệnh ô oh hô. Oh. Tại sao có thể như vậy? Mặc gia số lớn cao thủ lời nói phát run, bọn hắn căn bản không dám lân cận quân thiên, bởi vì liền xem như mặc gia thành chủ, hiện nay cũng không có trọng bảo hộ thể, thực lực của hắn chưa nói tới quá cao, càng không khả năng thời gian dài vận chuyển trọng bảo, các ngươi cũng tránh ra, để cho ta tới chấn áp hắn. Một vị mặc gia trưởng lão cùng sông mà đến, giơ tay lên ném ra trên trăm miệng huyết sắc đại kỳ, cắm vào đại địa bên trên mỗi một cây đại kỳ cũng huyết vân dày đặc, lạnh lẽo không gì sánh được. Trên trăm huyết sắc đại kỳ đã đan dệt ra mơ hồ đạo ngân, theo mặt cờ bay phất phới, vãi xuống đến như biển huyết sắc hoa văn. Ép hướng quân thiên. Đây là chấn thủ mặc gia nội tình đại sát trận, miễn cưỡng tính được trên chuẩn trọng bảo, định tiêm long tượng một khi bị không trụ, như là giấy đồng dạng, trực tiếp sẽ bị xoắn nát. ầm ầm. Quân thiên thần mục như điện, trên cổ tay tinh hạ vòng tay chiếu lấp lánh, chín khỏa ngân bạch hạt châu chuyển động bắt đầu, bộc lộ ra làm cho huyết sắc đại sát trận lắc lư ba động. Cho dù tinh hà vòng tay đạo ngân mơ hồ vẫn như cũ ẩn chứa cổ lao thần uy không thể coi thường một khi chín khỏa bạc châu cùng bạo chuyển động long trời lở đất đầy trời mơ hồ đạo ngân cũng bị sắc bén xé mở làm sao có thể trên người ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật nắm giữ huyết sắc đại kỳ nguyên lão bị dọa khó nói người tới là đỉnh tiêm quân phiệt người thừa kế hoặc là cường giả tuyệt đỉnh hậu đại không thành quân tiên đại thủ dâng lên chín khỏa bạc châu quét ra tinh hà chủng sáng chỉ để xé mở huyết vân dày đặc sắt trận đồng thời hắn dẫm lên đạm thiên bộ vượt qua đến phía trước dâng lên đại thủ hướng về nắm giữ sắt trận trưởng lao trận áp không Người trưởng lão này muốn rảy rửa rời đi hắn lại làm không được, bởi vì quân thiên lòng bàn tay cũng cất giấu một phương bàn long đại ấn ngăn chặn thân thể của hắn. Quân thiên như là bắt gà con, đại thủ nắm lấy trưởng lão cổ, đem sách bắt đầu. Ngươi đến cùng là ai? Mặc gia trưởng lão thật bị dọa, ba loại trọng bảo trước mặt thiếu niên địa vị khẳng định vô cùng lớn, có lẽ là đông vực siêu cấp thế lực chuyên nhân. Vang không mà nói, một cái thiên nhân có tài đức gì đạt được ba loại trọng bảo khí vật? Đây là hoàn toàn có thể tại nhập đạo cấp phía dưới vô địch nội tình. Hôm nay ta tới, không chỉ là vì mặc hàm. Năm đó các ngươi mặc ra lấn ta nhỏ yếu, mặc Khánh Hoành hơn ngàn dặm xa xôi đi bãi săn truy sát ta. Quân Thiên lạnh lùng mở miệng, "Ta đến đòi một câu trả lời hợp lý. Ngươi, ngươi là?" Mặc gia trưởng lão lạnh từ đầu đến chân, phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, "Ngươi là Quân Thiên, Vân tịch ca ca, ngươi không phải chết tại đen trong gió lốc sao?" "A, ta hiểu được." Mặc gia trưởng lão trợn to trong mắt, phát ra khiếp sợ điên giống. "Ngươi là Vân Phi, Quân Thiên chính là Vân Phi, trời ạ, ngươi lại chính là Vân Phi, ngươi mới tu hành 2 năm, vậy mà có chiến lực như vậy, làm sao có thể, cái này sao có thể?" tuy ý vị này phát ra tiếng giống lại lớn cũng khó có thể truyền ra trọng bảo bảo phủ khu vực giang giác quân thiên bàn tay dùng sức Bóp nát mặc da trưởng lao giết hầu đánh chết hắn thần hồn quân thiên sẽ không để cho thân phận của mình tiết lộ nếu không chuyện này đối với vân tịch sẽ có nguy hiểm hắn treo chọc thế lực cuối cùng nhiều lắm với anh phủ thành chủ cũng đang chảy máu nhập đạo cấp cường giả không xuất thủ không ai có thể chống đỡ được nắm giữ tam đại bảo vật quân thiên liên miên cung điện không ngừng đang giải thể một nhóm tiếp lấy một nhóm đánh tới binh sĩ bị quân thiên cho cường thế đổ diện không ai có thể chống đỡ được hắn hoàn toàn ở quét ngang, thời gian ngắn hắn đánh phủ thành chủ cũng đang run sợ. Giết, liều mạng với hắn. Tộc chủ lập tức tới ngay, quyết không thể nhường hắn tới gần tộc ta trọng điện. Càng nhiều đại sát trận mở ra, tất cả đại bí bảo khố ném ra số lớn nội tình, hết thệ cũng đang tiêu đốt bộc phát, cũng có hơn 10 vị long tượng cảnh tu sĩ trùng sát đi ra. Một đám tôm tép lải nhép. Quân Thiên quát lạnh, bàn long đại ấn hoành không, tinh hà vòng tay chuyển động, mâu thiên thanh chiến giáp phục sinh, ba loại đồ vật bộc phát trong mắt, đủ để chấn động ra như biển đại đạo thần lực. Hắn đã hao phí mấy ngàn cân linh thai thạch hối đói thành sinh mệnh bạo dịch, mỗi một cái hô hấp đều là tại đốt tiền, không có tài phú kết sủ há có thể chịu đựng được trọng bảo chiến ý liên tiếp phục sinh. Đánh vào đi, nhiều lần có thể nào bắt được trọng bảo ba đậu? Phương xa người vây xem nhìn thấy mà giật mình, quân thiên một đường giết tới phủ thành trụ chỗ sâu, lưu lại một mảnh nhuôn máu phế tích, điều này không khỏi làm cho lòng người kinh. chập Long Thành sắp biến thiên, quân thiên cũng cùng Kim gia đại quân thảm liệt chém giết qua, đánh hạ một cái mặt da. Chỉ cần không có ngoại tộc đứng tay, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp quét ngang qua. Liên hiện tại mà nói. Chập Long Thành không có bất kỳ cái gì đại nhân vật, dù sao cũng đi Trấn Nguyên Động Thiên tham gia náo nhiệt, nếu không Quân Thiên muốn đánh hạ đến nói nghe thì dễ. Hắn đã giết tới chỗ sâu, một đường quét ngang, lưu lại đầy đất tàn thi. Đống nhiên ở giữa, Phương xa đại địa tiếng giống như sấm, sắc khí như biển đang dập dồn. Một thân ảnh sáng chói như điện mang, Mông Lung Đại Đạo quang mang, đơn giản như là nộ hải sóng lớn, ép hướng về phía Chập Long Thành. Không hề nghi ngờ, Mặc Vũ Tuyền giết trở lại đến rồi. Hắn là nhập đạo cấp cường giả, sắp ngưng luyện ra đạo gia linh hai, xa xa liền thấy gia tộc phát sinh ngập trời thay vã bất ngờ khe mắt kém chút toát ra huyết. người nào dám can đảm tiến đánh tộc ta. một tiếng thê lương tiếng giống to, cả tòa thành đều tại bên mình cùng lay động. mặc vũ tuyển điên gào thét phóng tới mặt ra, cả tòa biệt thự cũng biến thành phế tích bên trong. quá nhiều tộc nhân trên mặt đất kêu rên, trong vũng máu kịch liệt rảy rủa. cứu ta! một vị nam tử trẻ tuổi vườn tay, hắn sắp đau chết, thân thể cũng nứt ra, sinh mệnh lại bị đạo ngân không ngừng ma diện, sắp không chịu nổi. nhưng mà mặc vũ tuyên căn bản không có để ý tới mặt ra thảm trạng, cũng chưa từng cứu chữa bất luận kẻ nào, bởi vì hắn thần sắc lo lắng. Ngay tại cấp tốc phóng tới biệt thự chỗ sâu nhất, nhưng là lại tới đây Mạc Vũ tuyển choáng váng, thân thể cứng ngắc, đứng bí bảo kho trước cổng chính, ngắm nhìn rống tuyết to lớn bảo khố. Cái gì cũng bị mất. A. Mạc Vũ tuyển thật sắp điên rơi mất, đứng phế tích bên trong, ngửa mặt lên trời cuồng hống, đến không hết công trình kiến trúc cũng bị hắn gào vỡ, một chút vùng vây dây chết tộc nhân đều không chịu nổi tâm mạnh đứt gãy. Thảm thảm thảm. Mặc ra mấy ngàn năm tích lũy, bị quân thiên cấp sạch không còn một mảnh, cái gì đều không thừa hạ. Lai ai, đến cùng là ai? Mạc Vũ Truyền nổi điên gầm gừ giờ khác này hắn đột nhiên có thể lý giải kim gia tâm tình hơn có thể lý giải ngày trước kim tiêu tại sao kem chút cùng hoàng gia vệ mặt cũng muốn dẫn phát một trận quân phiệt huyết chiến mấy ngàn năm tích lũy cứ như vậy không có mặc dù bọn hắn tích lũy tại quân phiệt trong mắt nhìn cực kỳ buồn cười nhưng đối với mặc gia tới nói những vật này không có gia tộc nhất định suy tàn tương lai lại khó có quật khởi hy vọng ừm mặc vũ tuyển đột nhiên phát hiện mấy cái bí bảo kho bảo tồn tương đối hoàn hảo cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra nhưng mà sắc mặt đột nhiên thay biến nội tâm đưa ra một vòng hoảng sợ đối phương làm việc vội vàng Rõ ràng đã dẹp xong Mặc gia, nhưng không có đem bảo khố toàn bộ vơ vét mang đi, khó nói là tại địa hộ Lý Sơn hay sao. Quân Thiên đã vượt qua đi xa, dọc đường bên trong dựa theo tiểu tình tình lưu lại tọa độ, truy kích Đỏ Cốc tiệu. Vù vù, Hắc Sát cử Kiếm vạch phá bầu trời, Quân Thiên toàn lực thôi động chấn vực kiếm bên trong ngự kiếm thuật, tốc độ hoàn toàn không kém cỏi bất kỳ long tượng tu sĩ. Mên mông cánh đồng tuyết, tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét. Đỏ Cốc Kiệu một đường đi xa, kèm thêm thua chiêng gõ trống thanh âm, vui mừng hớn hở. Không chỉ có 4 vị long tượng, còn có 18 vị tiên nhân đi theo chi phối. Dẫn đầu hắc bảo lão giả như mày, Mạc Vũ tuyển vừa rồi quay đầu điên chạy, nói là đi một chút sẽ trở lại, bất quá đã nửa canh giờ, làm sao còn không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Tăng thêm tốc độ, ban đêm nhất định phải trở về gia tộc. Lao quản gia cảm thấy có chút không đúng, mệnh lệnh đội ngũ hỏa tốc tiến lên. Mạc Hàm ngồi tại đỏ trong tiệu, nàng chăm mặc thời gian rất lâu, lúc này mới chậm rãi kéo ra rèm, quét về phía bên ngoài gió tuyết đan sen tuyết lớn nguyên, đáy mắt chỗ sâu lộ ra thương cảm cùng bất lực. Không biết Vân Phi thế nào, hi vọng ta trên trời có linh tiên, có thể phù hộ hắn. Mạc Hàm đáy mắt phát ra nước mắt khóc đỏ con mắt đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương đưa mắt không quen duy nhất quen thuộc nhưng lại cảm thấy xa lạ là thiếu niên kia nàng ung tùn ngọc thủ nắm chặt nhìn khóc câm thanh ngoái nhìn nhìn về phía từ nhỏ lớn lên chập long thành tại cái kia gió tuyết mê ly thế giới bên trong nàng mơ hồ nhìn thấy một cái điểm sáng màu đen mặt hàm đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại điểm sáng đang nhanh chóng lân cận cấp tốc phóng đại kia là một thiếu niên đứng ở hất sắc kiếm thai lên thân hình thẳng tắp ngay tại đuổi kịp đỏ quốc tiệu người nào lao quản gia sắc mặt trầm xuống quét mắt ngự kiếm mà đến thiếu niên đáy mắt lướt đi lanh ý. Bởi vì phát giác thiếu niên toàn thân sát khí cực kỳ nồng đậm. Vừa mới đại chiến một trận, quân tiên toàn thân mùi máu tanh rất nồng nặng. Hắn đứng ở kiếm thai lên, lãnh khốc gương mặt, loạn vũ tóc đen, như là thần ma dáng lâm tại giữa thiên địa. Rõ ràng là cái thanh tú thiếu niên, nhưng ánh mắt sắc bén như điện, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ bá khí, nhường cái này đầy trời gió tuyết cũng nổ tung ở trước mặt hắn, thiên địa tựa hồ cũng muốn thay đổi tuyến đường. Ngươi là ai? Lão quản gia sắc mặt âm trầm, diêu động trong tay chiến kỳ, hoàng gia đón râu đội xe, ai dám ngăn cản đoạn. Quân tiên không để ý đến lão quản gia, cơ thể lấp loé bóng ánh bảo huy con người khiêm ngợi, mặc dù mới vẹn vẹn thiên nhân cảnh tứ trong thiên, nhưng mà từ bên trong mà đến tản mát ra kinh khủng sinh mệnh nguyên tuyền, chiếu sáng mảnh này cánh đồng tuyết. Mặc Hàm, đi theo ta đi. Chương 134, tiếp hôn. Mênh mông cánh đồng tuyết, gió tuyết đầy trời, hàn ý thấu xương, phương xa thương đội đều hành động khó khăn, sắp chết cóng tại cánh đồng tuyết bên trong. Nhưng mà hiện bây giờ, bọn hắn cảm nhận được cấm áp, như cùng ở tại tắm rửa ánh nắng, cứng ngắc thân thể nóng hổi, mệt mỏi ngửa cũng trở nên tinh thần phấn chấn. Mau nhìn, thiên nhân. Bọn hắn lên tiếng kinh hô, xa xa ngó nhìn tại một mảnh to lớn trong hạp cốc, bước hơi ra ngút trời thần quang, đơn giản nhường mặt trời mặt trời ảm đạm phai màu, đem đại hạp cốc cũng nhuộm thành màu hoàng kim màu. đây trời bông tuyết, tự chủ hòa tan là tuyết thủy sau bước hơi rơi, rất khó tưởng tượng thiếu niên cơ thể cỡ nào bá liệt, khí huyết như rồng, mãnh liệt thiếu đốt, thần quang tế nhật. cái này là dạng gì tiềm năng? một đám nhất tiểu long tượng cũng kinh hãi muốn tuyệt, một cái thiên nhân, như là mặt trời hành không, nhục thân bước hơi lấy bảo huy, bành trướng lấy khí huyết, chớ đại hạp cốc cũng tại mãnh liệt chập trùng. người là ai? lão quản gia cũng có chút sợ hãi cũng không phải bị Quân Thiên chiến lược cho kinh trụ, Quân Thiên tiềm chất thực tế không gì sánh kịp, hắn cảm thấy so hoàn thành 8 lần thoát thai hoán cốt nhân kiệt còn chói mắt hơn. Nhưng mà phóng nhãn Bắc cực đại địa, hắn chưa từng nghe nói qua còn có hạng này tuyệt đỉnh tiên nhân. Dù sao loại người này một khi vấn thế, chú định danh dương thiên hạ, đương nhiên chết thảm kim thanh liền đứng nhắc lại, kia là kim già vĩnh viễn đau sót, không cách nào san bằng vết thương. Quân Thiên tóc đen tung bay, có thần ma ba khí, kinh thiên địa khóc quỷ thần chiến ý, đầy người mệnh luân triệt để nội trợ, cung cấp cho hắn siêu cường chiến đấu nguyên tuyển. Đặc biệt toàn thân mệnh luân bên trong chứa đại lượng sinh mệnh bảo dịch vì hắn tiếp tục cung cấp vĩnh viễn không khô cạn chiến lược, mặc hàm thân thể mềm mại phát run, chấm như tuyết thân thể tại kịch liệt chập trùng, cao ngất ngực tại kịch liệt chấn động, mặc giá y kém chút bị trống ra, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mặt thần võ phi phàm thiếu niên, nội tâm bị thật sâu xúc động, có chút không thở nổi. mặc dù trước mặt thiếu niên cải biến dung mạo, nhưng mà mặc hàm vẫn như cũ có thể nhận ra quân thiên hình thể, cùng quen thuộc giọng nói, ánh mắt của nàng trở nên thêm mỹ, lấp kín đủ loại tâm tình rất phức tạp, chậm rãi nô ra tiểu nộn ngọc tủ, muốn đi theo quân thiên rời đi nơi này, ngươi muốn chết phải không? dám can đảm đến nơi này cấp cô dâu, biết chúng ta là ai chăng? bốn vị nhất tiểu long tượng giận tý mặt, bọn hắn thừa nhận quân thiên tiềm năng cường đại, thế nhưng là bọn hắn là thân phận gì? tại nhân kiệt mạnh mẽ, cũng khó có thể vượt qua cùng long tượng ở giữa chiến lực chênh lệnh. bốn đại long tượng gầm nhẹ, phía sau dâng lên mơ hồ cự ảnh. mặc dù bọn hắn đều không phải là đỉnh tiêm long tượng, nhưng là liên thủ lại chiến lực không thể coi thường, đủ để rào sát bất luận cái gì tuyệt đỉnh thiên nhân. thiếu niên, ngươi không cần sai lầm, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lăn đi còn có mệnh có thể sống. lao quản gia sắc mặt tăm lắng. Hoàng gia là dạng gì tộc đàn? Cho dù Quân Tiên là Động Tiên Phúc Địa chuyên nhân, dám can đảm đến nơi này cướp cô dâu, cũng hoàn toàn là đang tìm cái chết. Không cần lố mang a. Mạc Hàm nghĩ tới điều gì, nắm chặt mặc thủ, run rẩy kêu ra tiếng. Dẫn đầu là một vị nhập đạo cấp cường giả, Mạc Hàm thừa nhận Quân Tiên cường đại, nhưng là tuyệt đối không có cường đại đến có thể cùng loại người này đối nghịch, một cái sơ sẩy sẽ mai táng tại cánh đồng tuyết. Việc nhỏ mà thôi, không tính là gì. Quân Tiên tiếu dung sán lạ, nói, thật có lỗi, bởi vì ta sự tình, liên lụy đến ngươi. Oa con, ngươi đơn giản quá làm càn một cái nho nhỏ thiên nhân dám can đảm tới trước cướp cô dâu Lão tử muốn sống róc xương lóc thịt ngươi bốn đại long tượng tức giận vung xuống đỏ cốt tiểu phô thiên cái địa lệch tới ầm ầm mảnh này đại hạp cốc rung động ầm ầm đông tuyết đầy trời toàn diện vỡ tan năng lượng sóng xung kích cũng đánh nước trên đất băng cứng toát ra lít nha lít nhít một khe lớn bốn đại long tượng liên thủ bốc phát như là một mảnh khí huyết đại dương mênh mông phủ mà đến loé ra nhiều loại bí thuật thần quang sát khí khuấy động sóng cuồng ngập trời ầm ầm đông nhiên ở giữa một tiếng lôi đỉnh tiếng vang nổ tung truyền khắp mấy trăm dặm địa rõ ràng là sáng sủa càn khôn, lại trong chốc lát thiên tượng di chuyển, mây đen áp đỉnh, nương theo lấy chói mắt lôi điện quang trạch, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, manh liệt bộc phát, sáng như tuyết thiểm điện tại phong thích, quân thiên thân ảnh như là hóa thành thông thiên thiểm điện, ôm theo hủy diệt chỉ huy, chấn động toàn bộ cánh đồng tuyết đại địa. Giết! Quân thiên giống to, toàn bộ mái tóc cũng vờn quanh thiểm điện quang trạch, sức chiến đấu gấp 10 lần nên đón thức tỉnh, xé rách trường không. Lấy thể chất của hắn phục sinh sức chiến đấu gấp mười lần, trực tiếp nhường thể nội ấp ủ thiểm điện hừng hực một mạng lớn, bộc lộ ra làm cho long tượng cũng có chút run rẩy ba đậu. ầm ầm. Tất cả thiên địa rung động, đều là bị Bị Men Ngông Vạn Trọng tiềm điện quang trạch cho rung chuyển. bốn Đại Long Tượng liên thủ buộc phát cơn bão năng lượng, bị hắn cường thế kéo ra một cái một khe lớn. Quân Thiên xung vào, thể chất bá liệt, rách dưới chiến y bộc phát, ngắn ngủi đứng Long Tượng lĩnh vực, quét sạch tứ phương. Quân Thiên bàn tay tạo thành lôi đao, diễn dịch Đại Lôi Thiên Kinh bên trong thần tiêu bàn tay, kích nứt một vị Long Tượng hộ thể thần quang, đánh rách ra thân thể của hắn, đánh tới hướng trong hạc gốc. A, vị thứ hai Long Tượng kêu thảm, cảm thấy đánh tới tuyệt không phải Quân Thiên, mà là Hoàng gia Thiên Kiêu Bá Vương. Cái kia banh tới quyền ấn ôm theo thiềm điện, thân thể của hắn cũng bị đánh ngức. Quân thiên giống to, ngang qua mà qua, đẫm máu mà cuồng, khi thì sắc bén như thiềm điện, khi thì sáng chói như quyền ấn, khi thì cường thế như kiếm tiên. Chân hắn đạp can khôn, như thần ma đứng ngạo nghệ dưới bầu trời, chiêu thức đại khai đại hợp, thời gian ngắn ngủi đánh chết bốn vị long tượng tu sĩ, rảo sát mạng lớn thiên nhân tu sĩ. "Là ngươi, là ngươi, Vân Phi." Lão quản gia thoát đầu rung động, lập tức có chút hoảng sợ, nhưng là càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng, hắn làm sao có thể chạy ra trấn nguyên động tiên? Nhưng mà càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, Quân Thiên nắm giữ chấn nguyên động thiên tam đại thiên giai bí thuật, đặc biệt còn có thất truyền vạn cổ chấn vực quyền. Giờ khắc này hắn xem như minh bạch, tại sao Kim gia không tiếp tốn hao lớn đại giới, cũng muốn tại chấn nguyên động thiên lối vào bố trí thủ đoạn, cũng muốn bắt sống Quân Thiên. Thật không nghĩ tới, ngươi nắm giữ tam đại bí thuật, ha ha ha, chắc không được Kim gia nhất định phải bắt sống ngươi, trên người ngươi ẩn tàng bí mật cũng thật nhiều, thậm chí ngay cả Thiên La địa vong cũng có thể chạm tới. Lao quản gia khí thế lại biến, thân ảnh ngông lung tử sắc thiểm điện, thô to mà đáng sợ, quán xuyên thương cùng vẩy xuống ra liên miên đại đạo sát quang. Hư không cũng đang vật mèo, đầy trời gió tuyết cũng nổ tung. Khí thế của hắn cường đại tuyệt luân, nhập đạo cấp tồn tại cũng không phải giấy, chiến lược kinh khủng để cho người ta run rẩy, mêng mông đại hạp cốc cũng bị bình định. Chơi ạ. Từ phía Bắc Hoang, rất nhiều thương đội bị kinh sợ, rung Động nhìn qua nằm ngang ở không trung láo giả, hắn lộ lô chân lông cũng phun ra chân thực tiềm điện, trong con mắt đạo ngân tiêu tan, so long tượng đều muốn khủng bố gấp trăm lần. Quân Thiên, Vân Phi, ngươi đi mau, văn ngươi đi nhanh lên, không nên đem tính mệnh lưu tại nơi này, không đáng giá mặc hàm tâm can loạn chiến, lão quản gia khí tức không gì sánh được do người, cho dù quân thiên sống lại trọng bảo chiến ý, ý đan dệt ra vạn trọng đạo ngân, tại lão quản gia trước mặt vẫn như cũ nhỏ yếu. Ha ha ha, muốn chạy trốn, ngươi cho rằng nơi này là chân nguyên động thiên sao? Ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu rõ cái gì là nhập đạo. Lão quản gia song quyền nắm chặt, mảnh thế giới này cũng bị đại đạo chi quang phong toản ngăn cản, liền con kiến cũng không bay ra được. Hắn nét mặt giàn mua âm hàn, cười gan nói, đưa tới cửa bảo tàng a tam đại thiên gia bí thuật. Ha ha ha, không nghĩ tới ta hoàng gia còn có như thế số phận. Lão cậu, ngươi xem một chút sau lưng ngươi là cái gì? Quân Thiên Thần Thái bình tĩnh, không hề bị lay động. Ha ha, xem ra ngươi thật không hiểu nhập đạo cấp tồn tại, tâm thần cùng đại đạo câu thông. Mặc dù không thể cùng thần hồn như vậy thần du thái hư, nhưng là mảnh thế giới này tại ta tuyệt đối trong không chế. Lão quản gia lạnh giọng nói, bản thân nhận thua đầu hàng đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lời của hắn vẫn chưa nói xong, lão quản gia khuôn mặt kinh biến, nội tâm dâng lên một vòng đại khủng sợ, giống như là đại đạo sụp đổ, lại tựa hồ thần hồn bắt đầu cái chết. Hắn không rõ ràng tại sao có như thế uy hiếp chí mạng nhưng sự thật tàn khốc đã phát sinh cái quỷ gì Lao quản gia hoảng sợ phát hiện cổ của hắn sau thâm thúy hư không chui ra ngoài một đầu thần thánh tiểu tinh linh béo mập béo mập móng vuốt nhỏ nắm chặt một trương hoàng sắc đạo phù chụp về phía trên gáy của hắn ông Lao quản gia cơ hồ điện hỏa thời gian ở giữa thức tỉnh da yếu thân thể mông lung một tầng lôi quang đan dệt ra lít nha lít nhĩ đạo ngân muốn phòng ngự chụp về phía hắn cái hót đạo phù nhưng mà trương này đạo phù tán phát ba động quá máy liệt giống như là trong truyền thuyết đại đạo phù lục phun ra sáng như tuyết đạo ngân hóa thành một cái kinh khủng thiên ao giang giáp Thiên Đao hay không?" Ngân Bạch hùng hực, cứ thế mà chặt đứt lão quản gia hộ thể con cháo, chẳng tại trên ghế của hắn, toát ra một cái một khe lớn, nửa cái đầu trực tiếp bị cắt đứt. "A!" Lão quản gia phát ra thê lương tới cực điểm tiếng giống, đổ máu thân thể tàn phến lện ở tuyết ổ bên trong, giống như là một đầu phát cuồng ma long, giống đầy đất tuyết động vỡ nát, đau đến không muốn sống. "Đã nhắc nhở ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe." Mời các bạn đọc bộ này nhé. Đa Tạ. Chương 135: Ma diệt đạo cấp cường giả. Chương này Thiên Đao đạo phụ, chính là quân thiên chuẩn bị siêu cấp đòn sát thủ. Ngày trước hắn tại Trập Long Thành, khi biết Mặc Hàm gặp phải, Quân Thiên đi khắp mấy cái đỉnh tiêm từng mình, mới mua đến mai này không trọn vẹn Thiên Đao đạo Phủ. Không trọn vẹn, tự nhiên là luyện chế thất bại. Bất quá muốn luyện chế Đại Đạo Phủ Lục hao tài rất kinh lời, vì vậy trương này Đạo Phủ không có triệt để vỡ tan, bên trong còn bảo tồn ba bốn thành núi năng. Cho dù là dạng này, Quân Thiên hao tốn đẳng đẳng 5.000 cân linh thai thạch a. Nếu như là hoàn chỉnh Đại Đạo Phủ Lục, kia là một cái giá trên trời, dù sao có thể uy hiếp được đại nhân vật, giá cả đi lên nói sẽ không thấp hơn ba năm vạn cân linh thai thạch. Đây là Thiên Văn số lượng đương nhiên có thể mua được lời nói, quân thiên cũng sẽ không mạo hiểm tại thập long thành xuất thủ, đánh ra một trương đại đạo phù lục, đủ để ma diệt lão quản gia cùng mặc vũ tuyển. giống, lão quản gia thống khổ điên giống, đau cũng tại trong đống tuyết ra lộn, cũng như đáng sợ man hoàng tại phát cuồng. đầu của hắn thiếu đi nửa cái, sinh mệnh khí tức trên phạm vi lớn giảm xuống, bất quá hắn dù sao cũng là nhập đạo cấp cường giả, cho dù gặp thảm như vậy hoạ, thân thể tàn phế vẫn như cũ lộ ra khiến lòng run sợ ba động. người tên xuất sinh này, ta muốn đánh trên người. lão quản gia như là lệ quỷ tại gào thét, hắn lão đạo nghiêng ngã đứng lên. Muốn hội tụ đại đạo chi lực phong thiên tuyệt địa thời khắc, trong hư không lại chui ra ngoài một cái thần thánh tiểu tinh linh. Ken ken ken. Tiểu tinh tinh cấp tốc lay động trên cổ chúng nhỏ, tử sắc linh đang phóng đại, giống như là to lớn tử sắc chiêng đồng tại góc vang. Mặc dù không có trọng bảo thần uy, nhưng là cũng không phải cực phẩm bí bảo có thể đánh động, chúng nhỏ khuấy động ra quần quật tử sắc sóng âm, thần uy mênh ngông quần quật, ép hướng lao quản ra. A phốc. Lao quản ra đau đến không muốn sống, màng nhị cũng bị đánh nức, tử sát sóng âm cũng chui vào ngũ tạng lục phủ của hắn, đang tiến hành hủy diệt tính tàn phá, thể phách đều muốn trực tiếp sụp ra. Trấn áp, quân tiên đạp tuyết mà đến, mái tóc đen dài phất phới, lòng bàn tay tỏa lạc bản long đại ấn, trực tiếp bay xuống. ngoan, bảo ấn hoành không, dần dần phóng đại, như là cổ chi núi lớn trọng trọng ép xuống xuống tới, đầy đất tuyết động cũng sụp đổ thành lỗ thùng đen, vạn năm băng cứng cũng luân xuống. bảo ấn ôm theo đáng sợ thần uy, phía trên quật nằm một cái kim long bắt đầu chậm rãi du tẩu, đôn đốc bản long đại ấn uy áp tăng vọt một mạng lớn. lỗ bút, lao quản da như bị sét đánh, toàn thân xương cốt cũng toát ra vết rách, đến cũng không thể không nói thể xác của hắn phi thường cứng rắn, dù sao bị đại đạo chi lực tẩy lễ qua sẽ không dễ dàng vỡ tan rời. Ken keng. Tử sắc linh đang vẫn còn lay động, bàn long đại ấn vẫn còn đối với hắn tiến hành áp chế. Hôn trướng. Lão quản gia cuồng hống một tiếng, thiêu đốt ra một loạt nội tình, hắn mệnh luân đan dệt ra đạo ngân, bước lên đi ra chống đỡ bàn long đại ấn, tàn phá nhục thân lộ ra đại đạo thần lực, chống đỡ đẩy trời tử sắc cỡ sóng. Nguyên bản hắn muốn mượn cơ hội giết ra ngoài, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới là, quân thiên đứng ở không trung, trên cổ tay tinh hà vòng tay bay xuống tới, đánh tới hướng hắn thân thể tàn thế. Ầm ầm. Chín quả bạc châu sáng chói như tinh đấu. Chạy ra tinh hà thần quang, cuốn bạo chuyển động thời khắc, tổ hợp thành một mảnh cỡ nhỏ tinh không, cầm cố lại lão quản gia thân thể tàn phế. Không, lão quản gia sắp tuyệt vọng, tam đại mất đi đạo ngân trọng bảo cường bạo thức tỉnh, mặc cho thể phách của hắn cường đại tới đâu, sinh mệnh lại ứ nghẹn, cũng khó có thể đi chống lại, thân thể trực tiếp thủng trăm ngàn lỗ. Không, ta không cam tâm. Mên ngông cánh đồng tuyết, quanh quần lão quản gia bi phẫn tiếng gầm gừ. Hắn là dạng gì nhân vật? Mặc dù chưa từng ngưng luyện ra đạo gia linh thai, cũng tuyệt đối là tung hoành bắc cực cường giả, nhập đạo cấp tồn tại. Mà bây giờ, hai có kiến thiên nhân lĩnh vực tu sĩ, chấp trưởng thiên đao đạo phủ đánh cho trọng thương, lại lấy Tam đại bảo vật đối với hắn thay nhau hoành sát. Hắn có chút hoài nghi nhân sinh, đến cùng ai mới là quân thiên? Lao quản gia căn bản không trốn thoát được, bàn long bảo ấn liền ép ở trên đỉnh đầu hắn, tử sát gâm ba công nhập trong cơ thể của hắn tiến hành tàn phá, tinh hạ vòng tay giam cầm hắn thân thể tàn phế. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, phương xa thương đội đều hứng chịu tới kinh hãi, thần tiên ở chỗ này lẫn nhau, bọn hắn không dám tiếp tục vây xem, lục tục ngoe ngoe lựa chọn rút đi, lo lắng dính họa vào thân. Bất quá quân thiên không gì sánh được rung động đối với nhập đạo cấp tồn tại có tiềm nhận thức mới. Lão quản gia nhục thân đã tàn phá thành dạng này, thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy không ngừng, nhưng mà hắn tăng cốt, nội tạng cũng minh khắc đạo ngân, tam đại bảo vật luân phiên oanh tạc thời gian ngắn cũng không từng đem mà gì đi. Đồng dạng, quân thiên không có tới gần lão quản gia, bởi vì lo lắng hắn có hậu thủ gì. Quân thiên từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, xa xa nhìn qua vùng vẫy dây chết lão quản gia, muốn xem lấy hắn triệt để chết hẳn, tại hạ đi cho hắn bổ một đao. Lão quản gia có chút tuyệt vọng, quân thiên làm sao vững như lão cậu? Ta không cam tâm. Lão quản gia mắt đỏ, vành mắt con gào thét. Quả thật hắn thật tẩn giấu một thân, đầy người tàn cốt, thiếu đốt, giọt giọt huyết dịch cũng đang sôi trào, bộc phát ra trước khi chết phản bác đại đạo thần lực. Ngoan. Sóng cuồng kích bầu trời, bàn long bảo ấn cũng bị đánh bay, tiểu tình tình cũng bị quét bay đi rất xa, tinh hạ vòng tay cũng bị hắn cho đánh rơi. Tiểu xúc sinh, nạp mạng đi a ta. Lão quản gia ánh mắt ác độc không gì sánh được, hắn thật không nghĩ tới quân thiên như thế có thể bảo trì bình thản, cẩn thận như vậy, cẩn thận. Đông. Lão quản gia đi về phía trước, hắn tàn phá không còn hình dáng thân thể, thiêu đốt hừng hực cuồn cuộn đạo ngân. Lít nha lít nhít, đơn giản khôi phục được cường thịnh thời đại. Quân Thiên cũng là bị Kim Thái Nguyên lên bài học, những này sống ngàn năm lão yêu tinh, khẳng định có liều mạng át chủ bài, Quân Thiên tại không hoàn toàn giải tình huống dưới, đương nhiên sẽ không thất lở. Ngươi cho rằng ta sẽ đảo tẩu sao? Quân Thiên không nhìn lão quản gia kinh thế thần uy, hắn đi về phía trước, lắc đầu nói, ngươi thật sự để cho ta kinh hãi, nhập đạo cấp là rất cường đại, bất quá ánh mắt của ngươi lộ ra một vòng sợ hãi, tin tưởng ngươi đã triệt để hao hết. A Diết. Lão quản gia bỗng nhiên đánh tới, thân thể tàn phế cháy hùng hực, muốn phóng xuất ra càng nhiều đại đạo thần lực. Nhưng là Quân Thiên đó có thể thấy được, lão quản gia thật hao hết, lục thân đã biến thành sắt giống, mệnh luân cũng bắt đầu giảm nước. Người không được, hôm nay ta chém giết nhập đạo cấp cường giả, chúc ta con đường cường giả." Quân Thiên giống to, vọt mạnh hướng về phía trước, trọng bảo chiến giáp toàn diện thức tỉnh, cuồn cuộn vạn trọng đạo ngân bao trùm cơ thể, một đấm huynh, cáo mượn oai hùm lão quản gia bay tứ tung ra ngoài. Hỗn trướng. Lão quản gia da mặt kịch liệt run rẩy, thân thể tàn phế đổ máu, tại đất tuyết bên trong kịch liệt dãy rủa lấy, hắn lung la lung lay đứng lên, lại một lần nữa thẳng hướng Quân Thiên. "Ba." Quân Thiên đại thủ giăng lên, Một bạn thai rút ra thân thể tàn phế mãnh liệt rung động, một thân lao huyết trực tiếp chảy hết, thân thể tàn phế chia kia 5.7, ngã trọng vó vào trong vũng máu, rất khó đang bỏ bắt đầu. Ngươi, ngươi đến cùng là thế nào đi ra? Lão quản gia miệng mũi đang không ngừng đổ máu, hắn đã không có lực lượng, mặc dù cực độ không cam tâm, nhưng là hắn rõ ràng kim ra bố trí thủ đoạn là bực náo kinh người. Quân Thiên muốn lén qua rời đi. Cái này căn bản không có bất kỳ hy vọng, bởi vì xuất thủ chính là huyền môn động thiên đại nhân vật. Trư Phi, hắn nắm giữ thứ hai con đường dây, mà con đường này dây 1989 cùng chấn nguyên động thiên chủ động thiên có quan hệ. Ngươi cùng ngủ đông người đến cùng có quan hệ gì? Hắn hỏi càng lớn nghi vấn, vài ngàn năm trước nhường các lộ quân phiệt sợ hãi, nhường cường giả tuyệt đỉnh cũng như tránh rắn giết tổ chức thần bí, thật chẳng lẽ vẫn tồn tại sao? Ngươi đi thật là sinh mệnh khởi nguyên đường sao? Hắn cơ hồ hô lên đến, nói chuyện a. Lao quản gia thật bị ép điên, bởi vì vô luận hắn hỏi cái gì, Quân Thiên không có cái gì trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xuống chính mình. Cái này khiến hắn thật tuyệt vọng, đây là cái gì yêu nghiệt, cũng lúc này vẫn là cái gì cũng không nói, cái này là tính tình như thế nào? cũng quá có thể bảo trì bình thản đi. Lão quản gia càng thêm khó có thể lý giải được. Sinh mệnh khởi nguyên đường không phải bỏ phía sau. Hắn đột nhiên làm ra kinh người suy đoán, khó nói ngủ đông người cùng sinh mệnh khởi nguyên đường có quan hệ. Giang giác, quân thiên đi tới, lạnh lùng huy động cự kiếm, chém dụng lão quản gia đầu lâu, vỡ nát hắn tàn hồn, diệt đi nhập đạo cấp cường giả. chương 136, được lớn vỡ áo. nhuốm máu cánh đồng tuyết, thi hải từng đống, mùi máu tanh gây mũi. nhập đạo cấp tồn tại vất vả, lưu lại đầy đất tàn cuốt cũng lộ ra cuồn cuộn đồng đậm khí thế hung ác, che mất mảnh này cánh đồng tuyết thế giới thật lâu không tiêu tan. Quân Thiên kinh ngạc là, tại nói như thế nào cũng là nhập đạo cấp tồn tại, hoàng gia lão quang hoàng gia, nhưng là hắn không gian chữa vật bên trong, tài phú vậy mà ít đến thương cảm. Quân Thiên mặt đen lên, hắn quận tính toán một cái, các loại tài nguyên chung vào một chỗ, mới 3400 cân linh thai thạch. Hắn trong lúc nhất thời nghẹn lời, lần này vì vỡ nát đón dâu đội ngũ, hắn hao phí 7000 cân linh thai thạch a, kết quả hắn tương nên thân đội ngũ di sản thu nạp, tổng giá trị lại còn không đến chừng 700 cân. Quân Thiên dở khóc dở cười, bắt đầu không gì sánh được hoài niệm tại chấn nguyên động tiên thời gian tùy tiện cấp đi một tòa tiểu khoáng mạch, cùng lao lục bọn hắn đánh cái mai phục, thu hoạch cũng bù đắp được đám này quỷ nghèo. đương nhiên đối với Bắc cực đại địa bên trên, tất cả đại cường tộc nắm giữ khoáng mạch, quân thiên nghị cũng không dám nghĩ, ngoại giới không thể so với tại trấn nguyên động thiên bên trong, tất cả mỏ quặng lớn tuyệt đối có nhập đạo cấp tồn tại chân thủ. đi cấp sạch, có lẽ thu hoạch tài nguyên cũng rất khó không chống đỡ được tổn thất. đương nhiên duy nhất hưởng quân thiên may mắn chính là hoàng gia đưa tới lễ vật, cùng trập long thành tất cả đại thế gia đưa tới hậu lễ, hết thảy bị quân thiên cho cướp đi. nhóm này tài nguyên tương đương có thể nhìn lại thêm có linh phẩm đỉnh phong khởi nguyên đại, nếu là quy ra thành linh thái thạch, tự nhiên có thể bù đắp tổn thất của hắn. Ừm, không đúng, tân nương tử ở chỗ này, ta sao có thể tính toán những thứ này? Quân Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt lập tức thần quang đại thịnh, ngắm nhìn đỏ trong tiệu đi ra tân nương tử. Soạt. Hàn phong gào thét mà đến, cuốn sạch lấy đầy trời gian nan vất vả, xốc lên che lấp tân nương đỏ khăn cổ dâu, trên không trung ném ra ngoài duyên dáng đường vòng cung bay xuống hướng về phía phương xa đại địa. Kéo kẹt. Mạc Hàm đi tại shop trên mặt tuyết, một đôi đôi chân dài thon dài thẳng tắp, nàng trang dung đẹp đẽ. Môi đỏ tiên diễm, tiểu mỹ trên gương mặt nở rộ tiểu dung, phòng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời nụ hoa, xinh đẹp đến không gì sánh được. Mảnh này cánh đồng tuyết tựa hồ có chút ấm chậm, hết thảy tia sáng cũng tập trung tại mặc hàm trên thân, phất phới thanh ti dính bám vào đông tuyết, một đôi ngọc thủ tinh tế thon dài, thủy thông trắng nõn, bắt đầu chậm rãi cởi ra nút áo. Nàng đi cực kỳ chậm chạp, đôi mắt nhìn qua phía trước Hắc Bảo thiếu niên, mặc hàm thoát khỏi phụng hoàng giá y, ném về không trung. Mặc dù thiếu đi mấy phần diễm lệ cùng xinh đẹp, nhưng là một thân rộng rãi bạch sắc nội y theo gió phất phới, phác họa ra kinh tâm động phách dáng người đường vàng cùng. Mơ hồ có thể thấy được mạng lớn xuân quang. Nàng chân dài thẳng, tắp thon dài, eo như mảnh liễu, núi non trồng lên, đẹp đẽ xương quay xanh, cổ thon non dài, chỉnh thể chân bóng như ngọc, lại như cùng trong gió rét chậm rãi nhảy múa tuyệt sắc mỹ nhân. Gió tuyết rất lớn, trời đông giá rét, nhưng là Mặc Hàm không cảm thấy có một tia lạnh ý, tương phản như đồng hành đi dưới ánh mặt trời, tắm rửa lấy ánh bình minh, chưa bao giờ như thế nhẹ nhõn cùng vui vẻ qua. Dĩ vãng Mặc Hàm dù sao quá đáng thương, thân phận đau khổ, lại bị phụ thân vô tình vứt bỏ, trở thành hoàng long hổ vật bồi táng. Bây giờ nàng, mặc dù đã không có gì cả. Nhưng nàng chưa từng như này nhẹ nhõm qua, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, xinh đẹp kinh thế, nhưng cái này rét lạnh cánh đồng tuyết có chút tấm áp. Quân Thiên hơi thất thần, nhìn qua tại gió tuyết trong mê ly tuyệt sắc mỹ nhân, đặc biệt trắng như tuyết trên nội y tê lên đại bạch thỏ đồ án, trong lúc nhất thời nhường hắn nệ lời. "Người nào?" Quân Thiên sắc mặt trầm xuống, hai mắt bắn ra thần quang, nhìn về phía phương xa hư không. "Tiểu Câm Nhiếp, người chạy thật nhanh." Mai răng âm thanh truyền đến, từ y thiếu nữ theo trong hư không đi ra, bàn chân giẫm lên ngũ sắc thần hoàn, rõ ràng là một loại nào đó phi thường đặc thù bảo vật có thể đem ẩn tàng trong hư không. Từ y thiếu nữ sáng lấp lánh đôi mắt quét mắt đầy đất hải cốt, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo là. Lạ. Tiếp theo nhìn một chút dáng người không gì sánh được ngạo nhân mặc hàm, lập tức biểu môi. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tự vân không khỏi lưỡi ngứa mức, Nàng mái tóc nàng eo, thanh xuân tịnh lệ, cổ quái tinh linh, đôi chân dài thẳng tắp to lớn dài. Cầm niết. Mặc hàm trên gương mặt từ đầu đến cuối mang theo tiểu dung, nàng cùng quân thiên đứng chung một chỗ, tóc xanh như suối, nói, hắn cũng không phải cầm niết. Hừ, xem ra là ta tới không phải lúc. Quay dậy đến các ngươi. Tử Vân quét mắt trầm mặc Quân Thiên, tức giận nói: đã nói xong chia đều, ngươi sao có thể chạy thoát? Cái này vừa mới dứt lời, Tử Vân hừ hừ, liếc mắt quét mắt Mặc Hàm, lập tức tức giận đến cắn răng, trọng sắc khinh hữu a. Chỉ bất quá Tử Vân trong lòng là lạ, hắn thật không nghĩ tới Quân Thiên trong nháy mắt làm kiện Thiên Đại sự tình, đơn giản so trong truyền thuyết Vân Phi còn muốn hung tàn. Cái này thế nhưng là Hoàng gia đón dâu đội ngũ, đại nhân vật tự mình chủ đạo âm hôn, cứ như vậy bị Quân Thiên vỡ nát, rồi trong nội tâm nàng có không nói ra được tư vị, có chút ghen ghét Mặc Hàm. Cũng chính bởi vì Tử Vân trước kia lưu ý đến Quân Tiên đang yên lặng chú ý phụ thành chủ, là nàng khi biết phụ thành chủ gặp phải ngoại ý mến, lập tức liên tưởng đến sự tình phía sau. Đương thời Tử Vân còn không quá tin tưởng phán đoán của mình, hiện tại tận mắt nhìn thấy, lập tức thất thần, đạo quân đến tuẫn cùng là ai? Chỉ một mình ngươi đội tới sao? Quân Tiên bình tĩnh hỏi. Kia là tự nhiên, liền xem như thành chủ cũng không có ta nhanh, hắn sắp. Tử Vân còn không có nói ra, tiểu Tình Tình di trượt lập tức theo trong hư không chui ra ngoài, béo ngậm móng vuốt nhỏ áp úng lập tức đập vào Tử Vân nóng ánh xương trán bên trên. A tử vân phát ra thống khổ ngao gạo âm thanh, mới vừa dưỡng tốt thương thế lập tức sưng phồng lên, giống như là cái tròn trịa gà con trứng. nàng mắt to biến thành màu đen, cảm nhận được to lớn cảm giác hôn mê, nàng tê liệt trên mặt đất, chân đạp ngũ sắc thần hoàn cũng rơi tại băng tuyết bên trong, phun ra thần hạ, lấp lóe sáng bóng trong suốt. nga ô, tiểu tình tình di trượt lập tức chui ra ngoài, bốn cái móng nuốt nhỏ dẫm tại ngũ sắc thần hoàn lên, di trượt di trượt cùng đạp, không gì sánh được vui sướng trong hư không tiến hành ngao du. quá tàn nhẫn, quân thiên âm thầm nhớ một cái mùi hôi lạnh, may mắn tề trát chưa từng theo tới, nếu không phiền phức thật lớn. Quân Thiên cấp tốc nâng lên Tử Vân, đồng thời hắn tế ra chiến xa màu đen, trong hư không ầm ầm phóng đại. Hiện tại nhất định phải cách xa phiến khu vực này, bởi vì Mặc Vũ Tuyền sắp tới. Chúng ta đi thôi. Quân Thiên nắm lấy mặc hàm mềm mại ngọc thủ, khiến dáng người mảnh khảnh Tử Vân leo lên chiến xa màu đen, thắng lợi trở về. Nguyên bản hắn muốn đem Tử Vân lưu tại nơi này, cái bất quá vạn nhất Mặc Vũ Tuyền chạy đến, phát hiện hôn mê Tử Vân, chưa chừng hắn sẽ lên lòng xấu xa. Vì vậy cùng đi đi. Vô Chiến xa màu đen đi xa, vạch phá bầu trời, biến mất tại gió tuyết mê ly thế giới bên trong nhưng mà không có qua bao lâu thời gian, tiếng giống truyền đến, sóng âm cuộn cuộn như biển gầm, toàn bộ đổ máu đại hạp cốc cũng tại hoành minh cùng run rẩy, suýt nữa nổ tung. Mặc Vũ tuyên tới, khí tức của hắn so lão quản gia còn kinh khủng hơn, toàn thân thần quang vẫn trượng, không thể tưởng tượng nổi rõ sét đổ máu hẻm núi, thê lương giống giận, hận muốn điên. Ai, là ai? Mặc Vũ tuyên mau tức điên rồi, thân thể cũng đang phát run, thê lương hô lên đón thanh. Mặc hàm bị cướp đi, hoàng gia con dâu bị cướp đi. Vấn đề này một khi tuyên dương ra ngoài, lực ảnh hưởng quá ác liệt, cướp cô dâu vốn là mẫn cảm chủ đề mới vừa uống chi là trước mặt mọi người cường công phụ thành chủ, lại tại nơi này chém giết nhập đạo cấp cường giả, cướp đi tân nữ tử. Mặc Vũ Tuyền có chút không dám tin tưởng, Hoàng Thiên Hùng biết chuyện này hậu quả, hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng, nữ nhi của hắn bất quá là ti tiện phẩm nhân, làm sao có thể cùng cái này cường giả có giao tình? Dù sao xuất thủ là một vị thiếu niên, vậy mà xử lý nhập đạo cấp cường giả, chuyến đi sẽ khiến một trận biến động. Quân Thiên đã đi xa, trong chiến xa không gian không nhỏ, bên trong sức xa hoa, Mặc Hằng ngồi quỳ chân tại mệt mỏi trên đệm, thanh ti tròn tại bên trái gương mặt, thành thục dịu dàng. Tiểu chú nương nằm trên mặt đất, giống như là cái nốc cô đường, cái chán sưng lên cái bao lớn, nằm ngáy ho ho, không biết đang làm cái gì ác mộng, khóe môi cũng chảy ra không rõ chất lỏng. Ta nên gọi ngươi là gì? Quân Thiên vẫn là Vân Phi. Mặc Markham nhìn qua trước mắt như mê thiếu niên, trong đầu lóe ra đã từng từng màn hình ảnh, giữa bọn họ giao lưu cũng không nhiều, nhưng có một số việc ấn tượng cuối cùng không gì sánh được khắc sâu. Đặc biệt là mỗi một lần gặp qua Quân Thiên, luôn có thể cho người ta mang đến có tính chấn động, nàng rất mong muốn hiểu rõ Quân Thiên quá khứ, đến cùng là dạng gì kinh lịch, nhường vị này 17-18 tuổi thiếu niên biến thành hiện tại danh truyền thiên hạ tuyệt thế loại người hung ác Ngươi thích gì đều có thể chuyện này cuối cùng là kết thúc quân thiên ngồi xuống dò xét mặc hàm đột nhiên hỏi nghĩ tới tu hành không có a mặc hàm ngẩn người đáy mắt phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị kinh ngạc nói ngươi nói ta mặc hàm ánh mắt trở nên nặng đạo nàng đã từng tham gia qua khởi nguyên nghi thức nhưng mà cực kỳ đáng tiếc nàng không thể trở thành khởi nguyên giả cái này cũng một mực là nội tâm của nàng đau nhất quân thiên gật đầu nói ta có chút thủ đoạn có thể giúp ngươi bước lên con đường tu hành ngươi Quân Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, liền phát hiện mặt hàm thân thể mềm mại như là địa giật, run rẩy kịch liệt, trước ngực nổi lên đến một trận sóng cả mảnh liệt. Quân Thiên thật lo lắng Đại Bạch Thỏ nội y sẽ bị bạo liệt. Trư 137, trăm ba mươi bảy, sinh tử nguy hiểm, cổ chiến xa đi xa, chẳng có mục đích vượt qua trường không. Ta có thể. Trong chiến xa, mặt hàm kích động nhánh hoa run rẩy, rộng rãi Đại Bạch Thỏ nội y cũng không che giấu được nàng ngạo nhân dáng người, nổi lên một trận mảnh liệt sóng cả, làm cho người mê muội, rất dễ dàng mê thất ở bên trong. Mặt hàm mặc dù không phải người tu hành, nhưng là da thịt của nàng nhường cường đại khởi nguyên giả cũng hâm mộ. Trời sinh ngọc mỹ nhân, yếu đuối không xương, tuyết cơ cũng có thể bớt xuất thủy đến tiểu nội đất ác. Trên thực tế, quân tiên không ngoại ý muốn mặc hàm phản ứng. Nếu như đổi lại đã từng bản thân, nếu có người hỏi như vậy bản thân, sợ sợ cảm xúc cùng mặc hàm không có gì khác nhau. Tại cái này Bắc Cực đại địa, bách tính sinh hoạt không gì sánh được đau khổ, ai không khát vọng trở thành khởi nguyên giả, ai lại không khát vọng có thể rời đi Bắc Cực, đi qua trên ấm áp dầu có sinh hoạt. Nhưng mà tu hành cơ hội đối với tại mặc hàm tới nói, càng giống là một loại nào đó hy vọng xa vời. Đặc biệt lần này kinh lịch nhân sinh đại biến, mẫu thân nhảy sông tự vẫn. Phụ thân ý chí sắt đá, nàng tốt đi qua, tuyệt vọng qua, nhưng là rõ ràng không cách nào đi phản kháng. Nhưng là hiện tại, Quân Thiên có thể cho nàng tu hành cơ hội, mặc hẳn kích động đột đỉnh. Người có thể. Quân Thiên tay háo hất lên, lấy ra tử kim sắc màu bí bảo hộ, mở ra sau khi bên trong có một cái tiếp lấy một cái, màu đen như mực vật liệu đá, nhỏ như hạt gạo. Bọn chúng nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng mà ẩn chứa một loại nào đó ba động kỳ dị. Trên thực tế, Quân Thiên đệ nhất nhìn xem đến những thứ này vật liệu đá không cảm thấy có cái gì đặc thù, bất quá hắn có thể cùng đại đạo bảo liệu phong tồn cùng một chỗ đủ để chứng minh những tài liệu này tuyệt không phải bình thường. Về sau trên Long Thủ Sơn, quân thiên ngẫu nhiên nghe được Vũ Thần bọn hắn nói chuyện hiếm, lúc này mới làm rõ ràng nguyên lai hắn nắm giữ hòn đá nhỏ liệu lại là không gì sánh được hiếm thấy thạch dược, thiên sinh thiên dưỡng kỳ dị bảo vật, được thế nhân xưng là nguyên thạch. thứ này rơi vào người tu hành trong tay không có chút giá trị, nhưng là đối với không cách nào mở ra mệnh luân phạm nhân mà nói, mười thế tài phú cũng không đổi được. nói nó có trọng yếu không? Hắn kỳ thật không trọng yếu, nhưng mà đối với không cách nào bước lên con đường tu hành cường giả hậu đại, tan hết gia tài đều cầu không đến một cái nguyên thạch đây chính là trong truyền thuyết nguyên thạch, Mạc hàm tự nhiên nghe nói qua, thu thủy đôi mắt trừng trừng nhìn qua màu đen như mực vật liệu đá, ung tùm ngọc thủ phút chốc nắm chặt, cắn môi đỏ, nói, thế nhưng là cái này quá quý giá, nàng ngẩng đầu nhìn quân thiên, phát hiện cái sau căn bản lơ đễn, đong nhiên Mạc hàm đột nhiên cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt đã sông mây thẳng lên, mà nàng chính là một cái tiểu phàm nhân, không tính là gì, quân thiên bật cười, đây là ta theo kim gia khu mỏ cạn lấy được, tổng cộng có mười cái, kỳ thật cái đồ chơi này, ngươi xuất ra đi bán đi một cái có lẽ rất quý giá, nhưng là mười cái toàn bộ cũng ném ra coi như không đáng giá. Vật hiếm thì quý đạo lý Mạc Hàm tự nhiên hiểu được, bất quá nàng cùng Quân Thiên có hay không quá sâu tình cảm, lấy tính cách của nàng rất khó tiếp nhận như thế bảo vật quý giá. Ta rất rõ ràng không được phép tu hành thống khổ. Quân Thiên trực tiếp đem nguyên thạch đặt ở trong tay của nàng, thở dài nói, trước kia cực kỳ lo lắng ngươi, bởi vì ta nguyên nhân, Kim gia muốn nhằm vào ngươi. Kim gia nhằm vào ta? Mạc Hàm ngẩng người, bật cười nói, nhân ra một cái nhược nữ tử, có tài đức gì bị hai đại quân phiệt để mắt ấy, bọn hắn thật là quá đề cao ta. Có một số việc ngươi vẫn là không biết đến cho thỏa đáng. Tóm lại tương lai ngươi phải cẩn thận, ta không muốn ngươi bị liên lụy. Quân Thiên nhường Mạc Hàm trong mắt đỏ hoe, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Quân Thiên, nàng đột nhiên triển khai mềm mại cánh tay ngọc, ôm lấy trước mặt thiếu niên. Vốn là bèo nước gặp nhau, hắn lại lấy mệnh tương bác, Mạc Hàm cảm kích xối nước mắt. "Ta ơn! Mạc Hàm thanh âm đang phát run, con mắt đỏ ngầu, nước mắt như mưa, thân thể mềm mại rung động, khóc thành một cái nước mắt người. Những thứ này thời gian Mạc Hàm tinh thần đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vốn là muốn cái chết đi, đoạn không nghĩ tới Quân Thiên sẽ từ trên trời giáng xuống, đưa nàng cứu đi. Nàng là rất hiếu thắng người nhưng bây giờ không chịu nổi, đau khắp thành tiếng, quân thiên một đầu đụng phải ôn nhu trong ngậu, nghe hương thơm, mùi thơm cơ thể, tựa ở mềm mại chỗ, hắn có chút ngậu, ưng. trong lúc đó, nằm ngay ho ho tử vân, đống nhiên rối người, ngáp, chảy nước miếng, muốn rời giường, phanh. tiểu tình tình nô gia béo mập bóng nước, đập vào tử vân trên đầu, cái chán bao lớn lập tức trống trống, tử vân con mắt biến thành màu đen, ấp úng lập tức ngã xuống đất ngủ thiếp đi. ê a, thú nhỏ trắng như tuyết ngồi sồn ở tử vân trên chán, trông mong nhìn qua ôm nhau một nam một nữ, hắn bị mặc hàm thuốc thiết ảnh hưởng bị thương mắt to hiện ra nước mắt, móng nuốt nhỏ lau nước mắt. Khanh khách, mặc hàm lập tức bị tiểu tình tình bộ dáng đáng thương làm cho tức cười. nô ra ngọc thủ nuốt nuốt tiểu thú đầu, nói, ngươi cái gì thánh thú nha, ta gọi mặc hàm. nga ô, tiểu tình tình lập tức tinh thần tỉnh táo, đối với mặc hàm trong miệng thánh thú, không gì sánh được hài lòng. hắn ngạo đảo ngẩng lên cái đầu nhỏ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nâng lên móng nuốt nhỏ vỗ tay, như cùng ở tại nói với nàng, ngươi nói thật đúng. đông nhiên ở giữa, quân thiên sắc mặt mánh lật biến, hắn dự cảm đến đáng sợ nguy hiểm, giống như là một cái hư hào đại thủ nắm lấy bản thân bất cứ lúc nào có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Thế nào? Mạc Hàm trong lòng run lên, Quân Thiên sắc mặt phi thường khó coi, âm tình bất định, con mắt chỗ sâu còn có một đoàn cuồng nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏng, tiểu Tình Tình chúng ta đi mau. Quân Thiên đầu lớn như cái đấu, như thiểm điện tế ra độn tiên phủ, bộc nát trong náy mắt, nàng nắm cả Mạc Hàm vòng eo, khiêng mê man tiểu chủ nương, trong nháy mắt xông về không trung. Thậm chí hắn liên chiến xe cũng không cần, trước tiếp độn bầu trời rời đi. Ông. Độn tiên phủ tản mát ra trùng tiên quang mang, ẩn ẩn bóp méo hư không, hình thành một mảnh ngân sắc lưu quang ở vang ở giữa phong tới phương xa thế giới, biến mất tại cánh đồng tuyết cuối cùng. Nhưng mà quân thiên vừa mới rời đi không bao lâu, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, không có gì sánh kịp vi áp quái động mà đến, quần sơn núi lớn cũng tại lay động. Thương khung âm trầm, toàn bộ đại thảo nguyên cũng đang run sợ, thật lớn thần uy đang tràn ngập, mảnh này cánh đồng tuyết tu sĩ binh hãi không gì sánh được. Ầm ầm. Trong chốc lát, đến không hết tuyết sơn cũng sụp đổ thành vết rách, đại đạo ba động tại đánh xuống, giống như ba đầu hùng sư va sụp hư không, cổ lão ma khủng bố. Bọn hắn xâm nhập mảnh này cánh đồng tuyết, sát khí như biển tại lan tràn dẫn đầu rõ ràng là Kim Hồng Thiên, rối tung sợi tóc loạn vũ, trong con mắt lấp kín vô tận phẫn nộ, nhìn trầm trầm rông tuyết cổ chiến xa, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn tuyệt đối trốn không được xa, một lần nữa suy tính hắn vị trí, phải nhanh. Kim Hồng Thiên một bạt thai đập nát Quân Thiên cưỡi cổ chiến xa, vội vàng như thế đi xa, Quân Thiên khẳng định bắt đầu dùng độn thiên phủ. Một vị khác Kim gia cường giả, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy ác quỷ sát ý. Hắn thần du thái hư, thời gian ngắn càn quét phương viên và dặm, không có phát hiện bất luận cái gì ẩn tàng thân hình khởi nguyên giả. Hôm nay xem như lệnh giáo, chắc không được Kim tiêu bọn hắn một mực thất bại một mực thất bại, chưa hề thành công qua. Kim gia cường giả thể nội phun ra đại đạo thần mang, nhục thân tựa hồ to lớn hang không đáy, đây là đạo gia linh thai đang vận hành, đại đạo thần lực mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay có thể dung chuyển trời đất. dù sao bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh giáng lâm, cái này cũng có thể bị quân thiên cho chạy thoát, quả thực là thiên lý khó chữa à? Ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra, hắn đến cùng lại như thế nào rời đi? Kim hồng thiên sắc mặt âm lãnh, hắn cũng hoài nghi quân thiên cùng tô trưởng thành có quan hệ, nhưng là tô trưởng thành chưa hề rời đi chấn nguyên động thiên. dù sao cũng là huyền môn động thiên đại nhân vật xuất thủ cho dù quân thiên trốn ở trong chữ vật giới chỉ, cũng có thể được thuận lợi móc ra. Lão phu đã tự mình xuất thủ, tự nhiên sẽ đem bản thân trấn áp lại, lấy cảm thấy an ủi đồ nhi ta trên trời có linh thiêng. Một vị tóc trắng xóa lão giả khẽ nói, hắn một thân vụ ý y, là cao quý huyền môn động thiên trưởng lão, nếu như ngay cả một cái thiên nhân cũng bắt không được, còn có cái gì mặt mũi trở về sơn môn. Vũ Ý lão giả lấy ra bắt quái la bàn, hai mắt bắn ra u linh quang mang, tấm la bàn này cấp tốc phóng đại, nội bộ khắc họa vô cùng đại đạo ký hiệu tại chuyển động, dường như tới cực điểm. Cùng lúc đó Lão giả lấy ra quân thiên ngày trước tại vi hình động thiên thoát thai hoán cốt lưu lại tàng cốt nắm giữ bản nguyên sinh mệnh của hắn tinh khí triển khai phạm vi lớn thôi diễn đã trốn xa vạn dặm xa lại tiếp tục điên cuồng đi đường quân thiên lại một lần nữa dự cảm đến đại nguy cơ tại lần cận đơn giản như là cánh cửa tử vong rộng mở bất cứ lúc nào có thể đem hắn cho nuốt vào đi giang dắc hắn quả quyết bóp nát tấm thứ hai độn thiên phủ vượt qua thiên sơn văn thủy điện hỏa thời gian ở giữa liền hoàn thành vượt qua chỉ bất quá lần này vượt qua quân thiên vừa lúc xuất hiện tại một mảnh phồn hoa cổ thành bên ngoài con đường phía trước quá nguy hiểm. Ta muốn bản thân đi ra, Mạc Hàm ngươi liền trong thành trốn tránh, tuyệt đối không nên đi ra." Quân Thiên chợt lách người trốn vào bên trong thành, nàng đem Mạc Hàm đặt ở vắng vẻ quảng trường, đồng thời đưa cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, cũng không quay đầu lại rời đi. "Quân Thiên, ngươi đến cùng thế nào?" Mạc Hàm lòng nóng như lửa đốt, nàng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền xuất hiện tại phồn hoa bên trong tòa thành cổ, mà lại nơi này tuyệt không phải chập long thành. Quân Thiên bỗng nhiên trở về, lấy ra một thân áo bào bộ ở trên người nàng, vì nàng mang lên mũ, che lại nàng ngạo nhân không gì sánh được dáng người, tính cả đại bạch tỏ nội y. Thân phận của ngươi hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tiếp xuống ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi, nhất thiết phải cẩn thận." Quân Thiên phóng tới không trùng, truyền âm nói, "Không cần lo lắng ta, kẻ muốn giết ta còn không có sinh ra, ta có con đường của ta muốn đi." "Quân Thiên, ngươi phải cẩn thận a." Mạc Hàm đáy mắt phát ra nước mắt, nắm chặt trong tay Nguyên thạch, run giọng nói, "Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về." Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 138: Thánh dược chi tranh. Trời tối như vậy rồi, nguyên bản vẫn là bầu trời trong trẻo thế giới, bỗng nhiên đen như mực, tiếp theo bị hắc ám quang mang bao phủ lại cả tòa cổ thành cũng tại nhẹ nhàng rung động. tòa này nhân khẩu qua ngàn vạn phồn hoa cổ thành, trong khoảnh khắc lấp kín khủng bố vô biên sắc ý, chúng sinh tay chân lạnh bước, quá nhiều người đều đang run sợ. cái gì đang tấn công cổ thành? phồn hoa cổ thành cũng đang tiếu rung, một chút nhập đạo cấp tồn tại lạnh cả sống lưng, giống như là băng lãnh thiên đao chống đỡ ở đầu lên, muốn cắt đứt thần hồn của bọn hắn. tuyệt đối là đỉnh tiêm đại nhân vật, bọn hắn thấy rõ đến đạo gia linh thai đại đạo thần lực đang vận hành, khoái động đi ra quang mang phong tỏa cả tòa phồn hoa cổ thành. giang giáp, ba tiếng tiếng vang liên tiếp truyền đến, thưa không như là tấm gương tan vỡ. Trong chốc lát, ba đạo hừng hực cái bóng xuống ra, bọn hắn đứng sừng sững ở dưới bầu trời, mở ra kinh khủng đồng tử, nhìn xuống cả tòa cổ thành, đặc biệt là cầm đầu vũ ý lão giả, trắng như tuyết sợi tóc tùy ý rối tung, da thịt như là như trẻ con, toàn thân bốc hơi lấy đại đạo quan vũ, như là lục địa thần tiên mở mịt không chừng. Con ngươi của hắn vạn phần đáng sợ, trình thiên thanh sắc, đang mở hí bắn ra thần mang, bao phủ cả tòa thành, xem kỹ bên trong thành sinh linh. Hiện nhiên hắn vận dụng là huyền môn động thiên mạnh đại thánh thuật, thời gian ngắn ngủi có thể tìm tòi bắt hoang thập địa, truy tra quân thiên sinh mệnh bản nguyên ba đạo là huyền môn động tiên đại nhân vật, trưởng lão cấp tồn tại. Chơi ạ, hắn là huyền diệt Hàn lão tiền bối, có thể so với phó động chủ tồn tại, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy mà làm to chuyện lấy vô thượng huyền pháp bao phủ cả tòa cổ thành. Huyền môn động tiên đệ tử vẫn lạc tại trấn nguyên động tiên, huyền diệt Hàn lão tiền bối hơn vân nửa là đến truy nã hung thủ, thế nhưng là Vân Phi không phải tại trấn nguyên động tiên bên trong sao? Cả tòa thành toàn diện doanh động, nhập đạo cấp cường giả mặc dù phản cảm bị huyền diệt Hàn tìm tội tự thân, nhưng là đối mặt như thế thần thoại đại nhân vật, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Thế nhân đều là rõ ràng. Huyền môn động thiên đệ tử vốn là thua tớt, Huyền Diệp Hàn tới trước truy nã Hung phạm cũng không đáng giá ngoài ý muốn, nhưng vấn đề là Vân Phi khó nói tại bên trong tòa thành này, lại bị hắn chạy trốn. Chờ đợi Huyền Diệp Hàn dò xét hoàn tất, Kim Hồng Thiên sắc mặt tâm trầm nói: "Lão phu cũng không tin, hắn có thể xuất ra mấy chục mai độn thiên phủ hay sao?" Kẻ này sức quan sát rất mạnh. Huyền Diệp Hàn đấy mắt lóe ra hàn quang, nói: "Không nghĩ tới ta lấy bản môn trí bảo thôi diễn, cũng có thể làm cho hắn sớm thấy do đến, các ngươi xác định hắn không phải tiên phẩm khởi nguyên giả?" ta đương nhiên có thể xác nhận, mà lại hắn đi là sinh mệnh khởi nguyên đường, tương lai khó có đại thành tựu. Kim Hồng Thiên nhường Huyền diệt hàng Tinh dị, sinh mệnh khởi nguyên đường, đã không gì sánh được cổ lão cùng thần bí. Đã từng thiên hà động thiên dẫn đầu, triệu tập một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu, triển khai tổ tiên đường tu hành, tại nhóm này thiên kiêu bên trong, có không ít đều là quân việt đi ra thiên chi tiêu tử. Tại sao quân việt mạo hiểm nếm thử? Còn không phải là bởi vì truyền thuyết Đông Thần Châu trôn giấu lấy tổ thời đại lưu lại thần tàng, đặc biệt phụ trách cái này nghiên cứu lao cường giả, nhận định chỉ có đi thông tổ tiên đường mới có thể đem tổ thời đại lưu lại thần tàng móc ra. Bỏ mặc hắn đi là được gì, cũng khó thoát khỏi cái chết. Huyền diệt Hàn tiếp tục triển khai thôi diễn, chỉ là bọn hắn vừa rời đi không có bao lâu thời gian, cổ thành trên không mở ra to lớn hư không đường hầm, lan tràn ra ngập trời mùi máu tanh. Hư không đường hầm mở ra, đây là là cái nào tộc đại nhân vật đã thương nặng? Trấn Nguyên Động Tiên tranh bá kết thúc sao? Cả tòa cổ thành toàn diện sôi trào, mấy vị trọng thương đại nhân vật cơ hồ bị người khiêng ra hư không đường hầm, sau đó truyền ra tin tức không thua gì một trận biến động, rất nhanh sẽ quét sạch Bắc Cực đại địa. Chơi a. Chấn Nguyên quả thụ thật bị móc ra, chỉ bằng vào chuyện này đã đủ để hành động thiên hạng, cấp cao nhất thánh dược đào được, đã dẫn phát đại chiến đỉnh cao, đại nhân vật cũng liên tiếp trọng thương. Chỉ là nhường bọn hắn không thể tưởng tượng, các lộ quân thiệt, cùng quân bộ cường giả cũng không có đạt được Chấn Nguyên quả thụ. Nghe nói tại tranh bá kịch liệt nhất trước mắt, một cái trắng như tuyết như ngọc đại thủ từ trên trời giáng xuống, chấn thương tất cả tham dự cường giả nắm lấy Chấn Nguyên quả thụ, đem mang đi. Khó nói là động tiên chi chủ xuất thủ hay sao? Nếu không ai có thần thông như thế, chấn áp toàn trường đại nhân vật, cái kia Chấn Nguyên quả đâu? Khó nói cũng đều bị cường giả bí ẩn bắt đi. Trên thực tế, các tộc đại nhân vật trọng thương, Bắc Cực tất cả đại cổ thành liên tiếp mở ra hư không trùng động, tin tức thời gian ngắn đã truyền khắp toàn bộ Bắc Cực, rất nhanh sẽ lan tràn đến Đông Thần Châu. Kim Thái Nguyên chết rồi, vẫn lạc tại trấn Nguyên Độc Tiên. Một vị nhìn xuống Bắc Cực cường giả đỉnh cao cứ như vậy mất mạng, mặc dù thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng là trấn Nguyên Quả Thụ là bị hắn cho bí mật móc ra. Không thể tưởng tượng nổi, Tô Trường Thanh làm sao lại biết trấn Nguyên Quả Thụ vị trí, đồng thời lôi đỉnh xuất thủ cướp đi một cái thánh quả. Rất nhiều người đối với truyền ra tin tức khó có thể tin. Ba cái thánh quả, Tô Trường Thanh đạt được một cái, Kim Tiêu đạt được một cái, còn có một vị người thần bí cấp đi một cái. Nghe nói, tại trấn Nguyên động thiên chưa từng mở ra thời khắc, trấn Nguyên quả thụ khu vực bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, tam đại cường giả giết khó phân thắng bại, đều là cấp cao nhất long tượng, chiến lực khủng bố vô biên. Kim Tiêu cùng Tô Trường Thanh đạt được thánh quả thì cũng thôi đi, lại còn có một vị thần bí đỉnh tiêm long tượng tham dự vào, chiến lực không chút thua kém bọn họ hai vị. Bác cực chấn động các nơi, không phải là cái nào đó động thiên thánh địa, Tuyết Tàng tiên chi tiêu tử. Nghiêu Súc, trên trời dưới đất, ngươi lả trốn không thoát tộc ta lòng bàn tay. Ngoại giới, đã liên tiếp 3 lần săn bắn thất bại, Kim Hồng Thiên ly kỳ phẫn nộ, tóc như là cỏ dại từng chiếc tắc lở, hắn thấy Quân Thiên bắt đầu dùng độn thiên phủ, đều là kim gia tài sản. Thậm chí ba vị đại nhân vật bắt phố một cái thiên nhân, cũng có thể nhiều lần bị hắn đào tẩu, có chút không có thiên lý. Đương nhiên cái này nhiều thẹn tiểu tình tình, mỗi một lần độn thiên phủ bắt đầu dùng hoàn tất, Quân Thiên trực tiếp gần nốt ở hư không chỗ sâu nhất, ở trong hư không triển khai vượt qua. Đáng chết tiểu câm điếc, a o ta muốn đem ngươi bằng túi sách con ăn. Cái nào đó cổ lão tuyết động, Tử Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Kết quả phát hiện ôm một đầu tuyết hùng ngủ một đêm. Nàng kém chút khí bối đi qua, béo mập gương mặt đỏ lên, chợt sờ lên trên chán xương bao lớn, như là xích hồng long giác sinh trưởng ở trên chán, phá lệ chân nhãn. Đáng chết tiểu câm điếc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. La tiểu chủ nương cỡi tuyết hùng xông ra tuyết động, tính hãi mặt cũng thay đổi. Mên ngông vạn rằm cũng lún xuống, đến không hết tuyết sơn bị áp sập, liền liền nàng chỗ tuyết động cũng chia năm xẻ bảy, phiến khu vực này cơ hồ suýt nửa triệt để lún xuống. Ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Tiểu câm điếc ngươi đem ta ném tới địa phương nào? Từ Vân mở bực Nàng vừa muốn giấm lên ngũ sắc thần hoàn rời đi, rất nhanh cứng ngắt ở, hả? Ta bảo vật đi nơi nào? Tại sao xôi đại địa cuối cùng, tiểu tình tình đạp hai cái ngũ sắc thần hoàn, trong hư không cấp tốc di chuyển, trốn ở trong chữ vật giới chỉ cũng có thể bị bọn hắn suy tình đến. Xem ra xuất thủ là huyền môn động thiên đại nhân vật. Quân Thiên xông ra chữ vật giới chỉ, sắc mặt âm trầm, trên người hắn độn thiên phủ còn thừa lại ba cái, thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát khỏi truy binh, chờ đợi hắn kết cục có thể nghĩ. Quân Thiên đã nếm thử nhiều loại biện pháp, không có bất kỳ cái gì một dạng có thể nghĩ đến thông coi như hắn cái gì tiến nhập chập miên kỳ, lừa dối quá quan sát suất cũng cực thấp. Thần du lĩnh vực thần hồn vô cùng cường đại, thời gian ngắn có thể bao trùm phương viên vạn dặm, triển khai kinh khủng lúng bắt, bất kỳ cái gì cùng hắn có quan hệ tung tích đều khó mà chế lấp. Vô hình, Đỗ Thiên phủ phát ra một đạo hừng hực cường quang, bọc lấy quân thiên thân ảnh, đi xuyên qua mênh mông cánh đồng tuyết lên, hắn đã không biết chạy tới cái gì khu vực, nhưng cảm giác được mảnh này địa giới thiên địa tinh khí thịnh vượng rất nhiều, khó nói tới gần cái nào đó cường tộc tổ địa. Quân thiên rất rõ ràng, muốn chặt đứt huyền môn động thiên cường giả khóa chặt nếu như có thể ẩn thân tại tuyệt thế đại trận bên trong, hoặc là sinh mệnh như biển tộc đàn bên trong mới có thể không bị đối phương suy tính đến. Lão tiền bối, nơi này là cái gì địa giới? Quân Thiên phát hiện một chi thương đội, hắn cấp tốc giáng lâm, thân thể mông lung một tầng ánh sáng thần thánh và nóng, giống như là sừng sững tại băng thiên tuyết địa bên trong kim sắc thần chỉ. Đại nhân, nơi này là cái gì khu vực ta cũng nói không chính xác, bất quá lại hướng đông hơn một vạn dặm, chính là Bắc Cực Thành. Đi về phía nam hơn một vạn dặm là băng xuân thành. Mười mấy cái kéo hàng tình hình thị trường tự sợ hãi, vội vàng đi lên trào bất quá lại phát hiện quân thiên đã biến mất vô tung vô ảnh mà rất nhanh tiến khu vực này vô hạn âm trầm, giống như là siêu cấp bao tố đè xuống coi tốt hắn không có đi bắc cực thành huyền diệt hàn cấp tốc suy tính lại một lần nữa khóa chặt quân thiên tung tích hắn hiện tại chính là chảo dầu trên con kiến chỉ có thể hốt hoảng mà chạy kim hồng thiên lạnh giọng nói đã dùng hết 8 cái độn thiên phủ hắn trốn không thoát mấy lần nhanh thôi diễn ta thật lo lắng phát sinh biến số gì ông xa xôi băng xương thành quân thiên đứng ở vắng vẻ quảng trường nóc phòng đồn thiên phủ còn thừa lại một trương dựa theo trước kia huyền diệt hàn thôi diễn tốc độ thời gian nửa nén hương có thể khóa chặt tung tích của mình đương nhiên mọi thứ cũng có ngoại lệ huyền diệt hàn như là dáng lâm băng sơn thành khẳng định cần tốn hao nhiều thời gian hơn lục xoát tự thân quân thiên hiện tại cần thời gian cần vọt tới bắc cực thành chặt đứt truy tung quý giá thời gian tới quân thiên con ngươi thanh lãnh tĩnh đứng ở trong hư không tay áo phất phới tóc dài tung bay thanh tú khuôn mặt không sợ hãi trong gói u minh quân thiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm quan trạch vượt qua xa xôi thời không mà đến nhường hắn khắp cả người phát lệnh cảm thấy vẫn lạc trong hư không Ông. Trong chốc lát, Quân Thiên bộc nát độn thiên phủ, hướng về Bắc Cực thành phương hướng triển khai vượt qua. Như vậy tiếp xuống, cái thuận theo ý trời. Chuyện đồng nhân siêu hay. Chương 139, Mây đen giăng kín. Bắc Cực thành là cao quý Bắc Cực mạnh nhất cổ thành, bàn về phồn hoa trình độ mặc dù cùng Đông vực mạnh nhất cổ thành có cách biệt một trời, nhưng bàn về quy mô là gần với Đông vực mạnh nhất cổ thành. Tòa cổ thành này truyền thừa không gì sánh được cổ lão, cho dù vạn cổ tiền Bắc Cực bị toàn diện băng phong, tòa cổ thành này bởi vì xây dựng tại long mạch phía trên, lại thêm nội tình cường đại, Mặc dù bị che giấu tại băng tuyết phía dưới, nhưng như thường bị hoàn chỉnh đào lên. Tòa cổ thành này bao trùm mấy vạn dặm xa, ép tại đường chân trời cuối cùng, đen ngịt như là hắc ám cư thú, Rộng lớn to lớn, mang cho người ta tâm hồn cảm giác chấn động, giống như là tại gặp phải bách Vạn Đại Sơn. Quân Thiên đã vượt qua đến ngoài trăm dặm, hắn bị Bắc Cực Thành cho kinh trụ, Bắc Cực Thành so chập long thành lớn hơn gấp trăm lần cũng không chỉ, bức hơi lấy mình mông thần huy, nguy nga tưởng thành trùng, cao trăm trượng. Cự thành hồn vĩ, so cổ chi núi lớn đều muốn bao la hồn vĩ, ép tại đường chân trời cuối cùng. Quân Thiên thay đổi Bắc Cực Học Viện học sinh trang phục, lân cận Bắc Cực Thành chính là phát hiện cường đại cấm bay vi áp, rõ ràng tòa thành này là cấm phi hành đi vào. Bắc Cực Thành trưởng không giả lệ thuộc vào quân bộ, cấm đoán bất luận cái gì tranh đấu. Đồng dạng bên trong thành tất cả đại thế lực tụ tập, các lộ quân phiệt tại Bắc Cực Thành đều có sẵn nghiệp. Quân Thiên vừa mới đi tới, đập vào mặt tin tức nhường hắn hãi hùng khiếp vía. Trấn nguyên quả thụ tranh đoạt đã kết thúc, nhưng là mình gánh tội. Kim gia liên tiếp vận rủi quân thân, Tô Trường Thanh có thể hỏa tốc giết tới tranh đoạt thánh quả, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Vận phi thế lực sau lưng chính là Tô gia. Thiếu niên thần thánh đến cùng là dạng gì lai lịch? Thật là Tô gia bồi dưỡng bí mật thiên tài sao? Theo đoạn thời gian này gặp phải đến xem, Kim gia trong tộc tuyệt đối có Tô gia mật thám, nếu không Vân Phi làm sao có thể liên tiếp đào sâu ra cái này một loạt tin tức. Trấn Nguyên Động Thiên, Thiên giai khởi nguyên đại, Trấn Nguyên quả thụ, một cọc tiếp lấy một cọc, rất khó tin tưởng một cái thiên nhân có thể làm được đây hết thảy, phía sau 1989 chính là Tô gia tại Quế Phong Vân. Bên trong thành nghị luận ầm Mỹ khắp nơi đều là lưu ngôn vị ngữ. Là người trong cuộc Kim gia, hiện tại nhưng liền không có tâm tình đứng ra bác bỏ tin đồn bỏ mặc là gặp vận đen tám đời vẫn là gia tộc thật sự có nội gian, những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu là bắt phô ở quân thiên mới có thể có đến ngũ đại thiên gia bí thuật phụ nếu không cái khác đều là nói xuông mà lại chủ động thiên vẫn như cũ tung tích không rõ đây mới là chấn nguyên động thiên mạnh nhất bảo tàng cấp cao nhất đại đạo thánh binh kim gia hiện tại vẫn như cũ không tâm tâm muốn nắm giữ cái này tông đại đạo thánh binh như thần thiếu niên hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn quân thiên động tác nhanh chóng lưu cho thời gian của hắn đã phi thường có hạn hắn xâm nhập một tòa ngân sách trong cung điện tiếp đái đại sảnh trắng lệ lui tới tu sĩ đa số đều là lòng tự cảnh, còn có nhập đạo cấp cường giả đang không ngừng xuất nhập. Nơi này là tiếng tăm lừng lẫy tu hành đạo trạng, liền xem như thuê yếu nhất tu luyện thất, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều linh thái thạch. phổ thông khởi nguyên giả nghị cũng không dám nghĩ. thiên giai tu luyện thất phải nhanh, quân thiên đứng quầy hàng tiền, ném ra một cái túi chứa vật, bên trong nở rộ ngàn cân linh thái thạch, hắn muốn thuê mạnh nhất tu hành bí phủ, chặt đứt huyền môn động thiên đuổi theo phố. khách nhân tôn quý, mời đi theo ta. một vị ngân bảo thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cảm thấy trước mắt hắc bảo thiếu niên có lẽ là quân phiệt hậu đại rất có thể suốt ruột đột phá, nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, cấp tốc mang theo quân thiên chạy tới mục đích. Tòa này ngân sắc đạo tràng, hết sức ba tầng, thiên giai tu luyện tất tại tầng cao nhất. Vừa mới bước vào bên trong, phảng phất xâm nhập một mảnh ngăn cách thế giới bên trong, đập vào mặt chính là thật lớn tinh hà quan mang, nồng đậm đều muốn lắng động thành chất lỏng. Quân thiên thân thể tắm rửa tinh hà quan mang, toàn thân thư thái, trên đường đi dã rời quét sạch sành xanh, thần thái sáng láng nhìn về phía bốn phía. Hán ôm thầm kích động, chỉ bằng vào lầu ba thần bí không gian, hẳn là có thể ngăn cách huyền môn động tiên rõ xét. Ngân Huy đầy trời thế giới bên trong, kiến tạo mười tòa đại hình mật thất. Khách nhân tôn quý, số 9 tu luyện thất là của ngài trụ sở. Ở bên trong tu hành một ngày cần trăm cân linh thái thạch. Ngân Bảo thiếu nữ hấp thu tinh hà quan huy, ngọc thể bóng ánh sáng lạ, cười là quân thiên giới thiệu. Trăm cân, quân thiên cố nén nhức chân đi xúc động, một mặt đạm mạc gật đầu, không biết đến còn tưởng rằng là khách quen của nơi này. Ẩm ẩm, theo số 9 tu luyện thất đại môn mở ra, quân thiên cảm thấy đi tới thánh địa tu hành, trong này có động thiên khác, cầu nhỏ nước chảy, kỳ thạch la liệt, mùi thuốc sông và muối, tiên huy tràn ngập, chạm trong động vụ ngừng đầu lên, có thể thấy rõ ràng trên bầu trời tinh vân, hơn có thể nhìn thấy cả tòa bí phủ bỗng phát ra kinh khủng phun ra nuốt vào lượng. Thời khắc cũng tại thôn phệ đầy trời nguyệt hoa tinh huy, quân thiên bị chấn động đến, cái này khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. tòa này tu hành mật thất đoạt thiên địa tạo hóa, dưỡng thành khó lường khí tượng, tùy ý có thể quan sát nhật nguyệt tinh đấu. Khách nhân tôn quý, ngài còn hài lòng không? Thiếu nữ một mực hấp thu bí phủ bên trong năng lượng, nói tới nói lui không nhanh không chậm, khẽ cười nói, toàn này thiên giai tu luyện bí phủ, lấy tinh hà làm chủ đề chế tạo, đương nhiên. Nếu như ngài không hài lòng có thể đổi cái khác loại hình. Vẫn được." Quân Tiên nhàn nhạt gật đầu. Ngân Bảo thiếu nữ mồm năm miệng 10 tiến hành giới thiệu, nói là bọn hắn còn có cấp cao nhất mà thất, có vi hình động thiên ba thành tiêu chuẩn, đương nhiên bảng giá càng thêm không hợp thói thường. Ba thành. Quân Tiên âm thầm kinh hãi, chân chính vi hình động thiên đến cùng chứa bao nhiêu tạo hóa vật chất. Mặc dù Quân Tiên vốn đi vi hình động thiên tạo hóa, nhưng là hắn biết rõ bất quá là một chút lưu lại vật chất, lắng đọng thành năng lượng cái tinh. Khách nhân tôn quý, ngài còn cần cái khác đặc thù phục vụ sao?" Ngân Bảo thiếu nữ thiếu dung mặt nào Có thể nhìn ra nàng không nguyện ý rời đi, muốn ở chỗ này chờ lâu hội. Có bao nhiêu đặc tụ? Quân Tiên hiếu kỳ. Có thiên tiên nhảy múa, có tiên tử đánh đàn, có cường giả đỉnh cao giảng đạo, có yêu tinh ngồi tắm. Ngân Bảo thiếu nữ nói một tràng, nhường Quân Tiên cảm thấy kinh dị sâu sắc chính là, bởi vì bọn hắn có thể mời đến quân phiệt quý nữ, nhảy múa lộng ảnh, cũng có thể mời đến bắc cực thập đại trên mỹ nhân bảng tài nữ tiếp khách. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thần châu các hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thương minh. Quân Tiên sợ hãi thán phục không gì sánh được, thần châu các sinh ý trải rộng toàn bộ Đông thần châu lực ảnh hưởng không gì sánh kịp, hơn liên quan đến thật to nho nhỏ sản nghiệp, bộ hạ càng là cường giả như mây. Liên chỉ bằng vào tòa này tu luyện mật thất, chế tạo ra đến tốn hao đại giới là thiên văn số lượng. Hủ hồ nơi này là tu hành tiêu chuẩn không cao bắc cực đại địa, đông vực tu hành đạo chẳng càng thêm rung động lòng người. Nếu như ngài cần đặc thù phục vụ, cứ việc gọi ta nha. Phát hiện quân tiên hơi không kiên nhẫn, ngân bảo thiếu nữ lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Tiểu tinh tinh, im miệng. Nay thời gian, quân thiên phát hiện tuyết bạch tiểu thú ngồi tại bên trong hồ đại sen lên, ngay tại vui sướng lột liên tự ăn. Quân thiên mặt đen lên mỗi một khỏa liên tử đều là linh dược, mặc dù chưa nói tới quá chân quý, nhưng là trong này tiêu phí, tốn hao đại giới cũng đặc biệt cao. Thần châu các tu luyện đạo trạng, sở dĩ có thể mời đến quân phiệt quý nữ loại nhân vật này, chính là bởi vì những thứ này tu luyện bí phủ đầy đất kỳ chân dị bảo, tùy tiện ăn một chút bí phủ chủ nhân sẽ không nói thêm cái gì. người cái bại gia tử cũng không sợ bể bụng cái bụng. quân thiên căn bản bắt không được tiểu tình tình, hạ tại bí phủ bên trong di hình hóa vị, đầu treo lên đài sen diệp, mang theo tiểu gối thuốc, nắm chặt cái sen nhỏ, đã đào ra mười mấy gốc linh dược nhìn thấy bí phủ bên trong không có thần thánh bảo dược, quân tiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tùy theo hắn đi thôi. Ta muốn mau rời khỏi Bắc Cực, nơi này không thể lưu lại, đợi tiếp nữa không trường tại trong khe cống ngầm lật thuyền. Thần châu các tự nhiên có thể mở ra hư không trùng động, tốn hao đại giới chưa nói tới quá lớn, đương nhiên hắn còn không có nghĩ rõ ràng muốn đi chỗ nào, hiện tại nơi này tu hành một thời gian đi. Đại tin tức, đêm qua một tin tức chấn động Bắc Cực Thành đã dẫn phát sóng lớn ngập trời. To trưởng thành kém chút vẫn lạc, hắn tao nộ kinh khủng sắc củ, kém chút nuốt hận trên đường về nhà. Người nào gan to bằng trời xuất thủ, tô trưởng thanh thế nhưng là quân bộ bắt tinh đại tướng, quyền cao chức trọng, dám can đảm tập sát tô trưởng thanh muốn diện tộc sao? Không phải là kim gia tại âm thầm ra tay, chặn giết tô trưởng thanh. Sự tình truyền đến kim gia trong lỗ thay, kim gia cả tộc gào thét, bọn hắn còn chưa đủ thảm sao? Còn chưa đủ không may sao? Còn muốn hướng trên người bọn họ dội nước bẩn? Đơn giản há táng tận thiên lương. Kim gia ngay tại khắp thế giới lục soát quân thiên, nơi nào có tâm tư lo lắng những chuyện khác? Chuyện này nháo đẳng phong ba rất lớn, xuất thủ người quả quyết là hướng về phía chấn nguyên quả tới nhưng là thế nhân không nghĩ tới chính là ngày thứ hai chuyển đến càng thêm có tính chấn động tin tức kim tiêu trên nửa đường gặp phải trận giết hắn cơi hoàng kim chiến xa cũng bị đánh bại cựu đầu hoàng kim hống bị ép thành kiếp cho từ xưa thánh dược động nhân tâm trong bảo chiến xa cũng có thể đánh nổ đây là vận dụng đỉnh tiêm trọng bảo đi thế hệ trước cũng run như cầy sấy hai đại thiên kiêu lần lượt bị tập kích xuất thủ cường giả kém một chút liền thành công bắc cực đại địa mây đen răng kín kim gia cùng tô gia khẩn trương đề phòng việc quan hệ thánh dược bọn hắn không nghi ngờ cái nào đó thọ nguyên gần hết cường giả tuyệt đỉnh sẽ bước lên kỳ hiểm xâm nhập bọn hắn tộc đàn, cướp đi thánh dược. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua, Bắc Cực Đại Địa khí phân càng phát khẩn trương. Lục Tục ngo ngoe truyền ra, quân việt tài nguyên chiến xa bị chặn giết tin tức, xuất thủ người không phải tới từ cùng một cái thế lực, bởi vì mấy vị tại bị phản xanh giết, đều là thọ nguyên sắp hết cương giả. Bắc Cực Đại Địa khí phân không gì sánh được kiềm chế, nhưng mà cũng có tốt tin tức truyền ra, quân thiên đã được đến tình báo, thần châu các siêu cấp đấu giá hội ngày mai liền muốn mở ra. Siêu cấp đại hội đấu giá, Bắc Cực đã mấy trăm năm không có tổ chức qua khắp nơi cường giả chạy tới Bắc Cực Thành, phó động chủ cấp bậc tồn tại đều tới hơn 10 vị, Bắc Cực Thành đã rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy qua. Trấn Nguyên động Thiên truyền đến tin tức, quân bộ đã chuẩn bị luyện hóa khởi nguyên đại, muốn đem di chuyển đến đông vực. Kim gia cảm thấy biết khuất, nhưng vẫn là giao ra da luyện hóa khởi nguyên đại pháp môn. Quân Thiên sờ lên cái cảm, tựa hồ nhìn thấy một cái đại hắc nổi ngay tại trên đường. Chương 140, siêu cấp đấu giá hội. Đông đông đông đông. Sáng sớm hôm sau, Bắc Cực Thành bên trong liên tiếp truyền ra chín tiếng trống vang, sâu xa kéo dài, biểu thị siêu cấp đấu giá hội mở ra. Quân Thiên liên tiếp tu hành chính ngày, thân thể mông lung một tầng tinh hà quang huy, trong mắt thần quang trong trẻo. Nên đi đấu giá hội mở mắt một chút. Quân Thiên vuốt vuốt ngân bảo thiếu nữ hôm qua đưa tới đấu giá hội thư mời, rời đi thiên giai tu luyện thất tất nhiên nguy hiểm vạn phần, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị huyền diệt hàn thôi diễn đến. Bất quá huyền diệt hàn cuối cùng không đến mức một mực thôi diễn bản thân a. Hốn hổ coi như hắn thật định vị đến bản thân, vị này tuyệt không dám ở Bắc Cực Thành bên trong động võ. Tóm lại đại hội đấu giá nhất định phải đi, hắn nhất định phải mua được hộ thân chí bảo, đương nhiên là cần gấp nhất chính là Quân Thiên cần phải mua đến tu thành vạn vật nguyên thể bảo vật. Đại thành lĩnh vực vạn vật nguyên thể, tuyệt đối có thể sánh vai Long Tượng tu sĩ, chuyện này đối với hiện tại Quân Thiên tình cảnh không gì sánh được trọng yếu. Tin tưởng lấy siêu cấp đấu giá hội quy cách, có thể gặp được các loại thần dị bảo vật, gia tốc hắn trưởng thành, tăng cường hộ thân át chủ bài, tốt nhất có thể lấy tới mấy chương đại đạo phù lục. Veng. Vừa mới đẩy ra bí phủ đại môn, Quân Thiên đi ra ngoài, mặt kém chút sụp đổ, bắp chân bụng có chút chuẩn rút. Âm hồn bất tán. Quân Thiên mặt đen lên xoay qua thân, mặt không đỏ hơi thở không gấp, tứ bình bát ổn đi thẳng về phía trước trong lòng còn lẩm bẩm, nhìn không thấy, nhìn không thấy. Phiến khu vực này mây mù lờ lờ, tinh hà quang trạch huy sái, phản phất một mảnh tinh hà tịt thổ. phàm là đi ở chỗ này tu sĩ, địa vị cả đám đều không thể coi thường. Nhưng mà liền sau lưng quân thiên, một đám nam nữ trẻ tuổi, cười cười nói nói, chỉ có cái chán còn có chút sưng đỏ tử vân, nghiêng cổ, một mặt giàu dị không vui, không có gì vạng hoa bác. Tề chắc bọn hắn sánh vai mà đi, ngoại trừ quân thiên nhận biết vũ thần bọn hắn, còn có mấy vị lai lịch không nhỏ tuổi trẻ anh tuyệt, nam nữ đều có. Rõ ràng bọn hắn đều là tới tham gia siêu cấp đấu giá hội. Nghe nói Kim Tiêu trọng thương, kém chút chết trên đường, nếu không phải hắn có Kim Dương Kính hộ thể, lại thêm có Kim Dương Động Thiên các cường giả lưu lại vô thượng ấn ký, có lẽ sẽ chiến tử. Trên đời ai không rõ ràng muốn chém giết thánh tử cấp bậc tồn tại khó khăn trùng điệp. Trận chiến kia hung hiểm đến cực hạn, Kim Tiêu đánh ra một loạt nội tình, liên liên Kim Dương Động Thiên các cường giả lưu lại vô thượng ấn ký cũng hao hết, cái này mới miễn cưỡng vãn hồi tình thế nguy hiểm. Mặc dù là như thế, nếu không phải Kim gia cường giả thời khắc mấu chốt chấp trưởng đại sát khí chạy đến, Kim Tiêu rất khó sống sót chuyện này ảnh hưởng không gì sánh được các liệt đã truyền đến đông vực tất cả đại thế lực trong hai kim tiêu tuyệt không phải hạ người bình thường hắn thân là cấp cao nhất khởi nguyên giả một khi vẫn lạc sẽ hành động đông thần châu chuyện này ta cũng nghe nói một vị người mặc chiến y màu vàng nóng nam tử trẻ tuổi khí vũ phi phàm mang trên mặt ngạo khí toàn thân hơn tràn đầy cường đại long tượng uy nghiêm khổng Kiệt đã đạp tu luyện tới long tượng cảnh lĩnh vực lấy lai lịch của hắn làm đến thần thánh bảo dược quá dễ dàng còn có các loại hiếm thấy bảo vật phối hợp hắn trưởng thành ngắn ngủi không đến một năm khổng tiệt đã tích lũy cường đại nội tình phía sau ẩn ẩn hiện hóa ra ba lòng tam tượng, Khổng Kiệt thần mục như điện, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên Kim Tiêu không việc gì, hôm qua ta còn đi bái phòng qua kim gia, hiện nay kim gia cũng không có tra rõ ràng đến cùng là ai âm thầm ra tay. Chặn giết thánh tử, là phải bị động thiên thánh địa truy sát, há có thể tiết lộ tung tích. Tề chắc đi lại trầm ổn, hai mắt bắn ra đại đạo quan trạch, nói, ta hiếu kỳ chính là Vân Phi đến cùng phải hay không Tô trưởng thanh người, đối Khổng tiện, nghe nói ngươi bị Vân Phi nhằm vào qua. Nghe vậy, Khổng Kiên sắc mặt tâm trầm tên chó chết này làm sao hết chuyện để nói. Tề chắc mặc dù không phải quân phiệt hậu đại, nhưng một vị tuổi trẻ nhập đạo cấp cường giả phân lượng khá lớn. Khổng Kiệt không có cùng hắn ở trước mặt khiêu chiến, bắt mặt mũi của hắn. Kẻ này rất có thủ đoạn, ta ăn một ít thì thôi, không tính là cái gì trở ngại. Tử Vân quét mắt Khổng Kiệt, thân phận nàng quân phiệt quý nữ, Tử ra Hòn Ngọc quý trên tay, hiểu rõ một chút nội tình, hơn biết Khổng Kiệt bị Vân Phi đánh si ngốc ngốc ngốc vài ngày. Nàng còn nghe nói, Khổng Gia bị đánh toàn thân xương cốt cũng nát, nếu không phải Khổng Gia lấy hiếm thấy bảo dược chữa thương cho hắn, Khổng Kiệt nửa đời sau muốn trên giường vượt qua. Tưởng. Tử Vân nhễ mũi, cười nhác vạch trần Khổng Kiệt. Đối với vị này tiếng tâm lừng lẫy nhị thế tổ, cũng không có hảo cảm gì. Nàng mắt to liếc về phía tứ phương, chợt phát hiện phía trước độc hành thiếu niên áo trắng, bóng lưng phá lệ nhìn cuốn mắt, cái này khiến Tử Vân sáng lấp lánh con mắt thần quang đại thịnh. Muốn ta nói, kim gia, hoàng gia, thật là giá. Khổng kiệt kém chút mang lên, nhưng là cuối cùng nhịn được, lạnh giọng nói, Vân Phi bất quá là một cái tiểu chó đất, kim gia lại bị hắn quấy đến long trời lở đất, đơn giản ném chúng ta quân phiệt mặt, còn thể thống gì? Khổng Kiệt mỗi giờ mỗi khắc đều muốn lăng trì quân thiên, buồn cười là Vân Phi đã bước hơi khỏi nhân gian. Hơn bình yên vô sự rời đi chấn nguyên động thiên, liền xem như huyền môn động thiên đại nhân vật xuất thủ, đều không thể chặn đứng quân thiên. Tiểu chó đất, Tử Vân nghe không nổi nữa, nhịn không được xen vào nói, đúng vậy à, đại lôi thiên kinh cũng bị hắn đưa đi, kim thanh cũng bị hắn chém ném dụng, khởi nguyên đài cũng chấp tay tặng cho quân bộ. Hơn chớ nâng chấn nguyên quả thụ cái gì, ta nói không tiện. Chuyện của nơi này ngươi nếu có thể làm ra một cái, khổng ra thiếu tộc trưởng vị trí ngươi cũng có tư cách tranh một chuyến. Tử Vân, ngươi có ý tứ gì? Khổng Kiến sắc mặt trầm, hắn đối Vân Vi hận thấu xương, nhưng là không nghĩ tới Tử Vân trước mặt nhiều người như vậy. Dùng loại này luôn luận rèm pha chính mình. Sư muội, Tề chắc cũng chừng nàng liếc mắt, rõ ràng Tử Vân từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Nghe nói không? Hoàng gia đón dâu đội bị cướp, mẹ ruột con bị lừa gạt chạy. Ta nói sư huynh, ngươi có thể hay không đừng có dùng ngươi nghe nói không?" Câu nói này tiến hành mượn màn. Vũ Thần nhịn không được đánh gãy, luôn cảm thấy có chút dùng mình. Cái này Vân Phi cũng liền là vận khí tốt điểm, hắn hẳn là Tô trường thành quân cờ, các ngươi không cần kiêng kỵ. Tề Trác lặng lẽ quét mắt Vũ Thần, "Chết cứ, Đường Đường Thiên Hà động tiên đệ tử." đừng cho ta mất mặt xấu hổ, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Vũ thần ở trong lòng phỉ báng, cảm thấy thật mất mặt, chẳng phải nhập đạo lĩnh vực, hắn cảm thấy lại cho bản thân 3 năm năm, hoàn toàn có thể xông đi lên. Trên thực tế, nếu không phải đoạn thời gian này Bắc Cực đại sự không ngừng, Hoàng gia ra cái này việc sự tình đã sớm trở thành trà sau lôi cuốn chủ đề. Nghe nói bị cướp đi tân nương tử, còn là một vị phàm nhân, hiện nay đã bước hơi khỏi nhân gian, Vũ thần xem chừng mặt hàm cùng cướp cô dâu loại người hung ác đã nuốt ở không có người ở thế giới, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian đi. Đạo quân. Tử Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chắc không được phía trước tiểu tử bóng lưng quen thuộc như vậy, nàng không giữ được bình tĩnh, bước nhanh đi lên, nói: ngươi đứng lại đó cho ta. Sư Muội, ngươi làm gì? Tề Trác đau đầu, nơi này là địa phương nào? Há có thể hô, hô to gọi nhỏ? Quân Thiên Tâm đều nhanh nhất đến cổ họng, may mắn hắn tiếp cận lối vào, thân hình biến mất tại lầu ba. Tử Vân đuổi theo, nhưng là đi vào đại sảnh thời khắc, Quân Thiên đã biến mất vô tung vô ảnh. Đến cùng phải hay không hắn? Nếu như không phải hắn, tại sao vội vàng rời đi? Tử Vân trong lúc nhất thời không nắm chắc được chú ý bất quá vũ thần một mặt kỳ quái đi tới, vớt cam nói, sư muội, ta làm sao nhìn thấy vừa rồi người, cùng đạo quân bóng lưng cực kỳ rất giống. bất quá cái này phạm nhân làm sao có thể lại tới đây? nhất định là nàng, cái này ah gôn, a a a, đừng để ta bắt lấy ta, nếu không cô nãi lại treo lên mỗi ngày đánh lên 30 mươi roi. từ vân tức giận đến nhánh hoa run rẩy, mỗi khi nhớ tới mình ôm lấy tuyết hùng ngủ bộ dáng, nàng liên giận không chỗ phát tiết, càng thấy sọ nao đau nhức, cái chán cũng toát ra hắc tuyến. tước chừng thời gian uống cạn chung trà, quân thiên lén lén lút lút từ lầu hai đi xuống phát hiện tử vân bọn hắn không còn đại sảnh, vội vàng chạy tới siêu cấp đấu giá hội. Thần Châu đấu giá hội ở vào bắc cực thành trung tâm, một tòa to lớn tiên cung, bảo huy chạy xuôi, thẳng nhập vân tiêu. so núi cao còn một lớn, cũng đan dệt ra sáng chói đại đạo vết tích, trang nghiêm túc mục. Tiên cung cửa chính, long tượng cảnh đều muốn xếp hàng, chỉ có nhập đạo cấp tồn tại, cùng nắm giữ thư mời tu sĩ, khả năng thông suốt. Quý khách mời vào bên trong, một vị lão đầu dâu bạc chào hỏi quân thiên. Tiên cung nội bộ không gian to lớn, hình khuyên công trình kiến trúc một tầng tiếp lấy một tầng, 9 tầng khu vực bị mềm mông tinh vân bao phủ, thấy không rõ hư thực. Lão đầu dâu bạc đem quân thiên tiếp đón được 7 tầng, trong dạp trang trí xa hoa, nhưng là quân thiên cho rằng phòng khách bao phủ trận pháp, cùng thiên giai tu luyện thất không có chút nào khả năng so sánh, khó mà chặt đứt huyền diệt hàn thua diễn. siêu cấp đấu giá hội tổ chức thời gian sẽ rất lâu, vì để phòng một phần bạn hắn thà rằng không tham gia, cũng không thể ở chỗ này ở lâu. đây là cái gì địa phương rách nát? quân thiên bất mãn, cái này khiến lão đầu dâu bạc vội vàng cười làm lành. quý khách ta là dựa vào ngài thư mời, an bài cho ngài phòng khách. Quân Thiên chắp hai tay sau lưng, mái tóc đen dài áo choàng, toàn thân mơ hồ chạy xuôi một luồng cường đại sinh cơ, kinh hãi lao đầu dâu bạc hái hùng khiếp vía. Quý khách, đây đã là cực hạn. Lão đầu dâu bạc cười làm lành, phía trên phòng khách đều là vì đại nhân vật dự bị, liền xem như Kim Tiêu đích thân đến, cũng chỉ có thể an bài tại thứ tám tầng. Làm sao? Ta so Kim Tiêu yếu? Quân Thiên mặt mũi tràn đầy không vui. Không không không, ta không phải ý tứ này. Lão đầu dâu bạc cười khổ lắc đầu, thật lâu không có đụng phải so đo bao xương khách nhân. Ba. Quân Thiên tay háo hắt lên ném ra năm khối hóng ánh sáng long lanh đại đạo bảo liệu cùng ba cái nguyên thạch. Đây là. Lao đầu dâu bạc quá sợ hãi, vội vàng đi lên bắt lấy một khối huyết sắc hồng đá, mặc dù chỉ có năm đâm lớn, nhưng lại như là ưu minh vùng đất lạnh nắm trong tay, lạnh nhường hắn rũ dậy. Ưu minh thạch, đây là muốn đặt ở chúng ta đấu giá hội cạnh tranh sao? Lao đầu dâu bạc hứng phấn, ưu minh thạch là tế luyện cao cấp trọng bảo đại đạo bảo liệu, khối này trừng nặng 5 cân, giá trị sẽ không thấp hơn 8, 9000 cân linh thai thạch. Cao cấp trọng bảo. Kia là thiên văn số lượng, đến nỗi tế luyện trọng bảo vật liệu giá trị không gì sánh được đó. Trọng bảo chia làm phổ thông, trung đẳng, cao cấp, đỉnh cấp. Quân Thiên Trọng Bảo chiến giáp chính là phổ thông loại hình. Đến nỗi Trọng Bảo mỗi một cái cấp bậc ở giữa đều nắm chắc lần uy năng trinh lệnh. đương nhiên cái này không bao gồm đỉnh cấp Trọng Bảo. Đỉnh cấp Trọng Bảo chính là phổ thông Trọng Bảo uy năng gấp mấy chục lần. Đặt ở Quân Việt cũng là có thể chấn áp tộc vận chuyển thế trí bảo. Mặt khác còn cái khác bốn khối Đại Đạo Bảo liệu giá trị cùng U Minh Thạch không sai biệt nhiều. Đặc biệt còn có ba cái nguyên thạch là hàng hiếm sắc, Đục Đại Vận có thể bán ra một cái giá trên trời. Đi, cho lão tử thay cái cấp cao nhất. Quân Thiên Bá lập tức mở ra quạt xếp, cái này khiến Lão Đầu Dâu bạc khe miệng hơi run rẩy, bởi vì thiếu niên dùng để quạt gió cây quạt đều là cực phẩm bí bảo. Nhưng mà càng làm cho hắn kinh hãi là, thiếu niên cổ tay trong lúc lơ đễng lộ ra tinh hà vòng tay, nhộn nhạo từng sợi đại đạo ba động, kinh hãi Lão Đầu Tử con mắt cũng trừng thẳng. Đặc biệt bên hông hắn treo tiểu ấn, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đồ đần cũng có thể nhìn ra là trọng bảo. Vị gia này, Lão Đầu Dâu bạc trong lòng run lên, phỏng đoán cái này chủ địa vị rất lớn, chưa chừng là động thiên chi chủ nhị tử, bởi vì liền tô trường thành cũng chỉ có một cái trọng bảo chiến đao trước 141, siêu cấp đấu giá hội thần châu các, đông thần châu đệ nhất thương minh thần châu các tổ chức siêu cấp đấu giá hội càng là khó gặp một lần thịnh hội nói không chừng sẽ có động tiên tri chủ cấp tồn tại giáng lâm tham dự thịnh hội bàn đấu giá quân tiên sợ hãi thắng phục tầng cao nhất đã không phải là phóng khách được sưng tụng cỡ nhỏ bí phủ ngồi ở bên trong giống như cao tọa trong tinh không dần già dưỡng thành cư cao lâm hạ tâm tính quân tiên lòng yên tĩnh như nước quét mắt lao đầu dâu bạc đưa tới linh trà linh quả tiểu tình tình đã ngồi tại bạch ngọc thạch bàn trên ôn quả mọng gặm mắt to màu vàng nóng chớp lao đầu dâu bạc trong lòng chấn động Cảm thấy đầu này thú nhỏ trắng như tuyết nhìn như đang yêu, kỳ thực thể nội ẩn ẩn tràn ngập lực lượng kinh khủng, giống như là một đầu ẩn nút tiểu hấu Long. Có long mạch thần dịch cùng tiên chân thạch, tiểu Tình tình tiến bộ tự nhiên nhanh chóng, hắn mỗi ngày đều muốn ăn hơn vài chục cân cực phẩm linh thái thạch, thiếu một hai đều không được. Đại nhân, tiểu nhân cả gan nhắc nhở một câu, ngài đặt ở phòng đấu giá chúng ta mấy thứ bảo vật, một khi giao dịch hoàn thành, chúng ta Thần Châu phòng đấu giá muốn rút mất một thành tiền thuê. Đây là hàng cổ không đổi thiết luật, liền xem như động tiên chi chủ đích thân tới cũng không thay đổi được cái gì. Đi xuống đi. Quân Thiên gật đầu. Tiểu nhân ngay tại bên ngoài chờ lấy, ngài có việc mau chóng phân phó. Lao đầu dâu bạc vội vàng lui ra. Bí phủ giống như tung bay ở tinh vân bên trong cung điện, từ nơi này hướng phía dưới tiến hành nhìn xuống, có thể đem cả tòa sản bán đấu giá thu hết vào mắt. Giờ này khắc này, đấu giá hội lầu một không gì sánh được náo nhiệt, thế hệ tuổi trẻ anh kiệt hội tụ vào một chỗ, tu hành đa số đều là long tượng lĩnh vực, nhập đạo cấp cũng có một nhóm. Trên thực tế, nhập đạo cấp cùng long tượng tồn tại cách biệt một trời, đại đạo chi lực há có thể là long tượng có thể chống đỡ. Như thế cách xa là kim tiêu loại người này đều khó mà đánh vỡ. Đại đạo phía dưới đều là run rẩy, cái này tuyệt không phải nói xuông. Từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể đứng Long Tượng đỉnh phong, lấy tự thân chiến lực công phạt nhập đạo cấp cường giả, đương nhiên muốn xếp hạng trừ một loại nào đó thiêu đốt sinh mệnh bí thuật. Từ thân cũng tới, Quân Thiên thấy được một vị ngân bào nữ tử, nàng mới từ ngoài cửa lớn dào bước tiến lên đến, thân thể thức tha, mỹ lệ đoan trang, phảng phất tiểu thư khuê các, vô luận đi ở đâu đều là tiêu điểm. Xoát! Từ phía bát hoang tụ đến đến không hết ánh mắt, cho dù là Tử Vân những thứ này địa vị rất lớn quân phiệt dòng chính cũng không hiểu hoảng sợ. Ai không biết Vân Phi đạo sư là Tử Thấm, bầu trời biết nàng đến cùng từ chỗ nào móc ra vị này loại người hung ác. Hiện tại Bắc Cực phong bạo cũng cùng hắn có trọng đại quan hệ, huyền diệt hàng tự thân xuất mã cũng không từng đem tìm kiếm đi ra. Tử Thấm, ta làm sao nghe nói Vân Phi là người mang đi? Khổng Kiệt đi tới, một thân hoàng kim chiến y y lìa, uy phong lấm liệt, ánh mắt rất là bất tiện. Hiểu rõ từ gia cũng rõ ràng, hai tộc bọn họ tại xa xưa niên đại giao hảo, thường xuyên thông gia. Nếu quả như thật tính lên thân phận đến, Từ Thấm coi là khổng kiệt biểu tỷ. đương nhiên hiện tại lô gia tộc vận hưng thịnh, là cao quý đỉnh tiêm quân việt bộ hạ cường giả như mây ngược lại từ gia co đầu rút cổ tại bắc cực đại địa đã khó mà cùng khổng gia tương để tịnh luận phía khu vực này trong lúc nhất thời cực kỳ yên tĩnh đám người không nghĩ tới khổng kiệt đi lên hỏi ra câu nói này đương nhiên nếu quả như thật tính toán ra tô trưởng thanh càng là từ thấm phụ thân môn hạ đệ tử đắc ý mà từ thấm học sinh lại là vân phi, để cho người ta khó tránh khỏi liền nghĩ đến cái gì ha ha ha ha con mẹ nó ai ở chỗ này loạn tước đầu lưỡi tiếng cười đột nhiên truyền đến phong khoan cùng to chấn người mảng nhĩ nhoi khổng kiệt sát mặt chầm xuống như tránh gián giết cũng không quay đầu lại rời đi. Phòng đấu giá cửa chính, một thân ảnh cất bước đi tới, màu đồng cổ thể sắc cao lớn hùng tráng, lạnh như đao tước khuôn mặt, thâm thúy con ngươi khiếp người không gì sánh được. Tô Trường Thanh đầu đầy xích sắc tóc dài xóa vai, một thân thiết y phần phật, giữa lúc giơ tay nhấc chân hung uy quận, cho dù là tề chắc loại người này ở trước mặt hắn cũng ảm đạm vô quang. Nhập đạo cấp lại như thế nào? Tô Trường Thanh lấy đại nghị lực tự chém bước vào chấn nguyên độ tiên, đã tại thế hệ tuổi trẻ trong hội đưa tới sóng to gió lớn. Trên thực tế, Tô Trường Thanh đạt được chấn nguyên quả, mặc dù không phải hoàn chỉnh thánh dược. Hiện tại có mai này thần thanh trái cây tương trợ, lại nhập đạo đối với hắn không có độ khó. Tương lai nói không chừng có thể mượn cơ hội tạo nên xuất đạo nhà thiên hai. Gặp qua trường thanh tướng quân, quân bộ một nhóm kỳ tài hướng về phía trước trào, tất cung tất kính, bắt tinh lớn quân hàm bày ở nơi này, ai dám tùy tiện không nhìn. Các lộ quân phiệt thanh niên tài tuấn tới trước trào, không ai dám can đảm không nhìn tô trường thanh, quân hàm của hắn quá cao. Thậm chí tương lai tử vân loại người này đều muốn trên chiến trường, đến lúc đó tô trường thanh chính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, đây cũng là khổng tuyệt kiên kỵ nhất tô trường thanh nguyên nhân căn bản một vị tuổi trẻ bắt tinh đại tướng, tương lai có tư cách sắc phong chiến vương a. Trương Thanh đạo huynh, ta nhìn ngươi thương thế đã dữ tốt, không biết có thể từng tra ra thủ phạm thật phía sau màn là ai. Người chung quanh dựng lỗ tai lắng nghe, hiện nay Bắc Cực chúng sinh quan tâm nhất là hai kiện đại sự, chặn giết Kim Tiêu cùng Tô Trương Thanh hung thủ là ai, tại một cái là Vân Phi thân phận chân thật. Nghe vậy, Tô Trương Thanh sắc mặt nghiêm túc, hắn ngược lại là chưa từng nói tỉ mỉ cái gì, chỉ là điểm ra xuất thủ cứng giả, cùng ngay trước tranh đoạt trấn nguyên quả là cùng một người. Cái gì? Rất nhiều người đều bị kinh trụ, dù cho là quân tiên cũng âm thầm kinh hãi một vị đại nhân nào đó vật thiên thai dựng dục cường đại hóa thân mà lại còn là thiên phẩm khởi nguyên giả hẳn là một đời trước thiên chi tiêu tử vô luận thân phận cùng thực lực cũng không thể coi thường một số người không dám hỏi nhiều lo lắng rước họa vào thân đông tiếng chuông truyền đến lớn như vậy phòng đấu giá rất nhanh an tĩnh lại liên tiếp ba tiếng chuông vang phòng đấu giá cảnh tượng đại biến trong hư không lơ lửng ra một tòa thạch đài to lớn chìm nổi ở trên không chạy xôi dáng lạnh lão phu ti đình hiền phụ trách chủ trì trận này đại hội đấu giá vang ngữ truyền khắp sàn bán đấu giá một vị bạch lý lão giả hướng đi thạch đài phía sau còn đi theo 18 vị thiếu nữ, nàng nhóm tay cầm khay, lấy vải đỏ che lợi, đứng thành một hàng, mỗi một vị cũng thanh thuần xinh đẹp. Rốt cục bắt đầu, quân thiên quét về phía thạch đài, thi đình hiên đã sốc lên đệ nhất dạng bảo vật vải đỏ, đập vào mi mắt là từng khối như mặc ngọc vật liệu đá, tràn ngập hàn khí thấu xương. Đây là U Minh Thạch. Lần đầu tham gia siêu cấp đấu giá hội tuổi trẻ người đều thất thần, thủ bút này thật là quá lớn, mới vừa mở màn chính là phổ thông đấu giá hội áp trục bảo vật, tăng khối U Minh Thạch chung vào một chỗ trưởng hai cân đặt ở bất luận cái gì luyện khí đại sư trong tay cũng có thể rèn luyện ra trọng bảo. Giá khởi điểm ô 3000 cân linh thai thạch. Thế hệ tuổi trẻ cũng hít vào khí lạnh, cánh cửa quá cao. 4000 cân. 5000 cân. Ta ra 6000 cân. Giá đấu giá ô liên tiếp leo lên, cơ hồ đều là lầu 8 thế hệ trước cường giả mở miệng, mỗi một lần tăng giá đều là 1000 cân đi lên thêm. 1 vạn cân. Kim Hồng Thiên hô lên một cái giá trên trời, tộc này mặc dù tại chấn Nguyên động thiên tổn thất nặng nề, nhưng là từng có nửa bí liệu cùng linh thai thạch cũng an toàn vận chuyển trở về gia tộc. Trên thực tế Theo khu mỏ quảng tiếp tục đào sâu, tương lai kim già thu hoạch sẽ vô cùng kinh khủng. Ta ra 1 vạn một ngàn cân, 1 vạn bốn ngàn cân, ta ra 1 vạn chín ngàn cân. Một vị luyện khí sư hô lên giá trên trời, đe xuống hết thể cảnh tranh nhấm thanh. Ti đỉnh hiên rơi xuống truy, tiếp lấy sốc lên cái thứ hai đỏ khăn cổ dầu, không hề nghi ngờ là không kém cỏi u minh thạch đại đạo bảo liệu. Mỗi một dạng giá cả cuối cùng cũng tại 1-2 vạn cân linh thái thạch. Mặc dù giá cả nhìn cực kỳ cao, nhưng cùng trọng bảo giá trị hoàn toàn không thể so sánh. Luyện chế trọng bảo thế nhưng là có thất bại rất đầu, cho dù là tạo nên hoàn tất cũng cần thời gian lắng đọng khả năng hóa thành trọng bảo, chớ nói chi là tế luyện đến trung phẩm, hoặc là cao phẩm cấp độ, tốn hao tâm huyết là khó có thể tưởng tượng. Đấu giá hội khí phân càng phát nóng này, các loại đại đạo bảo liệu nhiều lần đăng tràng, giá cả kinh khủng nhất tiêu thăng đến 3 vạn cân linh thai thạch. Tốt, phía dưới đấu giá một hạt nguyên thạch. Ti đình hiên đầy cõi lòng chờ mong, trước kia hắn tại Đông Vực tổ chức qua một trận quy cách cực cao đấu giá hội, đụng đại vận đụng phải hai vị cường giả bởi vì hậu đại không cách nào tu hành, từ đó tranh đấu lẫn nhau, cạnh tranh ra một cái giá trên trời. Ba cân linh thai thạch. Tô trưởng thành đứng lên kêu giá thế nhân không kỳ quái hắn mua sắm nguyên thạch, bởi vì đã từng tô trưởng thành cũng là bởi vì đạt được nguyên thạch mới mở ra tu hành lộ. Bắc cực tất cả đại tộc quần cũng rõ ràng, tô gia tu hành nguồn gốc từ tại huyết mạch, đến nỗi hiện tại tô gia cùng tổ tiên kỳ lân huyết mạch khó mà cùng luận. vì vậy tô gia rất nhiều hài đồng cũng không có tu hành căn cơ. có nguyên thạch lại khác biệt, chờ đợi tô gia hậu nhân thuận lợi hướng đi tu hành lộ, tương lai có thể kích phát ra huyết mạch vốn có uy năng. ti đình hiên liếc nhìn an tĩnh đầu giá hội, có chút im lặng, tại sao không ai tranh? hắn vừa muốn hô hạ thành giao, cảnh tử huyên thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền đến, bốn cân. 5000 cân. Tô Trường Thanh không chút do dự tăng giá. 6000 cân. Cảnh Tử huyên không có chút do dự nào, nàng hận thấu Tô Trường Thanh, nếu như không phải hắn liên tiếp lầm dối, Kim Tiêu sẽ không rơi xuống loại tình trạng này. Đặc biệt Hỏa Sơn khu một trận chiến, Kim Tiêu đều nhanh muốn bắt đến Quân Thiên, kết quả là Tô Trường Thanh nhảy ra cùng Kim Tiêu đả sinh đả tử, này mới khiến Quân Thiên chạy thoát. Đặc biệt Cảnh Tử huyên hoài nghi, Quân Thiên chính là Tô Trường Thanh mang đi ra ngoài, nếu không khó mà giải thích tại sao Quân Thiên đột nhiên giở đi trấn nguyên động thiên bầu trời, đến mức hiện tại bước hơi khỏi nhân gian. 7000 cân. Tô Trường Thanh nếu mẩy, nhưng vẫn là tiếp tục tăng giá. 8.000 cân. Cảnh Tử Huyên không nhanh không chậm, so đấu tài phú, nàng có thể sử dụng linh thai thạch đập chết Tô Trường Thanh. 9.000 cân. Tô Trường Thanh nói, một vạn cân. vô luận Tô Trường Thanh hô lên dạng gì giá cả, Cảnh Tử Huyên từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, đáy mắt lóe ra lanh quang, trộm kim tiêu thần thánh trái cây, nhưng là muốn phải trả cái giá nặng nề. bán đấu giá khí phân không gì sánh được cổ quái. Một số người nhìn về phía Tô Trường Thanh phòng khách, phát hiện bên trong đang trở mật. Tô Trường Thanh không có lựa chọn tiếp tục theo, một vạn cân thật là quá cao đến nỗi giờ này khắc này kim hồng thiên nét mặt già nuông âm trầm đều muốn chảy nước quân thiên đánh cắp 10 cái nguyên thạch a không nghĩ tới còn có người đến đưa tiền quân thiên tinh tuệ tại trong dạng nhịn không được cười lạnh một tiếng tinh nguyện động thiên đại trưởng lão hậu đại thật là giàu có tùy tiện liền có thể xuất ra một vạn cân linh thái thạch nghĩ tới đây quân thiên có chút trầm mặc không biết tiểu muội tại tinh nguyện động thiên có thể hay không đạt được tốt hơn lãnh ngộ quân thiên thở dài tính toán thời gian vân tịch đã mười tuổi viên thứ hai nguyên thạch triển khai cạnh tranh ti đình hiên lời nói vừa dứt bên dưới. Cảnh Tử Huyên trực tiếp mở miệng, 5000 cân linh thái thạch. Tô trường thanh khẽ nhíu mày, lần thứ nhất tranh đoạt còn chưa tính, lần thứ hai còn muốn đến tranh đoạt. Vô luận hắn hô lên giá bao nhiêu, cảnh tử huyên từ đầu đến cuối không nhanh không chậm tăng giá. Hô trương, cái này cảnh tử huyên vậy mà nhảy ra liên tiếp làm dối. Trong dạ, Tô gia mấy vị trưởng lao sắc mặt không gì sánh được khó coi, nguyên thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi bỏ lỡ đợi đến lần tiếp theo. Những kia tuổi trẻ hậu sinh làm sao có thể chờ được? Phạm nhân không hơn trăm tuổi thọ mệnh, một khi bỏ qua hoàng kim thời gian tu luyện, tương lai khó có bất luận cái gì thành tựu. Chớ tiếp tục theo, chúng ta Linh Thai Thạch còn muốn giữ lại cạnh tranh áp trục chi vật. Nếu như có thể thuận lợi cầm xuống, Trường Thanh đây là đủ để cải biến nhân sinh cơ hội, cũng có thể trọng chấn tộc ta kỳ lân huyết mạch. Một vị tô gia trưởng lão lời nói kích động, giơ tay lên ngăn cản tiếp tục tăng giá tô Trường Thanh. Tô Trường Thanh cười khổ, trong gia tộc có mấy cái dị bẩm thiên phú hậu sinh rất là cao minh, chỉ có Nguyên Thạch khả năng mở ra bọn hắn cánh cửa tu hành. Bất quá xem cảnh Tử Huyên khẩu khí, quả thứ ba Nguyên Thạch nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Một vạn cân. Quả nhiên, quả thứ ba Nguyên Thạch cạnh tranh, Cảnh Tử Huyên đứng ra hô lên một cái giá trên trời. Chèo đến đâu giá hội kinh hô không ngừng, đây cũng quá giàu có đi. Tốn hao 3 vạn cân linh thai thạch, mua sắm 3 cái nguyên thạch, 2 vạn cân. Tô Trưởng thanh nhàn nhạt lời nói truyền đến, toàn bộ sàn bán đấu giá triệt để vỡ tổ. Tô Trưởng thanh điên rồi sao? Cảnh Tử Huyên lấy làm kinh hãi, 2 vạn cân cũng quá không hợp với thưởng, nàng mặc dù nắm giữ một bút tài phú, nhưng là còn không có khủng bố đến con mắt không nháy mắt một chút ném ra mấy vạn cân, mua vẫn là không còn gì khác phế phẩm. 2 vạn 1000 cân. Kim Hồng Thiên cười lạnh cái này đứng lên kêu giá, hắn phỏng đoán Tô Trưởng thanh điên cuồng tăng giá. Hẳn là gia tộc đi tới dị bẩm tiên phú kỳ tài, há có thể nhường hắn đã được như nguyện. 2 vạn ngàn cân. Tô Trường thanh tiếp tục tăng giá, đấu giá hội bên trong người sắp lưỡng ngẩn, như thế giá trên trời mua một hạt nguyên thạch. Đây là kinh thiên đánh cửa a, cực không lạ kỳ mới chú định thua thiệt vốn gốc. 2 vạn ngàn cân. Kim Hồng Thiên cười to lên, hôm nay hắn muốn để Tô Trường thanh xuất hết nhiều, không xuất ra 3 vạn cân mơ tưởng được mai này nguyên thạch. Xem ra muốn đấu giá 3 vạn cân giá trên trời. Hội trường một số người đang nghị luận, Kim gia cùng Tô gia có huyết hải thâm kỷ, đặc biệt trấn nguyên quả thụ chi tranh. Kim Thái Nguyên vẫn lạc cùng Tô Trường Thanh có quan hệ, hai đại tộc của ân Đoan chú định tan không ra. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là Tô Trường Thanh vậy mà chậm mặn. Đây là cuối cùng một hạt nguyên thạch, hắn khó nói không định muốn rồi. Kim Hồng Thiên lão nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc, hắn chuẩn bị đem giá cả mang lên 3 vạn cân liền từ bỏ. Thế nhưng là Tô Trường Thanh không có tiếp tục tăng giá ý tứ, 2 vạn năm ngàn cân lần thứ nhất. Ti Định hiên huy động truy nhỏ con đập vào hư không, mỗi một truy rơi xuống, Kim Hồng Thiên trái tim cũng không bị khống chế run rẩy. Làm sao không theo? Kim Hồng Thiên ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đã lần thứ hai. Thành Giao La Ti Đình Hiên lời nói quanh quẩn tại đấu giá hội trận, Kim Hồng Thiên hung hăng ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, sắc mặt khó coi không gì sánh được, cảm thấy bị chơi xỏ. Chúc mừng Hồng Thiên tiền bối, đồ ngốc bạn thân hảo hảo thu về. Tô trưởng Thanh tĩnh tọa tại lầu 8 trong phòng, bình thản ngưỡng nghe không ra bất kỳ cảm xúc, nhưng lại nhường ăn Tĩnh sản bán đấu giá hành động liên miên. Hôn trưởng Kim Hồng Thiên đằng một chút tại đứng lên, cố gắng áp chế nội tâm lửa giận, phát ra âm lãnh lời nói, không có nguyên thạch không cách nào tu hành, cái này cực kỳ đáng thương. Tô Trường Thanh trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn phía, Kim Hồng Thiên câu nói này hoàn toàn chính xác đâm chọt nỗi đau của hắn. Liên tại đấu giá hội khí phân có chút dương cung bản kiếm thời khắc, tầng cao nhất phòng khách đáp xuống ba hạt nguyên thạch, rơi vào Tô Trường Thanh phòng khách trước mặt. Chương 142, mặt nạ đồng xanh. Ai cũng có thể nhìn ra Kim Hồng Thiên bị bảy một đạo, hai vạn 5 ngàn cân linh thai thạch cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Các ngươi coi là Tô Trường Thanh không muốn nguyên thạch sao? Tô gia vốn là nhân khẩu mỏng manh, lại thêm tu hành khó khăn, vì vậy nguyên thạch đối bọn hắn vạn phần trọng yếu. Thứ này rất khó khăn đẳng móc có đôi khi có thể móc ra một mảng lớn, có đôi khi một tòa cổ khoáng khu đều chưa chắc có thể dựng dục ra một cái đi ra. Nghe được đấu giá hội tiếng nghị luận, Kim Hồng Thiên trong lòng cũng đang chảy máu. Mười cái nguyên thạch bị quân thiên đánh cắp, đến nỗi Kim gia cùng Tô gia ấn đoán, thật nếu nói vậy liền quá dài. Có chút hiểu rõ nội tình cường giả cũng rõ ràng. Trước kia Kim gia để mắt tới Tô gia kỳ lân huyết mạch, trong bóng tối bắt phố tộc này nữ tử bí mật cầm tù, toàn tính chính là kỳ lân huyết thống. Chỉ là Toa gia huyết mạch vô cùng tương đại, ngoại tộc khó mà trưởng không lấy. Dưới thiên địa này cũng không có tường nào gió không loạn qua được. Thế hệ trước đều nhớ 3.000 trước, bắc cực đại chiến không ngừng, hai đại cường tộc liên tiếp sống mái với nhau, giết thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Trận chiến kia nếu không phải quân bộ ra mặt can thiệp, khó có thể tưởng tượng chém giết thành bộ rắn gì, có lẽ hôm nay bắc cực, tô gia cùng kim gia muốn thiếu một cái. Mặc dù đã thời gian qua đi 3.000 năm, hai đại cường tộc vẫn như cũ thủy hỏa bất dung, kim tiêu cùng tô trường thành càng là mệnh trung chú định sinh tử đại địch. Tốt, phía dưới bắt đầu vòng thứ 2 đấu giá.